chương 82, nhi tử tính tình quá không tốt, đến sửa đổi một chút chương 82, nhi tử tính tình quá không tốt, đến sửa đổi một chút, Cố Vũ tại bên trong lẩm phủ gõ gõ đập đập, tháng tính hốc tối, không bao lâu liền lộ ra một gian tinh xảo mật thất tối. Vừa mở ra cửa ngầm, liền gặp trong mật thất bảo quang trong suốt, có ánh lóa mắt, đồ cổ, chân loạn, tranh chữ, vàng bạc tài bảo, quả thực là rực rỡ muôn màu, chồng chất như núi. Lê Tích văn mộ tổ dấu bạc, cùng nơi này vừa so sánh, thật sự là tiểu vương gặp đại vương. Cố Vũ nhìn chỗ này một chút, cái kia án trừng, yêu thích không đụng tay. Lập tức, hắn bị một cố khí hương hướng dẫn cố hương vị này nhạt vận lờ lờ chỉ dẫn lấy cố vũ một chỗ hốc tối phía trước tiết lộ ngăn tại phía ngoài tranh sứt thủy liền gặp trong đó bảy biển hai cái tinh xảo vân vân luộn hộ, hùm mở ra cố vũ hai mắt từng bước chừng lớn không khỏi mừng tích mắt là lôi ẩn tuyết liên cùng huyết bổ để quả hai thứ đồ này đều là có tiền mà không mua được kỳ hoa dị quả có thể nói cực phẩm tuy là tạm thời vô dụng nhưng chờ chính mình muốn thăng cấp tiên thiên cảnh thời gian những vật này thế nhưng rất có ít lợi cự phẩm đến nhất phẩm võ giả tu chính là bản thân đến tiên thiên cảnh phía sau vậy liền bắt đầu cùng thiên địa tự nhiên xuất hiện cấu kết có những cái này cực phẩm tá tải liền có thể làm cho chính mình hiểu loạn con thật, xét trời dọn ngó thời gian, thần thanh hình chính giữa. đến lúc đó liền lần nữa cùng võ giả bình thường, kéo ra hổng câu khoảng cách. đồ tốt a. cố vũ một trận hoa mắt, đem trong mật thất bảo bối kiểm kê hoàn tất, liền gọi người xuống vận chuyển. thiết sơn bệ bệ hỏi, đại nhân, chúng ta dọn đi cái nào, chuyển cái nào, cái này còn cần hỏi sao? bản quan trong mắt có thể dung không thể một điểm lãng phí, đương nhiên là toàn bộ dọn đi. ngược lại bệ hạ ý là, ngươi trùng ý cái gì, liền dọn đi cái gì? vậy ta tất cả đều coi trọng, vậy liền toàn bộ dọn đi, có ma bệnh a? suy luận trước sau như một với bản thân mình, không ma bệnh bất quá, lần này mang đến hang kinh người hơi ít, nhiều đồ như vậy toàn bộ vận chuyển lên, thật là có điểm phiền phức. chợt nghe đến mật thất phía trên, truyền đến một tiếng quát mắng. tránh ra, nếu ngăn bản công tử làm cái gì, cố vũ ra mật thất, liền gặp một tên vũ quý công tử ca dẫn hộ vệ. chính giữa nhiễu mảy tức giận nói, cái này lâm phủ, các ngươi cầm y để vệ không phải đã tới a? vì sao còn bá chiếm không thả? có phải hay không quá tham lam? đem các ngươi nhà đại nhân gọi tới. cố vũ nhàn nhạt nói, ta là được. công tử ca kia ba một cái, mở ra trắng giấy như tuyết nan phiến, hắn vô lấy gió, lườn cố vũ một chút hỏi, người tên là gì? Như thế nào tướng mạo như vậy là lắm. Ngươi có biết cái này hãng kinh trong thành lớn nhỏ đường phố đều là ta trả tại quản. Giang giác, cố vũ nhất chân mạnh mẽ một cước liền đặt tới. Liền nghe tới một tiếng vang dọn, công tử ca xương đùi trực tiếp bị đặt gãy, toàn bộ đùi phải đều gấp hướng một bên. Hắn kêu thảm một tiếng, người đã rất xuống ra ngoài. Vừa vặn quẳng tại cái kia lâm đại tiểu thư bên cạnh. Trong lúc lơ đãng vừa đụng, còn nóng ở đây. Hộ vệ bắc mắt nhìn trừng trừng, theo thói quen rút kiếm thị uy. Công tử nhà ta là kinh triệu phủ doanh vu gia đại công tử, ngươi sao dám? Kinh triệu phủ doanh đúng không? Vô anh hộ vệ kia kiếm trong tay mới rút ra một nửa phân bụng thế thì cố vũ dữ dội một quyền phía sau lưng hắn phá vỡ lô máu người ở giữa không trung bay ngược ra ngoài dầm rầm rầm liên tiếp đụng nát mấy bức tường vậy mới ngã xuống phố dài toàn bộ máu người như bán mệnh khê tại trên đường phố một mảnh máu thịt bé bé thu được thôi diễn kinh nghiệm bốn điểm cố vũ chậm rãi đi qua xuất lên kinh triệu phủ nhà công tử đi đi một chuyến kinh triệu phủ kinh triệu phủ phủ doãn vu duệ chính giữa nhàn nhã uống trà chợt nghe đến một tiếng bang thật lớn liên gặp tiền viện công giải tường nát cửa nát trong phủ bọn nha dịch ngã xuống cái ra từng cái ngã xuống mặt đất kêu thảm cuồng vọng Vũ Duệ lập tức nổi giận, cầm trong tay ly loảng xoảng một đập. Bản đại nhân ngược lại muốn nhìn, là ai rõ ràng như vậy không muốn mệnh, dám ở dưới chân Thiên Tử kinh triệu phủ cản rỡ. Hả? bố mặt, có vẻ như thật tốt với mặt. Các loại, nhìn, cố chân phủ sứ, cố diêm vương. Vũ Duệ hù dọa đến chân mềm nũn, kém chút éo theo thế chó đực cức. Nhớ ngày đó, hắn đi ân sư Tạ Thiên Tuấn nhà tham gia thọ yến, nửa đường liền nghe đến Tạ phủ bị một cái cẩm y lìa vệ tổng kỳ tịch thu. Lúc ấy hắn cũng là một tiếng cuồng vọng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Kết quả nghe được cái kia Tạ Thiên Tuấn phạm là diện tội lớn, hù dọa đến hắn lừa đường đổ đường lưu lại một câu ta chưa từng tới, liên nội vàng chạy trốn, tinh dạ đi gấp rời đi ngọc dạ viện. Không nghĩ tới ngay lúc đó cái kia tổng kỳ lát mình biến hóa đã thành bộ chân phụ sứ. Tại công tử khập kiếm vào kinh triệu phủ, tiêu đau đớn nói: cha, hắn đánh ta, hắn rõ ràng đánh ta, ngươi mau gọi một số người tới. Ba, cố vũ nâng lên tay, nhanh như gió mạnh một bàn tay quả tới, trực tiếp phiến tại kinh triệu phủ doãn vu duệ trên mặt. Con không dậy, lỗi của cha. Một bàn tay này là bản quan thưởng cho ngươi. Cái kia vu duệ bị phiến đến lăn xuống dưới đất, chỉ có thể che lưỡi dương lên thật cao mặt. Hắn nhìn xem chính mình quyền tử một mặt sợ dạng, khí liền không đánh một chỗ tới lập tức một trận cạch cạch cạch. Đối mặt của con trai quò má, liền làm một hồi bàn tay bay loạn. Lúc trước cha ngươi ta xem ngựa di chuyển, Hỏa Tốc lăn trở về Hằng Kinh, mới bảo trụ vu ra người một nhà. Người cái bại gia tử, là thế nào đem tôn này Diêm Vương cho đưa tới? Kiếm tới, Liền gặp triển khoát hai tay mở ra, trên tay nâng lên chính là bị vải đen bào quanh dài mảnh vật thể. Vải đen vừa bắn lên, trong chốc lát kim quang trong mắt, uy nghiêm quý khí phả vào mặt, là Thượng Vương Bảo Kiếm. Tại họ cha con giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian đối Thượng Vương Bảo Kiếm quỳ xuống đất đầu. Tham kiến Mô Hoàng. Cố Vũ Thu hồi Thượng Vương Bảo Kiếm, nhà nhặt nói. Tại đại nhân, điều một số người tới, lại cho bản quan làm nhiều chút xe ngựa. Tuân mệnh. Cố Vũ đi đến cái kia tại công tử bên cạnh, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn. Hắn lại lần nữa nhấc chân lên, giang giác, đem hắn mặt khác một chân, cung cho đập gãy. Tả Hữu cân đối, lần này bệnh cương bách dễ chịu. Tại đại nhân, nhi tử tính tình quá không tốt, đến sửa đổi một chút. Không phải sau này gặp nhiều thua thiệt, bản quan giúp ngươi dậy một chút. Vũ Duệ đầu đầy mồ hôi lạnh, liên tục xưng là tạ ơn nói. Đa tạ Cố phủ dạy bảo, vũ Duệ trong thâm cảm. Cố Vũ mất tay, liền dẫn người đi ra ngoài. Mới ra kinh triệu phủ, liền từ bên trong nghe thấy được Vũ Duệ tiếng mắng chửi cùng cái kia Vu gia công tử tiêu thảm như heo bị làm điện, cùng tiếng cầu xin tha thứ. Lúc xe chưa, Cố Vũ dẫn hầu cận áp lấy trùng trùng điểm điểm đội xe. Tại số lớn kinh triệu phủ nha dịch hộ tống phía dưới, rời đi háng kinh. Hắn mới một giờ kinh, liền có người trong bóng tối bắt đầu nghị luận. Cố Vũ lần này thăng nhiệm bộ chân phụ sứ, là đi lăng xuyên quận cái tiêu bên cạnh mặt cho. Hắn xưa nay nhiều chuyện, sẽ không đối với chúng ta đại nghiệp có ảnh hưởng gì a? Liên nghe một người a cười một tiếng. Khi vọng hắn tự giải quyết cho tốt, đừng tưởng rằng chuyện gì đều có thể chẳng ngang một tay. Không phải chết như thế nào, cũng không biết. Cố Vũ không có trực tiếp đi lăng xuyên quận tiền nhiệm, trước về một chuyến thiên nam quận đến Thiên Nam thành ngoài cửa, toàn thành quan viên cùng dân chúng đều là đường hẻm hoang nên. Những cái kia tới Thiên hộ sở an tiệc, tiếp đó bị bắt vào chiếu ngục tông môn nhân sĩ, tự nhiên cũng bị thả đi ra. Mọi người chỉ cảm thấy đến giường như đã có mấy lời. bọn hắn đều thực danh thèm muốn thanh dương môn mạnh sung, chính mình những người này đều bị che tại trống bên trong. cái kia mạnh sung lại đến cố đại nhân tín nhiệm, từ vừa mới bắt đầu liền biết trong đó mặn muối. thanh dương môn mượn cố diêm vương thanh danh, tại Thiên Nam quận phòng trưởng phải ngồi gió mà lên. về phần châu ngục, khi biết trung thư lệnh bị xét, nhà diệt tộc thời gian. tại trong chiếu ngục tươi sống bị tức chết, ngược lại một đầu trung thành trói ban. chương tám Xin hỏi thần, hắn có mấy cái sư a? Chương 83, xin hỏi thần, hắn có mấy cái sư a? Cố Vũ cùng mọi người Hàn Nguyên một phen, liền trở lại Cố phủ, đóng chặt cửa chính. Hắn đem có vàng bạc châu báu đều giấu tại trong phủ mật thất dưới đất. Đêm nay, Cố Vũ làm một cái ác mộng, mơ tới chính mình ngủ ở tiền hải bên trong, những số tiền kia nhiều đến sạch như thế nào cũng xài không hết. Quả thực là quá kinh khủng. Cố Vũ tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện ác mộng rõ ràng thành thật. Thế là khóe miệng của hắn, cười đến kém chút cũng nở ra. Những cái này cự phú tiền bạc, tuy là tạm thời không dùng được, nhưng sau đó khó tránh khỏi có tác dụng lớn. Vậy liên dấu ở cái này thiên Nam thành cố phủ bên trong á nơi này có người quen biết cũ chấp phục Vân tỏa chấn, cũng coi như yên tâm. Ra cố phủ, Cố Vũ chuẩn bị mang một số người đi lăng xuyên quận tiền nhiệm. Trước cửa thiên hộ sở, mở rộng tới 1.800 người bản bộ cầm ý gia vệ, ngay ngắn xếp lấy đội ngũ. Từng cái đều là uy phong lẫm liệt, khí thế hùng hổ. Mà chấp phục Vân quanh đi của lại, lại trở thành thiên nam quận tiền hộ. Hắn cao giọng dò hỏi, các ngươi đều có ai nguyện ý đi theo Cố đại nhân đi xuyên tiền nhiệm? 1 người đều ầm mà trả lời. Thuộc hạ đều muốn đi. Chắc phục Vân bất đắc dĩ chán, liền đúng đúng được được được, các người tất cả đều đi lang xuyên, một mình ta độc thủ thiên nam quận thiên hộ sở phòng chống a. cuối cùng, cố vũ mang đi một ngàn người, hắn quyết định đem cái này một ngàn người phát triển thành thân vệ các bậc, sau đó chính mình đến đây, bọn hắn liền theo tới cái nào, ngược lại đi theo chính mình, ban thưởng cầm đủ, bảo dược cũng bao no. tích lũy tháng ngày xuống tới, bọn hắn lại so với bình thường cầm ý để vệ mạnh hơn một đoạn dài. các binh đệ, tiền nhiệm lang xuyên, tuân mệnh. một ngàn người khí thế như hồng, cợt mờ nở mà ra, tiếng bom như lôi, chấn động toàn thành. trác phục vân tại đằng sau cao giọng nói, cố đại nhân, có chuyện gì cứ tới tin. Nếu là gặp được cho thể diện mà không cần người, chỉ cần nói một tiếng. Chúng ta tiên nam quận mấy ngàn huynh đệ, lập tức liền giết đi qua. Cho cả nhà của hắn mộ tổ đều lối, cho cốt cách ra vùng, trải rộng tiên nam địa bắc. Cố Vũ quay người ôn tồn nói, "Làm phiền các vị huynh đệ, chúng ta sau này còn gặp lại." Dứt lời, Cố Vũ ở trong lòng một suy nghĩ, thế nào cảm giác phía trước chắc phục Vân, không phải cái này hơi một tí liền bảo nhân gia mộ tổ phong kia. A, cũng không biết với ai học xấu. Lăng xuyên quận, trấn Phụ ti, Cẩm Mỹ liền về mỗ quận, đều sẽ thiết lập một tòa trấn Bất quá tọa lạc ở Lăng xuyên quận Chấn không tính, bởi vì nó chỉ để ý tam quận cái này tam quận theo thứ tự là Tiên nam quận, Lăng xuyên quận, bạch thủy quận. nguyên nhân rõ ràng, ung hoàng đối với thu phục thiên bắc quận, chí tại cần phải nghĩ liền là chờ thiên bắc quận một lần tới, bốn quận cùng nhau khép. liên cùng cái khác chấn phủ ti đều không có sai biệt, chấn phủ sứ điền biệt ngồi tại trước bàn, than thở. bất ngờ dùng lòng bàn tay lấy chán, hiển nhiên tương đối đau đầu. lúc này bộ hạ tới báo, đại nhân, mới bộ chấn phủ sứ muốn tới cới ngựa nhậm chức chấn phủ sứ điền biệt lồng đầu, hai mắt tỏa sáng. cuối cùng là có chút về vui, tinh thần của hắn lập tức phấn chấn lên, cười nói, nhớ kỹ bản đại nhân quy củ, trước cho hắn một hạ ma huy. Hắn như tới bài kiến, chúng ta liền bỏ mặc, đem hắn ném tới độc kia mặt trời phía dưới, trước đứng với hai canh giờ lại nói, để hắn rõ ràng rõ ràng, tại trấn phủ ti hắn là bộ, ta là chính giữa, biết tôn ti khác biệt phía sau, mới có thể vào trấn phủ ti cửa, hiểu không? Tuân mệnh. Cái kia cẩm ý điền vệ đang muốn ra ngoài ăn bài, lại bị điền biệt gọi lại. Đúng rồi, mới tới bộ trấn phủ ti, gọi là cái gì nhỉ? Ân, dường như, như gọi cố Vũ, là thiên nam quận bên kia tới. Ba. Trong đây điền biệt hồ sơ vụ án rơi xuống dưới đất, hắn một mặt sợ hãi, thân thể mất nhất định, liền người mang về dựa, đều chật vật té xuống đất. Cố Diêm vương mới đem trung tư lệnh cả nhà cho cốt đều hất lên cái kia mâm nhân, chỉ thấy Điền Việt lại nhanh chóng bỏ lên, tranh thủ thời gian phân phó nói: trước đừng đừng đừng, đừng đi, mau cút trở về. Đem bản đại nhân quan bảo lấy tới, mệnh cẩm y vệ xếp hàng chờ. Ân, còn có tòa kia quan xe kéo, tranh thủ thời gian thu thập sạch sẽ. Xế. Lại đi thúy liêu lâu gọi chút đầu bảng tới, tầm thường không muốn. Mau mau chuẩn bị, theo bản đại nhân đi ra thành nên đón cố trấn phụ sứ. Điền Việt mang theo người một đường ra khỏi thành, mong mọi cùng trông mong. Hắn muốn cho là chính mình chiến trận đã rất lớn, kết quả vừa nhìn thấy cố vũ đội vũ khá lắm trung trung điệp điệp một ngàn người mang theo súng mang áo đàng đẳng sát khí ngươi là lên mặt cho ngươi không phải là tới công thành chiến đất ta điện viện bày ra mang tính tiêu chí quan trường giả cười nên đón tiếp lấy hắn đối cố vũ một cái cung kính hành lễ nói cố chân phủ sứ một đường đi đường mệt mỏi chắc hẳn nói bụng a điện bố làm cố đại nhân bày được rượu bày tiệc mời khách cố vũ nâng lấy cánh tay điện viện đem hắn đỡ dậy điện chân phủ sứ ngươi là chính cố bố là phó không cần như vậy lên a cần tuân cố đại nhân mệnh lệnh điện viện ngẩng đầu cười một tiếng lập tức lại một mặt nghiêm túc nói chính xác quan trường làm ngay ngắn trật tự không thể làm loạn Vậy dạng này à, Cố đại nhân. Sau đó chúng ta ý kiến giống nhau thời gian, ngươi nghe ta. Chúng ta ý kiến lẫn nhau tá thời gian, ta nghe ngươi. Cái này gọi có đi có về, như thế nào? Sau lưng Điền Việt đám cẩm ý gì bệ nghe tới kém chút mắt trợn trắng. Điền đại nhân ngươi lời nói này đến ra dáng, như là chuyện như vậy, chỉ là tỉ mỉ một suy nghĩ, hóa ra bạn sự đều nghe người ta a Cố Vũ gật đầu nói. Việc này chúng ta ý kiến giống nhau, nguyên cứ nghe Điền đại nhân. Hai người vừa đối mắt, đều là cười ha ha. Có thể nói là anh hùng cùng chung trí hướng. Hai vị chấn phủ sứ phóng ngựa tại phía trước, một chỗ chạy gấp về trấn phủ ty. Vào thành, liền thả trầm mắt chợt nghe đến phía trước đường phố truyền đến quỷ dị tiếng nhạc chỉ thấy một nhóm kỳ trang dị phục người bám lấy nền đen trường phiên trầm trầm đi tới bọn hắn một bên đốt hương nảy múa một bên nói lầm bầm chính giữa có bốn người chính giữa gánh một tòa từ sống gô đào biên chế thành tự thần đi tại phía trước nhất nam tử dáng vẻ không ai bị nổi cao giọng khiển trách quát mắng thu thần bề tổ người rảnh rỗi tránh lui cả gan chặn đường hoặc đối thụ thần bất kính người đừng trách ta hạ thủ vô tình dứt lời hắn lại nói lầm bẩm tế tự thu thần một kỳ ý không chân chất hai thị dụng cụ độ rối loạn không biết nhà ai năm loa nhìn xem đám người này quỷ dị nhảy múa nhất thời sưng sở tại giữa đường Nam tử kia cũng không nhắc nhở, lộ ra một mặt hung tướng, lấy ra đen đẳng tiền tử liền mạnh mẽ cút tới. Cút! Thằng rút đến cái kia Nam vua ra chọc thịt bong, toàn bộ người đều ném ra ngoài, trực tiếp lăn xuống một bên đường phố bùn trong khe. Dân chúng chung quanh nhìn, đều là một mặt tính sợ, không dám lên tiếng. Điệp Việt hai thằng nói: Ta cái này lăng xuyên bọn a, không thể so đại nhân Thiên Nam quận, khắp nơi đều rối bời. Các tộc đấu đá, mỗi người phong tụ, lễ nghi cùng tín ngưỡng cũng khác nhau, nguyên cớ thường có ba trạng, lại thêm dân phong hán, bình thường là. Điệp Việt khẽ như đầu: A, lớn như vậy một cái cố đại nhân, thế nào đông nhiên không gặp đây? Cố vũ theo do mà đúng, đi tới nam tử kia trước mặt, hắn bắt được nam tử đầu, vang một tiếng, mạnh mẽ hướng bên cạnh sư tử đá trên đầu một đập. Thằng lên đến nam tử kia đầu máu tươi bay tứ tung, nói, là ai cho ngươi gan chó, tại bản quan quản lý, như vậy tùy ý làm bậy đánh bình dân. Nam tử kia bị đau, cắn răng cả giận nói, đối thủ thần bất kính người, lẽ ra nên như vậy. Ngươi là từ đâu tới đại nhân? Trong nha môn các đại nhân cũng không dám đối thủ thần bất kính, ngươi đối thủ thần tín đổ vô lễ như thế, không sợ gặp tới hai Thần, cố vũ cười, hắn mang theo nam tử kia đầu, đem cả người hắn dơ lên cao cao xin hỏi thần hắn có mấy cái sư a trên tay của cố vũ hơi dùng sức tại trước mắt bao người đem nam tử đầu toàn bộ bấm nát chương 84, bản bạn quan đồ đau so với các ngươi thụ thần nội nổ hỏa nổi lên càng nhanh chương 84, bản bạn quan đồ đau so với các ngươi thụ thần độ nổ hỏa nổi lên càng nhanh cố vũ một phát nổ đầu hiện trường nháy mắt lặng ngắt như tờ những cái kia thụ thần các tín đồ đều là chừng lớn hai mắt nhìn xem cố vũ bọn hắn đã hoảng sợ lại phẫn nộ tức giận nói ngươi dám ngay trước thụ thần tượng trước mặt đánh giết thụ thần thành tín nhất tín đồ a a a không cách nào ngăn được đây là đối thủ thần kinh thần xong, hết thề đều xong, thu thần đem hạ xuống căm giận trời. hổ, nhìn xem đám người này cuồng nộ bộ dáng, từ trước đến giờ trầm luân đã lâu, đối thụ thần tín ngưỡng sâu tận xương vị. đơn giản tới nói, đã điên. đi, cho ngươi toàn bộ lớn. lựa tới. một tên cẩm ý lìa vệ từ trong ngực móc ra cây châm lửa, tiết lộ chút dây, dùng sức rồi. liền có ngọn lửa từ đó toé đi ra. cố vũ tiếp nhận cây châm lửa. đối cái kia vô hổ đào biên chế thành thụ thần tượng điểm tới. tượng thần bên cạnh bay quanh khô hành cành lá, một điểm liền lấy. trong chốc lát liền bốc cháy lên, đem tượng thần từng bước thu nhận. các tín đồ nhìn thấy một màn này, lập tức liền sụp đổ. Từng cái phạm phất bệnh tâm thần đồng dạng ngồi liệt dưới đất, khàn giọng kêu khóc lên. Song mai thành này làm sao liền bày ra? Ngươi như vậy một cái không biết kính sợ tối quan. Đây là mai thành hỏa, cũng là vạn dân hỏa a. Thu thân đem giận, đến lúc đó mai thành, thậm chí là toàn bộ đằng xuyên quận, liền đem hóa thành một phiến đất hoang bù. Mà ngươi, ngươi kia chỉ vào cố vũ, hai mắt từ máu, lập tức dương nhanh múa bước điên cuồng bò lên. Ngươi là hại chất vạn dân đầu sỏ gây ra. Cố vũ nhất chân, trực tiếp đem bọn tới người đầu đá bể. Hắn cái kia không đầu thi thể bay ngược ra ngoài, đụng chúng bên đường tường đá, đập vào trong tường móc đều móc không ra những cái này rết đều không bạo kinh nghiệm với bận, quả thực là dơ bận tay mình. phát hỏa súng. đội một cầm bĩ lìa vệ ứng thanh mà tới, nâng lên hỏa súng nhắm chuẩn phía trước. mắt thấy tầm 10 bị bị điên tín đồ lao đến, ngoảnh ngoảnh ngoảnh. hỏa súng khai hỏa, một trận khói lửa tràn ngập. những tín đồ kia trên mình trải dọc lỗ máu, nhộn nhịp ngã xuống đất. thu thần. thần nhất chắc chắn, để. để ngươi không thể chết tốt. cố vũ gương mặt hiện lên nhẹ răng cười, đem nói dọa người đầu đạp tại dưới chân. a, nhìn là nhà ngươi thụ thần nộ hỏa tới cũng nhanh, vẫn là bản quan đổ đảo càng nhanh. điên việt nhìn xem trên đường phố hết thảy, thân tình khá phức tạp, hiển nhiên có chút lo lắng hắn chỉ muốn chờ một hồi mạnh mẽ ăn một bữa, lại gọi tới ôn hương nguyễn ngọc chân đẩy, liền có thể quên cái này rồi bởi hết thảy. chỉ là cố vũ đã không tâm tình, nơi nào còn muốn đi ăn cái gì tiếp mời khách. đi về chấn phủ ti a, điện viện đành phải theo sát phía sau, theo lấy một đường về tới cẩm ý để vệ công giải, tiến vào Nguy nga khí phái chấn phủ ti nha môn. cố vũ trước tiên liền là đi xem xét liên quan hồ sơ vụ án. những cái này hồ sơ vụ án ghi chép có chút cặn kẽ, lưu lại không ít lật qua lật lại dấu tích. nói do cái này điện chấn phụ cứ thường xuyên là xem, chỉ là sự tình cũng không có giải quyết. Thông qua hồ sơ vụ án, Cố Vũ Hiểu vừa mới những cái kia thụ thần tín đồ đều là Tả Tà Phương tộc người. Những cái này Tà mới người, đời đời đều ở tại Thập Vạn Đại Sơn núi non trùng điệp bên trong, từ trước đến giờ là ngăn cách, không thông thế tục. Đến gần mấy trăm năm, mới chuyển ra rừng sâu núi thẳm, bắt đầu thế giao lưu. Tà mới người thờ phụng tụ thần, bản thân cái này không tính là gì. Vấn đề liền ở chỗ thờ phụng được tại đoàn. Đối với hắn tin hoặc là vô tín giả, thường thường quất roi đánh chửi, nâng lên nhiều mầm họa. Tỉ như có cái thôn dân chỉ là chế nhạo một thoáng thủ thần. Đến đó toàn bộ thôn liền bị đốt thành tro bụi, 109 người toàn bộ thành than cốc ta mới tiếng người xưng đây là thủ thần cho thôn hạ xuống thần phạt. ta phương tộc người còn chủ trì tế sống hàng năm một lần, đem mười người trói tại trên thần thụ, mở bụng lấy máu. máu tươi xôi theo thân cây chảy xuống ở bộ thần thụ thần dễ. ta mới người xưng đây là giúp bọn hắn rửa đi toàn thân tội nghiệp, cũng là đối vô tín dạ trừ phạt. ác liệt như vậy sự thích nhiều không kể xiết. nhìn thấy cố diêm vương thần sắc bất thiện, điện biệt bắt đầu luống cuống. hắn giải thích, cố đại nhân, những cái này cũng không phải là phụ ti không muốn quản. thật sự là bởi vì bọn chúng là thuộc về lễ sự tỉnh phủ nhà cửa sự tỉnh. cố vũ cầm lấy hồ sơ vụ án Dương lên, nói. Ngươi đem tình huống càng kẽ, tất cả đều ghi lại trong danh sách. Nói do không phải ngươi không muốn quản, mà là không dám. Nhưng mà cẩm ý liềng vệ chức quyền, ở chỗ giám sát thiên hạ, chỉ cần là đại ung triều cảnh nội, có chuyện gì đừng để ý đến. Nói đi, là chuyện gì để ngươi như vậy sợ hãi rụt rè? Điên việt một mặt tạm đạm, thở dài nói: Cố đại nhân có chỗ không biết, Mai Thành nơi này tình huống, chính xác là có chỗ khác biệt. Bởi vì Mai Thành phụ cận hai huyện, đều là An Thân Vương đất phong, ta, An Thân Vương Tần hiện nay Ung Hoàng hoàng đương chính chính hoàng thất huyết mạch. Lúc trước Ung Hoàng tuổi nhỏ đáng cơ thế đơn lụy bạc làm chấn an các vị nắm quyền lớn thúc bá cùng huynh đệ, liền em bọn hắn từng cái đều phân đất phong hầu ra ngoài, quyền lực thả xuống ra ngoài. Những cái này hoàng thân quốc thích nhóm, tại chính mình đất phong liền tựa như thổ hoàng đế. lâu dần, liền buộc phát ngang ngược lên. em thêm lấy đất phong bên trong bung triều quan biên, đều là không coi ai ra gì, huyền hành bá đạo. cờ mỹ liệt vệ thân là thiên tử thân quân, ngược lại bị gạt bỏ có hơn. Thương thương kiến điền biệt rất là đau đầu. cố vũ thần tình lạnh lẽo, không khỏi chất vấn. điền chân phủ sứ, ta lại hỏi ngươi, chúng ta tòa này chấn phụ sứ, vì sao không thiết lập tại phổ minh nhất lang xuyên thành, ngược lại thiết lập tại an thân vương đất phong trung tâm mai thành. Ý của bệ hạ liền là cần ngươi đôi mắt này gắt gao nhìn chằm chằm cái kia an thân vương tần diệp. Ngươi Ngược lại tốt, bị người áp chế đến gắt gao. Điên biệt nghe tới một mặt thẹn lại, để thấp lấy đầu. Những chuyện này hắn lại làm sao không biết? Chỉ là tần diệp dù sao cũng là đại ung hoàng thúc, hắn chỉ có thể mang theo trấn phụ ti ẩn nhận qua loa lấy. Cố vũ lần nữa nhìn xem hồ sơ vụ án, liền gặp sau cùng đều là biết, tà phương tộc người chỗ qua tội, thường từ lễ sự tình phụ địch đoạn. Chỉ là lễ sự tình phụ cũng thờ phụng thụ thần, đều không cho xử lý. Cố vũ nhìn đến hai mắt khép một cái, lễ sự tình phụ thân là đường đường triều đình nham môn, cũng thờ phụng cái kia phá thụ thần tất cả tà mới người chỗ qua tội đều không xử lý. đi, vậy cái này quan ngươi cũng đừng làm. cố vũ đống nhiên vung một cái bàn, kêu lên. điền chấn phủ sứ, điền biệt đứng dậy đứng thẳng, nội bá cuốn cuồng nói. tại. cố vũ phân phó nói. ngươi phái một số người, trước lặng lẽ nhìn kỹ những cái kia tả phương tộc người. tiếp đó nhích người theo bản quan một chỗ, đi một chuyến lễ sự tỉnh phủ. tuân mệnh. hai người một trước một sau, ra đại điện. túc vệ cửa điện hai bên cầm ý lìa vệ quay đầu nhìn lại. liên gặp nhìn bộ chấn sứ, chính giữa long tương bộ đi tại phía trước. cái kia điền chấn sứ lại cung kính theo sát tại phía sau luôn cảm giác hình tượng này có chỗ nào không thích hợp, ngược lại ngấp lại có vẻ như lại cực kỳ hợp lý. lễ sự tình phụ, một đám quan viên đốt hương sau khi tắm, đối thủ thần cung kính cúi đầu, lập tức mỗi người đối diện tất cả cười đến thoải mái. bữa tiệc này thần cớ, từ mỗi thành mỗi miệng bất chợt so phía trước bạo tăng gấp mấy lần, cái này chỗ nào là cái gì thủ thần, rõ ràng liền là tại thần đi. chương 85 diêm vương giận dữ, bạo sát lễ sự tình phụ nhã cửa. chương 85 diêm vương giận dữ, bạo sát lễ sự tình phụ nhã cửa. mọi người lại đem thủ thần tượng tỉ mỉ lau một lần, vậy mới ngồi vào một bên. một tên quan viên đột nhiên thu lại đủ cười, tôi có lo lắng nói. Nghe nói cái kia chấn phủ ti bên trong, một mực chống chố bộ chấn phủ sứ vị trí, đã có người tới ngồi. Nguyên cơ chúng ta gần nhất, có phải hay không có lẽ thu liễm một chút. Tốt xấu cho chấn phủ ti bên kia một bộ mặt. Liền nghe có quan viên sĩ cười một tiếng, khinh thường đáp lại nói: "Cái kia điền chấn phủ sứ còn không thể bắt chúng ta làm thế nào, một cái bộ chấn phủ sứ có thể làm gì?" Lại có quan viên lập tức nói bổ sung: "Tục chuyên người tới gọi Cố Vũ, là Thiên Nam quận bên kia người. Người tương đối hung ác, đã từng giết Thiên Nam quận nửa cái quận nha môn quan viên nhân." Lúc trước người kia vẫn như cũng khinh thường cười nói: "Thiên Nam quận là Thiên Nam quận, chúng ta đây là nơi nào? Là Lăng Suy quận." đồng thời, mai thành còn tại an thân vương đất phong bên trong, có an thân vương khỏa này đại tụ che trời che đại phía trên, trời sập cũng được. lại nói, chúng ta có cái gì trôi có thể bị hắn bắt? a, cố diêm vương, thanh danh chính xác bao rồi, nhưng mà hắn lại có thể thế nào? nghe được cái này, mọi người tất cả gật đầu, liền đều nới lòng tâm. bọn hắn lại từng cái nhìn xem tây kia thần điêu như, phản phất trong pho tượng tản ra ngập trong vàng son bạc quang, liền nhộn nhịp vai phong lấm liệt cười to lên. Vâng anh, đột nhiên một tiếng mãnh liệt tiếng bang truyền đến, liền gặp trước sân cửa nát tường sụn, đội một cẩm y để vệ đằng đằng sát khí xung bao, ai đang tìm cái chết? Đám quan chức lớn mày, kết đội ngũ đi tiền viện xem xét liền gặp đi đầu một người rất là trẻ tuổi, tướng mạo tuấn tú. Hắn không có mặc quan bào, bên hông lại mang theo lệnh bài của Cẩm Y Hiệp vệ. Hiển nhiên là bộ kia trấn phủ sứ Cố Vũ không thể nghi ngờ. Một tên thái độ tiêu căng quan viên, hướng về phía trước nhảy một bước, cười lạnh nói: "Cố trấn phủ sứ, là đem nơi này cũng làm thiên nam quận, cho là tại Lăng xuyên quận, ngươi còn có thể làm sở dụng." Hô, người đến nghe nói nhảm, từ bộ hạ trong tay cầm qua xích xỉn xích. Cái kia xích tại trong tay hắn vung vẩy như gió. Ngay sau đó liền hướng về cái kia tiêu căng quan viên, thẳng đập tới ngay mắt liền đánh xuyên quan biên mai. Cố vũ dùng sức hất lên, xích cuối cùng quan viên bay mệt mà lên. Nện đến mái hiên ngói sừng tất cả nghiến át, dưới người hắn mõ tươi tung tóe bùa phía. Cố vũ lạnh lùng hỏi: Các ngươi lễ sự tình phụ nha cửa phụ sự cùng thiếu phụ sử ở đâu? Lễ sự tình phụ đám quan chức cực kỳ hoảng sợ. Bọn hắn cắn răng, phẫn nộ chất vấn: Cố chân phụ sứ, chúng ta lễ sự tình phụ đã phạm tội gì? Ngươi vừa tiến đến liền kêu đánh kêu giết, ngươi đến cuối cùng là ta đại ung quan viên, vẫn là ngoài vòng pháp luật tác đổ. Thật cho là ngươi mang một ít tiếng xấu, chúng ta liền nên sợ ngươi A Rất có cốt khí à. Cố vũ lớn người mà gần, tay phải thành chảo, mạnh mẽ chế trụ đầu của hắn. Ngón tay hơi hơi dùng sức, liền nghe xương đầu nhẹ nhàng vỡ tan thanh âm, có máu tươi từ bên trong lóe ra. Không cần nói nói nhảm, ta hỏi ngươi trả lời. Các ngươi phủ sử cùng thiếu phủ xử đi đâu? Tên này quan viên bị đau, vừa mới dũ khí không còn sót lại chút gì. Đành phải luôn miệng cầu khẩn nói: "Cố đại nhân, van cầu ngươi, ngươi thả." Cố Vũ ai thán một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Vì sao đều nghe không hiểu người lời nói." Nét mặt của hắn đông nhiên biến đến khó lệ, nhìn xem cầu xin tha thứ quan viên cười gần nói: "Ngươi nói nhảm số lần, đã sử dụng hết." Vừa hành, Cố Vũ nâng lên chân phải, một cước đã tới. Quan viên sau lưng cùng sống, toàn bộ đều bị đập gãy. Người phạm phất thành hai đoạn hợp thành một đoạn một đoạn phi tốc đập ra ngoài. Cú không biết cụ thể nện bao xa, chỉ có thể nhìn thấy rơi xuống vị trí. Một mảnh bụi mù lăn. Cố vũ đang muốn nhìn về phía vị kế tiếp quan viên thời gian. Một cái thanh âm lạnh lùng từ ngoài sân truyền vào. A, cố chấn phủ sứ tìm bản quan, muốn làm gì? Liên làm lễ sự tình phụ phụ sự, nhanh chân ngẩng đi vào. Thần sắc hắn âm lãnh, hướng trong viện bước qua. Âm thanh lạnh lùng nói: Ta còn tưởng rằng là viêm triều quân đội đã đánh vào đây, nha môn đều kém chút bị phá hủy. Bản phụ sứ cương cùng vận trưởng đại nhân từ an thân vương trong phủ đi ra. Cố đại nhân, ngươi muốn thế nào? lễ sự tình phụ sự tình, ngươi nhất định cần cho bản quan một câu trả lời. cái này phụ xử đem an thân vương phủ mấy chứ, nói đến đặc biệt nặng. rõ ràng liền là tại cầm an thân vương áp cố vũ, cũng là tại điểm cố vũ, ý là đi tới an thân vương đất phòng, ngươi tốt nhất để bắt đầu. liền gặp cái này phụ xử hai tay thả lỏng sau lưng, ngẩng đầu, tư thế bảy đến thằng cao. có người làm chỗ dựa, chính xác liền là không giống nhau. đều không đem cầm ý lìa vệ để ở trong mắt. cái kia phụ sự gặp cố vũ không nói lời nào, coi tưởng rằng hắn tại cân nhắc được mất. thế là liếc xéo cố vũ một chút, xoay miệng nói, cố đại nhân, ta khuyên ngươi trước đi cho an thân vương mời cái ba. Cố Vũ Đông nhiên lách mình mà lên, đối phụ xử cái kiếm ngạo khí tràn đầy trên mặt, liền làm một cái bản hai mạnh. Chiến đến phụ sử bay ra ngoài, đập trúng góc tường bạc nước. Bạc nước cạnh góc liền nát, phá đến mặt hắn gò má máu tươi chảy dòng. Phụ sử chịu được đau nhức liền liền, bạ phát gầm rú nói: "Cố Vũ, ngươi là tại Tiên Nam của Chu ấy, làm sằng làm bậy đã quân a? Lão tử là đại ung triều chính quan, các ngươi cầm ý điền bệ, cũng không có quyền đối chúng ta kêu đánh tiêu giết. Hôm nay chuyện này, ngươi Cố Vũ cho không được một cái giá thỏa mãn, như thế, bàn giao." Lại là một cái hỏi ta muốn lời nhắn đủ người. Cố Vũ giật lên tay náo, các ngang phụ sử đại nhân phẫn nộ nư điệu xin hỏi bản quan muốn lời nhắn đủ người hạ chàng đều mười phần thế thảm. người đây không lệ bên ngoài cố vũ bắt được phụ sử phía sau cổ cổ áo đem hắn hướng bạc nước nghiền nát vừa ngã những cái kia sắc bén mảnh sứ liền chính giữa chống lấy phụ sử ét hầu chỉ kém một kia, liền có thể đâm thủng cổ họng của hắn người được khí tức tử vong phụ sử kém chút sợ tẹt ra quần cố đại nhân các loại hành. cố vũ đống nhiên nhấc chân đối phụ sử đằng sau cổ đột nhiên một đạp một tiếng nghiền nát sắc bén mảnh sứ vạch phá phụ sử cổ họng lại từ phía sau chỗ cổ đâm xuyên mà ra. Máu tươi ồ ồ cuộn cuộn, liền như là vui sướng râng trào dòng số nhỏ, nhuộm đỏ toàn bộ mặt nước. Phụ sứ hai chân tính chất thượng trưng bắn mấy lần, lập tức không có động tĩnh. Lễ sự tình trong phủ quan viên tất cả ngẩng người, toàn thân bị hoảng sợ ba phủ. Cố Vũ điểm một cái rụt cổ lại chúng quan biên, lớn tiếng phân phó nói: "Đem những người này, toàn bộ bắt đi chiếu ngục." Trong chiếu ngục cực hình, đều để bọn hắn thật tốt hưởng thụ một phen, không có nếm lần cực hình người, trước không cho phép chết. Ngược lại toàn bộ lễ sự tình phủ cũng không trợ lý người, thiếu đi bọn hắn, ra không được sai lầm. Tuân mệnh. Cố Vũ đem những cái này lễ sự tình phủ quan viên, toàn bộ mang về trấn phủ thi, ném vào chiếu ngục bên trong nghe lấy bọn hắn ở dưới cực hình phát ra kêu thảm, cố vũ không khỏi lộ ra vui vẻ biểu tình. hắn ra chiếu ngục, lấy ra mới chân phủ sứ quan bảo. đây là một kiện đỏ sắt mang bảo, xung quanh treo lên đại dương sông sơn núi khác. quyền lực cùng trang nghiêm đều xem trọng. cố vũ mang vào mang bảo, buộc lên suyết ngọc kim mang, giải thân đứng thẳng. anh võ đang bên trong càng lộ vẻ đến hắn uy phong lấm liệt, tôn quý liền hách. tiêu hao kinh nghiệm 8.500 điểm, thôi diễn tẩy tùy kinh. theo lấy kinh nghiệm đầu nhập, cố vũ toàn thân chân khí, tựa như nước chảy mây trôi không ngừng cọ tuần hoàn. không dị không phá lực lượng, gào thét lao nhanh, tùy thời chuẩn bị tán phá bốn phía mà ra. cố vũ thuận lợi bước vào tam phẩm phong chương 86, đã gặp bản quan, vì sao không quỷ? Chương 86, đã gặp bản quan, vì sao không quỷ? Cố Vũ lại nhìn xem trong hệ thống, phía trước mới nổ một bản đao pháp, Ma đao tuyệt trảm. Nghe nhìn danh tự, liền biết đây cũng là một môn bá đạo cương mãnh công pháp. Trên thực tế cũng chính xác như vậy. Môn đao pháp này tổng cộng có 7 chiêu. Thi triển người đương thời liền ác nghiêm khắc như quỷ, điên cùng như ma. Đồng thời sẽ càng đánh càng mạnh, hiện đánh đâu thắng đó xu thế, làm cho địch nhân lâm vào tuyệt vọng bên trong, tha thứ khó ngăn cản. Tiêu hao năm điểm kinh nghiệm, thôi diễn Ma đao tuyệt Đao ý trấn Ma đao tuyệt thuận lợi nhập môn liên gặp cố vũ toàn thân ma sát chi khí quanh quẩn trong phòng biến đến nhật nguyệt vô quang, đen kịt một mảnh từ tràn ngập trong hắc khí chỉ có thể nhìn thấy cố vũ một đôi con mắt đỏ thâm cái kia như ẩn như hiện thân thể đường nét phụ trợ đến hắn hình như giận ma táng tâm giống như bạo hổ bệ quầng cố vũ vừa thu lại công nấy mắt khôi phục bình thường các loại cái này không đúng sao cái này ma khí ngập trời công pháp đặc hiệu là cái quỷ gì làm đến ta tựa như là phản phái đồng đạo phá cái này là chuyện để giải thích không rõ một bên khác chấn phủ ty trong chính điện có cảm ý để về khẩn cấp tới báo điện đại nhân thành công chỗ ấy xảy ra chuyện mấy cái kho thóc đông nhiên lên lửa, ngay cả xung quanh một chút dân chạy, đều là hóa thành cho tàn. sắc mặt Điền Việt giật mình, đông nhiên đứng dậy hỏi: Thời tiết này không làm cướp cô, thế nào lại đột nhiên bốc cháy đây? Cẩm Y Giao ý trả lời: Đại nhân, bên kia vây quanh không ít tà mỗi người, bọn hắn Tiên dương nói đây là thụ thần trừ phạt, cho nên liền tại kho thóc xung quanh mang theo mỗi tín đổ cầu nguyện bị lạnh. Điền Việt lông mày thật sâu nhíu lại, lại là thần phạt, nhiều lần thần phạt, ta xem là bọn hắn nhiều lần cố tình phóng hỏa. Điền đại nhân, các minh đệ cũng cho rằng như vậy, liền muốn mang người đi vào xem xét. Không nghĩ tới đám tia tin tụ thần mất trí, từng cái cùng người điên đồng dạng ngang ngược. Cái kia Tà Phương tộc tư tế càng là ra giá lệnh một tiếng, mang theo tộc nhân đem các minh đệ đánh một hồi. Cái gì? Còn dám động thủ đánh cầm ý Nhiên vệ? Tín độ thần tin đến điên cuồng. Cho dù là luôn luôn ẩn nhẫn cầu toàn điển biệt, nghe được đây cũng là nổi trận lôi đình. Lúc này, Cố Vũ âm thanh từ cửa điện bên ngoài, lạnh lùng truyền vào. Điện đại nhân, ngươi nhìn, ngươi nhớ Bình An vô sự, ủy khúc cầu toàn. Người khác càng cảm thấy ngươi mềm yếu, chỉ biết lần lượt được đả lần tới. Nhìn tới nơi này có chút người, chỉ biết là phụ cận là An Thân Vương Đa Phong, lại không biết nó đồng thời, cũng là ta đại ung chiểu cơ ngực. Cố Vũ đi đến chính điện, ánh mắt biến đến đằng đằng sát khí. Hán Trùng Điệp vỗ một cái bàn, lập tức ra lệnh. Chuyên lệnh, chấn phụ sứ bên trong tất cả cầm y vệ đồng thời xuất động. Mục tiêu của chúng ta là thần Thủ phong, vây quét chu diệt trong vẫn tất cả tả phương và người." Điền Việt nghe tới lập tức sững sờ. Dựa theo bình thường quá trình, không phải có lẽ đi bắt trong tộc đầu sỏ gây ra, mang về vấn tội a. Khá lắm, liền trực tiếp mang binh vây quét đánh giết. Mở miệng liền là tới cửa dị tộc, quả nhiên xứng đáng là Diêm Vương địa bộ a. Cố Vũ lùng báo nói, "Ngươi mà nhớ kỹ, đối với một ít người tới nói, duy nhất có thể để bọn hắn tăng thêm giáo hơn sự tình, liền là chỉ có tử vong." Điển Biệt đầu Cố Diêm Vương đều nói như vậy, hắn lại sao có thể phản đối? Không phải ẩn nhẫn lâu, không rút đao thử phong mang. Người khác đều quên hắn Điền biệt, thở thiếu thời cũng là dùng giết tới vị. Khiến từ điển ra, lệ thuộc chấn phủ ti cầm y y vệ như tới lui vào biển, nhanh chóng hội tụ tới. Trong ti bản bộ bên trong, nguyên liền có 2400 tên cầm y y vệ, lại thêm Cố Vũ từ thiên nam quận mang tới 1000 người, nhân số thẳng tới tiểu tứ ngàn. Bản bộ 2400 tên cầm y y vệ, mang tới 1000 người, hơn 3000 người, khí thế hùng hổ ra chấn ti. biệt phát hiện Cố Vũ mang tới người, cùng hắn giống như thần giao cách cảm, quả thực là như cánh tay bọn hắn càng lộ vẻ thô bạo dữ tợn, từng cái một mặt hung thần. chính mình trong chấn phủ tin này bản bộ cầm ý gì vậy, ngược lại chọn bẹn không so được. số lớn nhân mã đuổi đến thành đông, liên gặp mấy cái lớn khó khắc, kèm thêm lấy phụ cận dân cư đều lâm vào hừng hực trong liệt hỏa. một nhóm nhanh nhẹn dũng mãnh tà mới người đem cứu hỏa người ngăn ở ngoài cửa. bọn hắn thành quần kết đội bị giảm xuống đất, hướng trời cầu nguyện. trang đến một mặt thương xuất ra dấp, giống như chữ chữ khắp huyết. thần a, ngài muốn giáng tội, liền giáng tội cho tên ngu xuẩn vô quan viên a. tội lỗi của hắn, bằng không hắn ngu xuẩn biết mang đến càng nhiều ách. mời thụ thần giáng tội tại ta. cố vũ nghe tới cái kia pì tà mới tư thế nhìn thấy cố vũ đột nhiên thét to là ngươi dường như như liền là ngươi ngươi cái này đầu sỏ gây ra ngươi mang lại thêm người tới có cái gì dùng đã không cách nào tiêu trừ thụ thần nội hỏa ngươi lên gen cố vũ rút dao hàn xương lạnh thấu xương chặn tới. đem cái kia kiệt não tư tế lập tức chém thành hai nửa tàn khuya mỗi ngược lại một bên cầm ý dì vệ hai bên xếp tốt đội hình không nói hai lời nâng lên hỏa súng nhè đám kia điên cuồng tà phương tộc người không ngừng khai hỏa đem chừng 30 tên tà mới người vành đến bụng khai liền giống như một đoàn mơ hồ thiệt não chạy tại trên đường phố nghe lệnh, lưu lại một trăm người hiệp trợ người khác dập lửa. còn lại tất cả người, thẳng đến thần thủ phong. tuân mệnh. lang xuyên bận bên trong những cái này tà phương tộc người, dừng lại tại một vùng tung lũng bên trong. sơn cốc trung tâm nhất, liền là thần thủ phong. chỉ vì tòa này đỉnh núi, có một gốc đại thụ che trời. nó bị tà phương tộc người cho rằng là thần thụ, là trên trời thụ thần ba ngàn hóa thân một trong. cho nên, cái này tòa sơn phong liền được gọi là thần thủ phong. Khỏa này thần thụ cực kỳ thu phía trên cảnh lá rậm rạp, mang theo đen lửa không ngừng bay. thần thụ phía dưới là một tòa lớn đàn. lúc này, tà phương tộc thánh nữ ngay tại trên tế luyện chuyển Nàng ngảy vũ đạo tuy là tư thế quá dị, nhưng mà bởi vì người trưởng thành đến từ Mỹ, liền có một cố kỳ lạ phong tình. Chỉ thấy nàng bung vẫy trắng non tinh tế cánh tay, từ kẽ tay khe hở bên trong lộ ra tới ánh sáng, chiếu dọi tới, làm cho cánh tay của nàng giống như một tấm lụa mỏng, sinh ra một loại có chút thánh khiết lờ mờ cảm giác. Thánh nữ một điệu múa hoàn tất, liền gặp một người từ đỉnh núi cái kia thật dài trên bậc thang chậm chậm đi tới. Người kia người mặc đỏ sắc măng bảo, tràn ra thần vũ bất phàm khí chất. Thánh nữ ra như dương chi bạch ngọc tay, hô: "Vị đại nhân này, cũng là tìm đến thần thụ tẩy lễ tội như sao? Tới đi, trở thành thần thụ trung thành nhất hộ vệ cùng tỷ tùng. Thánh nữ chỉ vào dưới chân bộ đoàn, nhắc nhở: "Liên quý gối nơi này, từ từ nhắm hai mắt thành tính cầu nguyện, thổ thần nhất định sẽ nghe được thanh âm của ngươi." Thánh nữ này dáng người rất tha, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, mang theo một cỗ trong suốt bị thái, đổi lại người bình thường, e rằng đã bị mê đến một mặt say mê. Can tâm tình nguyện đổ vào dưới gấu quần của nàng. Cố Vũ chỉ là nhà nhãn hỏi: "Ngươi xác định quý gối nơi này, thổ thần liền có thể nghe thấy thanh âm của chúng ta a?" Thánh nữ triển lộ ra dịu dàng cười, dẫn dắt từng bước nói: "Đây là tự nhiên, mai thành bên trong không ít đại nhân, đều tiếp thụ qua thụ thần bái lễ. Tới đi, trước quỳ xuống, để thụ thần lắng nghe sám hối của ngươi cùng tội nghiệp không muốn như vừa tới cái kia tối quan, ngu muội vô tri, chỉ biết cho mai thành gặp tới vô hạn thái ách. Thánh nữ nữ khí mềm mại, phản phất mang theo một loại không cho phép kẻ khác khinh nhường cảm giác tiên liêm thần thánh. Cố vũ cũng là nghe ưỡn, ta chính là trong miệng ngươi cái kia, mới tới mai thành tiền nhiệm với quan. Dứt lời, cố vũ thật cao dơ bàn tay lên, đã gặp bản quan, vì sao không ủy? 3. cố vũ Bu vung ra mạnh mẽ một bàn tay, liền hướng về tà phương tộc thánh nữ quát tới. chương 87, mươi tà phương tộc thánh nữ rút liền xong việc chương tám tà phương tộc thánh nữ rút liền xong việc đem thánh nữ này toàn thân nhột nhạo cao thượng cùng tôn nghiêm, nháy mắt rút đến phá thành mảnh nhỏ. Thánh nữ bị đau, ngã xuống ra ngoài, trùng điệp đâm vào tế đàn trên tầng đá. Nàng cái kia vô cùng mịn màng trắng non da thịt, nháy mắt biến đến mặt núi bầm dập, máu tươi chảy ngang. Cố Vũ Đức nhanh đi qua, nâng lên chân, chỉ nghe thấy răng rắc răng rắc hai tiếng giòn vang, liền lại đưa nàng cái kia thon dài thẳng tắp một đôi tốt chân, liên tục cho đả gãy. Thánh nữ vốn làm muốn bị tế đàn đứng lên, nhưng bởi vì hai cái chân đều chặt đứt, liền phụ phụ một thoáng quỳ gối trước mặt Cố Vũ. Nhìn thấy bản quan, rốt cuộc biết bị rồi sao? Cố Vũ lại nắm chặt nàng cái kia đuốn tóc dài, đem đầu nàng nhấc lên, mặt tiến tới trước mặt mình. Nghe lời thánh nữ tiếng kêu thong cổ, Cố Vũ cười gần nói: Nguyên cớ nhà ngươi thủ thần, có thể hay không nghe thấy ngươi tại khắp ca. Cố vũ nhìn qua cặn kẽ hồ sơ vụ án. Mỗi lần tao nộ thần phạt thời gian, trong lửa đều có người còn tại rùa thảm. Hiển nhiên là có không ít người vô tội đã từng bị những cái này tà giáo đổ cho đốt sống chết tươi. Vừa mới giấy lên đại hỏa kho thóc cùng dân cư, trong đó cũng khẳng định có không ít dân chúng vô tội mất mạng. Nguyên cớ nhìn xem thánh nữ cầu xin tha thứ gương mặt, cố vũ cười đến bụng phát biến thái. Không đủ, xa xa chưa đủ. Thánh nữ đúng không? So sánh các ngươi tạm biệt, những cái này còn xa thiếu xa. Thế là, tại một ngày này hoàng hôn thời gian, mây tàn như máu, trói nhiễm nửa bầu trời cơ hội trong sơn cốc mỗi một cái tà phương tộc người đều nhìn thấy thần thụ phía dưới một màn một tên người mặc đỏ sắc mang bảo con viên cầm lấy đao một đao lại một đao lăng trì lấy trong tộc cái tiêu cao cao tại thượng thánh huyết thánh nữ thánh nữ tiếng kêu thám thiết đau thấu tim gan tại trong sơn cốc chuyển vàng không ngừng lập tức người kia xé ra một cái báu đuốc. đốt lên thần thụ cánh lá cùng treo ở dưới nhánh cây vô số đen lửa hô hô hô tại kinh phong thổi đến phía dưới liệt hỏa nhanh chóng tăng gọn. rất nhanh liền như một đạo thông thiên hỏa trụ thôn vệ cả cây thần thụ vô số phương người nhìn đến muốn rách cả mí mắt cuồng phẫn nộ đổ đủ loại tâm tình trong lòng bọn họ sẽ lỡ Bọn hắn hận không thể lập tức xông đi lên, đem người kia ăn sống một tươi. Tại ngập trời hỏa diễm bên dưới, cái kia tuấn tú người trẻ tuổi, tựa như là từ địa ngục trong biển lửa đi ra ma quỷ. A, to gan lớn mật, quả thực là to gan lớn mật. Chỉ là phàm nhân, dám khiêu hỷ tụ thần phân thân, đắc tội tộc ta tổ thần. Càng lại như vậy lăng nhục tộc ta thái nữ, quả thực là tội nghiệt ngập trời a. Chết chết chết chết. Ta mặc kệ ngươi là cái gì quan, hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Soát soát soát. Từ dưới chân núi lướt lên một mảnh tàn ảnh. Bọn hắn tựa như dương cánh đại điểu, nhanh chóng từ trong sơn cốc bay nào đến đỉnh sơn phong. Đầu tiên xông lên là 10 cái lão giả bọn hắn đều khoác lên một thân màu vàng sầm thụ văn trữ bảo sắc mặt âm lãnh đây là tà phương tộc mười tên hộ cây tộc lão tự nhiên trở thành hộ cây tộc lão một khắp kia trở đi sứ mạng của bọn hắn liền là hộ vệ thần thụ đem kinh nhẫn người từng cái chém giết hầu như không còn nguyên cớ 10 vị tộc lão vừa đến đỉnh núi liền là đồng loạt cồn nộ xuất trưởng trong lúc nhất thời liền gặp khủng bố trưởng ảnh chọn xa chọn gần tung bay tránh tấu trời tâm tâm lớp lớp liền hướng về cố vũ đánh tới hệ chúng một trưởng chỉ sợ là trong khoảnh khắc liền rõ ràng xương vỡ tâm rồi mặt bụng nát vô chi tiểu bối dám kinh nhẫn thánh nữ cùng thần thụ chết đi cho ta Cố Vũ thân thể một nghiêng, rắn mà cướp, lách mình từ một bên bay lên. Hắn gặp một tên tộc lao nhất là phẫn nộ, mặt mũi tràn đầy khe danh bận bẹo thành một đoạn, Liên ngươi miệng phần nhiều là a. Vậy ngươi chết trước a. Lên ken. Cố Vũ nháy mắt rút dao, trong tay lưới dao tươi đẹp gớm gớm, như kiếm khuyết bất nguyệt, mang theo một mảnh lạnh thấu xương âm tà Dao Quang, chém thẳng vào số dưới. Lập tức liền đem cái kia tộc lao toàn thân chân khí đánh tan. Đào quang tiến quân thần tốc, đem tộc nghiêng người chém thành hai nửa. nửa người trên bay ra ngoài, nửa người dưới tử vẫn đứng tại chỗ. Cẩn thận, chớ bị hắn. a. Tương tộc lao đã chết. gặp, tiểu tử này không phải hiền lành cùng tiến lên, giết giết giết, cố vũ mới giết chết một tên tộc lão, còn lại chín người liền xoay người lại một cái bay lượn, lần nữa đem hắn bao bọc vây quanh. các tộc lão lần nữa thi triển ra tàn nhẫn tuyệt luân chi pháp, trường ảnh mờ mờ không dứt, phảng phất tạo thành một đạo dày không thông gió sát vắng. cố vũ cũng không sợ hãi, thông qua vừa mới giao thủ, hắn cảm nhận được thập đại tộc lão bên trong, cảnh giới cao nhất người, cũng liền nhiều nhất tam phẩm. cố vũ giết nhị phẩm còn không cần tận toàn lực, cũng chi là tam phẩm, thân hám lớp lớp vòng vây lại nên làm như thế nào? liên gặp cố vũ thân thể giống như phong hành địa quét, trực tiếp một trận lượn vòng phóng lên tận trời, trong chốc lát vô số u linh ngân châm bạo phát bắn mạnh mà ra, thiên khu hóa mạch thần châm sát chiêu, thấu trời sao băng. khá cao mấy tên tộc lão đột nhiên không kịp chuẩn bị, bỏ đi trưởng về lỡ. chỉ là những ngân châm này không giống bình thường ám khí, sắc bén dị thường. cho dù mọi người bộ phát ra tầng tầng chất cương, ngăn cản trước người, nhưng vẫn đang bị ngân châm từng cái xuyên thủng. các tộc lão vậy mới cảm giác phần bụng như bạc đâm một loại, rất là đau nhức kịch liệt. Túi đầu xem xét, liền gặp bụng của mình trải rộng nhỏ bé lỗ máu, từ lỗ máu trung lưu ra máu cũng là đen. độc tố nháy mắt tán, toàn bộ phần bụng tán loạn quay ra. -a -a -a -a. là độc, ám khí bên trong có dấu cực độc. Chết tiệt, chúng ta 10 người hợp lực xuất thủ, cầm hắn không xuống. 10 người toàn lực xuất kích, lại ngay cả góc áo của Cố Vũ đều không có đụng phải. Liên lại có mấy tên tộc lão, chúng độc ngã xuống đất mà chết. Còn lại người, không khỏi sắc mặt kinh hãi. Trong bóng tối cất giấu một bóng người, mí mắt đột nhiên nhảy một cái, cũng hơi cảm thấy đến xúc mục kim tâm. Hắn cuối cùng không ngồi yên được nữa. Thế là, đột nhiên Cố Vũ phát ra được, chính mình bị một luồng khí tức nguy hiểm quá chặt. Liên gặp cái kia liên hỏa hưng hực thần tụ phía sau, một đạo nhẹ mạnh mẽ tuyệt thân hành điện xả mà tới. Người tới chính là Tà Phương tộc người tộc trưởng. Hắn ăn mặc phật tạp hoa lệ vô y phục, sử dụng ra chính là một cái nó thế mạnh mẽ chọc kiếm thân là tộc trưởng, hắn một mực cẩn nấp không ra, chính là muốn chức dùng thập đại tộc lão tham dò ra cố vũ sâu cạn. tiếp đó đúng bệnh ngót thuốc, để tự mình ra tay đối với hắn nhất kích tất sát. nhưng mà tộc trưởng này không nghĩ tới cố vũ thật sự là quá ác. nếu là mình chờ đợi thêm nữa, những cái này tộc lão chỉ sợ cũng chết sạch. cho nên tà phương tộc dài gắng sức giết ra. tay hắn cẩn thận kiếm bộ tới, mang theo núi phá vỡ biển động su thế. cố vũ chẳng những không tránh, ngược lại là thi triển ra lăng ba vi bộ, người nhẹ nhàng mà lên. đối mặt đánh lén tới tộc trưởng, cố vũ có thể cảm thụ được, tộc trưởng này cảnh giới phải cùng cái kia châu mục tương đối, là một tên nhị phẩm võ giả. Nguyên cơ cố vũ không chuẩn bị lưu thủ, lập tức liền thi triển ra ma đao thất tiêu trạng. Hà toàn thân bộc phát ra ma sát chi khí, như nóng hổi làn sóng phun trào ra ngoài. Ba phủ lại đỉnh núi, liên thân tụ đầy người hỏa diễm soi sáng ra ánh sáng, cũng xuyên thấu không tính bảo. Chỉ có thể từ đen như mực ma khí bên trong, nhìn thấy cố vũ một đôi con mắt đỏ đầu. Len ken, cố vũ lại lần nữa rút đao ra khỏi vỏ. Một chém, ma sát đòn hải. Đao ra, ma giận. Đao rơi, không khí như muốn sôi trào. Cái kia tà phương tộc dài chỉ có thể nhìn thấy thấu trời ma khí vừa thu lại, đều ngưng kết tại một đao kia bên trên. Lập tức một đao kia liền chém xuống tới. Trong tay hắn cứng rắn dày rộng trọng kiếm, trực tiếp nghiền nát ra. Ma đao dư lực thuận thế cắt xuống, đem hắn một đôi chân cùng nhau chặt đứt. Tộc trưởng kêu đau lớn một tiếng, ngã lăn đến thần thụ cái kia đan sen chẳng chịt rễ cây bên trên. Chính mình đánh lén toàn lực giết ra, lại cơ hồ bị người một đao miểu. Xi Nuka, tộc trưởng mắt thấy Cố Vũ Phi tốc lướt đến, cấp bách nhịn đau thò tay ngăn cả nói: "Vị đại nhân này, có việc chúng ta thật tốt nói. Ta là tà Phương tộc tộc trưởng, ngươi có thể hay không trước tha ta?" Nhưng mà cô Vũ lại bỏ mặc, như ma quỷ ngâm nga âm thành, lại vang lên. Hai chém, hung binh trấn ngủ. Chương 88, mất tích người đưa đỏ hắc hát kiếm chương 88 mất tích người đưa đỏ hắc hát kiếm tà phương tộc lớn lên tinh sắc. Hắn thực tế không nghĩ tới, người trước mắt tuổi còn trẻ, sát khí thế mà lại nặng như vậy. Căn bản là không cùng ngươi nói nhiều một câu, cũng không nghe ngươi cầu xin tha thứ ngữ điệu, rút đao liền chặt. Tà phương tộc lớn lên hai chân đã đức, hắn chỉ có thể cánh tay chống đất, toàn thân chân khí bạo phát thôi hóa tốc độ. Toàn bộ người tựa như là một đầu cả đối, điện nhanh lao ra ngoài, nhưng mà, cho dù tốc độ của hắn lại nhanh, vẫn là muộn một bước. Cố Vũ Lăng không mà tới, một đao chém xuống tới. Phản như là một tòa ma khí quần quật ngục, không giữ áp mà xuống. Vâng. Nhưng gặp tà phương tộc dài bị anh rơi, dưới thân địa phương, một trận loạn thạch bay bay, đỉnh núi đất dung núi chuyển, chờ bụi trần quần cuộn kết thúc, liền gặp tộc trưởng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, tay phải hắn hướng về phía trước duỗi ra, duy trì một bộ tốn sức giãy giụa giang dấp, nhưng mà đầu của hắn trở xuống, tất cả đều bị chấn áp thành thật mỏng một mảnh, mũ lục phủ đã sớm toàn bộ nổ tung, thưa thất thành hồn. hai nghe đến sau lưng tiếng gió thổi vang, cố vũ quay đầu nết mép cười một tiếng, còn lại bốn tên lão là toàn lực đánh lén cố vũ, lại thấy cố vũ mặt mũi tràn đầy thô bạo, không cười như mà, lập tức hù dọa đến nhịp hai chân phát run, liền tối cường tộc trưởng đều có thể bị hắn tùy tiện sát chúng chỉ là chính mình những người này đây. Các tộc lao khó khăn nuốt nước miếng một cái, run rẩy thanh âm nói. Vị đại nhân này, chúng ta tà phương tộc người, từ nay về sau toàn bộ chuyển gia lăng xuyên quận. Đại nhân, ngài cho chúng ta một đầu sinh lộ, như thế nào? Cố vũ cười đến bộ phát càn dỡ. Các ngươi cảm thấy, mình còn có đường sống a? đương nhiên là không có. Cố vũ nháy mắt rút đau. Phong mang như liệt không chém ra, bốn tên tộc lao đầu người đồng thời phóng lên tận trời. Tại thần tụ đỉnh núi phát sinh ác đấu đồng thời, dưới ngọn núi trong sơn gốc cũng là một mảnh tiếng chém giết. Điên việt mang cẩm y liềng vệ bao vây tà phương tộc người nơi ở hắn nghe theo cố vũ phân phó đầu tiên là một trận ẩm, ẩm hỏa lực cấm thành đối sơn cốc lui tới đánh mấy lần tẩy cái lại lại mệnh muối cẩm y liềng vệ xếp hàng chặt chẽ đẩy tới trong tay hỏa súng cùng kinh nỏ lại đối sơn cốc tới 10 vòng bắn một lượng một phen thao tác phía dưới tà mới người đã tử thương hơn phân nửa lập tức hơn 3.000 tên hổ sói cẩm y liềng vệ rút ra yêu đao bắt đầu cận thân chém giết tiếng thảm thiết vang vọng toàn bộ sơn cốc cố vũ mất tà phương tộc lớn lên đầu dọc theo đường núi bay vút mà xuống bị Ý vệ vây quét bạo sát tà phương tộc người vốn là kẻ bên tuyệt vọng bọn hắn lại nhìn thấy trong tay cố vũ đầu cơ hội đều sụp đổ cái gì chúng ta nhóm tộc trưởng đã chết hắn hắn giết chúng ta tộc trưởng không không không điều đó không có khả năng lục thánh nữ đốt thần thụ giết tộc trưởng a a a giết hắn đối mặt điên cuồng xông lên tả mấy người cố vũ nổ một cái đao liền là bật hết hỏa lực hiển nhiên một cái hiện thế ma đầu điên biệt bên này cũng rất sảng hắn bảo đao cũng đẩy toàn thân đấm máu ha ha ha thật là sảng khoái. hắn tựa hồ là tìm được lúc tuổi còn trẻ bạo sát tứ phương quái cảm ta nổ một cái đao ai dám tranh phong các loại đó là Điền Việt đang tự ngây ngất ở giữa, đột nhiên nhìn thấy cố vũ thân ảnh, hắn không khỏi giật nảy mình, đằng sau khoác lác lời nói cũng không dám nói cửa ra. Liên gặp trong sơn cốc cố vũ, liền giống như là một chiếc cao tốc tiến lên đầu tàu. Hắn chỗ đi qua, liền làm máu tươi tung tóe một phía, ma khí quay cuồng, tản khu may loạn. Cố vũ ở phía trước bay, sau lưng lưu lại một đầu thám không nỡ nhìn màu máu trường hạ, cho bẹn tựa như là một đài tàn bạo tối xe điện khủng bố như vậy. Rất nhanh, tiếng chém giết dần dừng. Vây quét chiến hỏa tức. Cố vũ tay nâng bó đốt, cười lạnh nói: ưa thích chơi thiên hỏa thần phạt loại này cho bạn, còn đứa thích khắp nơi đốt đổ vật đúng không? Cố Vũ đem trong tay bó đuốc đối những cái kia cột tranh gánh nhà gỗ đem tới, lưu lại mấy cái lơi thuận tiện tra hỏi, còn lại toàn bộ đốt rủi giết sạch. Thuận mệnh, Cẩm Ý Diễn vệ nâng bó đuốc hội tụ tới, giống như một đầu hỏa sắc trường long. Một lát sau, toàn bộ sơn cốc đều nổi lên lửa lớn rừng rực rỡ. Trạc bạn tối phía dưới, sắc trời dần tối, nhưng trong sơn cốc hỏa diễm lại phản phát chiếu sáng nửa bầu trời. Kéo dài không ngừng. Thu được thôi diễn kinh nghiệm 27500 điểm. Trở lại trấn Cụ thi, Cố Vũ trước đóng cửa tăng lên chính mình. Tiêu hao kinh nghiệm 12500 điểm, thôi diễn tùy tùy kinh. Anh. Cố Vũ ngoài thân như có gió tê mây tiếng rít, thân bên trong như có cung căng lồi phi thanh âm. Hắn không khỏi cảm thấy hai rõ ràng mắt sáng. Thiên địa tự nhiên, hình như chính giữa hướng về chính mình chậm chậm đi tới. Cố Vũ thuận lợi bước vào nhị phẩm sơ kỳ, trở thành một tên nhị phẩm võ giả. Với mới bạo gần 3 vạn kinh nghiệm, còn có thể tiếp tục xung cảnh. Vậy liền lại ném 12500 điểm kinh nghiệm, trực tiếp bước vào nhị phẩm trung kỳ. Mở ra bảng hệ thống. Tính danh: Cố Vũ. Cảnh giới: Nhị phẩm trung kỳ. Nội công: Tẩy thủy kinh, 75. Công pháp: Ma đạo thất nhập môn. Lục mạch thuần hiếm, sát. Kim mê trấn ma quyền, Tuyệt sát phong đạo pháp tuyệt sát thôi diễn kinh nghiệm 3050 cố vũ liếm ký nhập thể chậm chậm mở hai mắt ra hắn nơi núi lỏng rất quất dựng ở bên cửa sổ bắt đầu suy nghĩ vừa mới vây quét tà phương tộc thời gian phát hiện một chút không tầm thường sự tình căn cứ mỗi hồ sơ vụ án ghi chép tà mới người phụ cận luồn túi nhiều năm xung quanh mỗi miệng môi chuẩn bị lừa bịp trở thành tụ thần tín đồ người số lượng có chút to lớn nhưng mà vừa mới vây quét sơn cốc nơi ở thời gian cố vũ phát hiện chỗ ấy chỉ có tà phương tộc người những cái kia bị chuyển hóa thành tín đồ đại úy người nhưng không thấy bóng dáng lớn như vậy một nhóm người đây bước hơi đi đâu đây trong đầu Cố Vũ mơ hồ có một cái phỏng đoán, hắn đang muốn lại đi tìm một chút hồ sơ vụ án tới chứng thực. Kết quả vừa đến chính điện, liền gặp Điện Việt một mặt lo lắng, trong điện đi qua đi lại, do dự bất định. Điện Việt trông thấy Cố Vũ vào điện, tranh thủ thời gian rót một chén trà, đưa tới. Cố đại nhân lại xảy ra chút sự tình. Cố Vũ tiếp nhận trà nóng, chậm chậm nhấp một cái trà, hỏi, "Nói đi, là chuyện gì?" Điện Việt xoa xoa đôi bàn tay, nói, "Cố đại nhân, là dạng này, có một tên cẩm ý người đưa đỏ gần nhất tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong mất tích." Cố Vũ do hỏi, "Mất tích?" Những cái tiêm người đưa đỏ từ trước đến giờ độc lai độc vãng, thần bí khó lường. Điền đại nhân vì sao phán đoán, nhất định là mất tích. Người đưa đỏ là bên trong cẩm ủy gì vậy, cực kỳ đặc thù một cái phân chi. Chỉ có lên tới tiên hộ, mới có thể biết nó tồn tại. Cho dù là thân là bốn quận chấn vụ sứ, cũng không có quyền lực trực tiếp mệnh lệnh người đưa đỏ chỉ có thể nói trao đổi lui tới, thông lực hợp tác. Chờ đến chỉ huy đồng chi loại cấp bậc này, mới có thể điều đến động người đưa đỏ Điền Viết tiếp tục nói, là dạng này, gần đây người đưa đỏ phát giác được thập vạn đại sơn bên trong di động nhiều lần, trong đó một tên dấu hiệu làm hắc hát kiếm người đưa đỏ một mực đang giám thị chỗ ấy độc tính. Hắn một mực cùng ta trong bóng tối liên hệ hai ngày một lần từ trước đến giờ đúng giờ từ không sai lầm có thể nói là gió mặt gió mưa mặt mưa nhưng mà hôm nay thời gian đến hắc hát kiếm chỗ ấy lại tin tức hoàn toàn không có cái này không giống người đưa đỏ chỗ ửng tất đến tí điều nguyên thứ ta muốn rất có thể là đã xảy ra chuyện gì cố vũ do dự trong lát hỏi làm sao có thể đủ đánh giá một thoáng hắc hát kiếm đại khái là ở đâu mảnh khu bực biến mất sao điện việt lắc đầu lập tức lại gật đầu một cái không rất có thể biết bất quá chúng ta một lần cuối cùng liên hệ thời gian cái thứ hắc hát kiếm để tới hắn đem tiềm nhập thập bạn đại sơn bên trong thanh mang sơn lộc đi cha xét nếu như là thật xảy ra chuyện lời nói, như thế rất có thể, liền là tại thanh mang sơn lọt một vùng. chương 89, cho ngươi đường sống, ngươi hết lần này tới lần khác không chọn chương 89, cho ngươi đường sống, ngươi hết lần này tới lần khác không chọn. cố vũ ân một tiếng, đột nhiên đứng lên nói. đi, đi chiếu ngủ. mấy cái kia còn sống tà mấy người, cái kia cho chúng ta điểm tin tức hữu dụng. a, điên việt gương mặt lộ ra một mảnh vẻ ngỡ ngưỡng. không phải chính giữa trò chuyện người đưa đò hắc kiếm sự tình a, thế nào đống nhiên lại nhảy trở lại tà phương tộc. tất nhiên, thông qua ngắn ngủi ở chung, điên việt đối cố vũ đã là tin tưởng không nghi ngờ, khâm phục tuyệt cùng lại nói cấp trên nói làm gì liền làm gì không cần đi chất vấn các loại không đúng sao thật giống như ta mới là cấp trên a tính toán trước đừng để ý những chi tiết này điền biệt đi theo cố vũ cùng nhau vào chiếu ngục. liền gặp cố vũ hỏi đến một tên tả mới người tư tế nói đi các ngươi tả mới người tại mai thành bên ngoài trong núi lớn lẩn quẩn nhiều năm chiêu mộ không ít trở thành thụ thần tí đồ, nguyên cớ những người kia đi đâu đây cái này tư tế chẳng những không trả lời còn một mặt cao ngạo nâng cao đầu cười lạnh nói chúng ta tả mới người có thể tại lang xuyên chân sau lưng không phải đơn giản như vậy có một số việc có lẽ liền các ngươi chấn phụ ty đều che không được Hắn nghe răng cười một tiếng, đối cố Vũ Điên của nói: "Nguyên cớ, các ngươi những cái này cầm ý địa vệ liền đợi đến bị thanh toán a." "Nhanh, cũng nhanh." Ha ha ha ha ha. Miệng còn thật cứng rắn, tới một hồi cực hình phòng trừng liền thành thật. Thế là, Cố Vũ cho tên này tư tế tới liên tiếp cực hình của bò. Trước giết chỉ, lại sắp trải nung đỏ cái lưng, lại chậm rãi lột ra. Hai khắc đồng hồ phía sau, mới vừa rồi còn nạo khí trùng tiên tư thế, toàn thân cao thấp đã vô cùng thế thảm. Hắn toàn thân thịt nóc quay, không quá giống nhân dạng, nếu không có Lý Thu Kim trầm kéo dài tính mạng, phòng đã không còn. Quả nhiên, chịu một hồi phía sau, cố vũ một ánh mắt, gia hỏa này liền nôm nôp lo sợ nói: ta nói, đại nhân, ta liền nói, những cái kia bị mời chào đi vào thụ thần tín đồ, đều bị tộc trưởng mang vào thanh mạng sơn lộc bên trong. Có một lần, ta là theo lấy tộc trưởng đi vào chung, núi kia bên trong hiểm trở phức tạp, hơi không chú ý, liền sẽ lạc lối trong đó. Có người sẽ tới tiếp ứng, nhưng mà những người kia khí diễm mười phần lách lối, không thấy rõ mặt mũi của bọn hắn, cũng không biết cụ thể là lai lịch thế nào. Ngược lại chúng ta vừa đến địa phương, những người kia liền để chúng ta đem nhóm này tín đồ lưu lại, tiếp đó đem chúng ta đuổi ra. Ta hỏi tộc trưởng những người kia là ai, tộc trưởng chỉ nói, không muốn chết, liền ít đi hỏi. Nhưng kỳ thật liền tộc trưởng bản thân, đều không biết rõ chi tiết tình huống. Ta biết, thật sự nhiều như vậy. Cố Vũ dùng lòng bàn tay lấy cầm suy tính, ánh mắt trầm ngưng. Xem ra chính mình lúc trước phòng đoán, xem như 8.9/10. Bên cạnh đặc biệt, vừa nghe đến Thanh Mang Sơn Lộc 4 chưa thời gian, con mắt kia nháy mắt liền trợn tròn. Lại nói người đưa đỏ hắc hát kiếm không phải là tiệm nhập Thanh Mang Sơn Lộc bên trong biến mất ta. Hắn kiếp sợ nhìn xem Cố Vũ, đây là thần cơ diệu toán thần tiên a. Nhìn tới những chuyện này, mặt ngoài nhìn như không chút liên quan, nhưng từ nơi sâu xa, lại có nào đó thiên ti vạn lũ liên hệ. Hai người ra chướng ngủ. Điện Việt miệng liền bắt đầu lại nhảy không ngừng, một hồi manh manh tán dương mở ra. Cố lại nhân quả nhiên là thần cơ diệu toán, suy nghĩ linh lung, thông minh tuyệt luân. Quả thực là có hóa mục nát thành thần kỳ công lực, sướng đáng lạ. Cố Vũ thỏ tay ngăn cả nói: "Được rồi, trước đừng ngộ tuổi. Cố Vũ cũng là từ mỗi hồ sơ vụ án bên trong, cùng Tà Phương tổng sơn cốc tình huống, người ra một chút dị thường Đúng rồi, còn có cái kia bị thiêu bị lớn kho thóc, người của chúng ta đem lửa dập tắt kịp thời, kho thóc không có đốt sập tồn. Sau đó đi vào tìm bà cha, phát hiện kho thóc bên trong rõ ràng tất cả đều là không. Điện biệt nghe tới sững sờ. Không, làm sao lại là không?" bây giờ thời tiết chính vào ngày mùa thu hoạch phía sau, các nơi lương thực đều lục tục no ngoen nộp đi lên. có thể nói mỗi một tòa thành lớn kho thóc bên trong đều hẳn là đầy áp mới là. cố vũ quẹt miệng hiện lên một tia cười lạnh. cho nên nói, tà mấy người thiên hỏa thần phạt chỉ là một loại che giấu thôi. kỳ thực kho thóc bên trong số lớn lương thực đã sớm bị người cho rời trống. hơn nữa, từ hồ sơ vụ án bên trong tới nhìn, dạng này thần phạt cũng không phải lần đầu tiên. lại nói cái kia lễ sự tình phụ nhát cửa. nha môn đám quan chức, thông qua cùng mới người một chỗ tung ra thụ thần tín ngưỡng, trận bơ của cải. cố vũ đem những quan viên kia bắt được phía sau, tại trong nha môn lật một cái. Từ một chỗ trong hốc tối phát hiện sổ sách, những số tiền kia tiền tài lớn chạy, cũng là tương đối kỳ quặc. Biến mất người, lương thực cùng tiền tài. Nghe lời Cố Vũ thị mị nói tới, Điền Biệt đột nhiên như là điện giật một loại, đột nhiên đứng lên. Trong khoảnh khắc, hắn liền là đầu đầy mồ hôi lạnh. Còn có vừa mới, cái kia trong chiếu ngục tư thế, rõ ràng luôn miệng nói, muốn thanh toán lăng xuyên quận cầm y liề vệ. Cầm y liề vệ chính là tiên tử thân quân, loại trừ bệ hạ, không có người có quyền năng đủ thanh toán. Tất nhiên, vẫn tồn tại một tình huống khác. Nghĩ được như vậy, tạm phản hai chữ này, đã tại trong đầu Điền Biệt vô cùng xung động. Điền Biệt xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, hít một hơi dài. Hắn cơ hội là để giúp ánh mắt nhìn hướng cố vũ đúng phải loại việc này nếu là xử lý không làm đó chính là chém đầu cả nhà cố vũ chậm chậm uống một ngụm trà cũng là cười nói không nội chúng ta trước đem con cá lớn này bắt tới bọn hắn còn không ngờ tới chúng ta đã thấy một bước này nguyên cứ tạm thời sẽ không bị mất như vậy đi bản quan chức đi một chuyến thanh mang sơn lọ tìm kiếm tình huống cố vũ đứng dậy muốn đi gấp lúc này một tên cầm y liệ vệ đội vã vào điện bẩm báo nói hai vị đại nhân có người tới chân phủ đi ngoài cửa cầu kiến kẻ đến không thiện là quân trưởng cùng an thân vương phủ phủ bình thống lĩnh nghe được bẩm báo cố vũ không khỏi híp mắt cười một tiếng nhìn cá lớn chính mình cũng không ngồi yên được nữa cố vũ cố vũ bả vai của điện biện phân phó nói nhớ kỹ tại bản quan trở về phía trước ngươi một mực tọa chấn tại tòa này chấn phủ ti bên trong không mời từ trước đến nay người đặt vào một chân vậy trước tiên chém chân toàn bộ người đi tới vậy liền cho cả nhà của hắn nghiền xương thành cho điện biện tự biết tình thế nghiêm trọng chỉnh trọng gật đầu cố vũ đi ra chấn phủ ti liền gặp một đám người khí thế hùng hổ đứng ở trước cửa đất trống đứng ở phía trước nhất là hai người một cái là lang xuyên quận có trưởng một cái là khoát lên đẩy người khôi giác vương phủ thống lĩnh quân trưởng sau lưng là một đám nhanh nhẹn dũng mãnh sai dịch Vương phủ thống lĩnh tả hưu là mười mấy đẳng đẳng sát khí phủ binh. Cái kia vương phủ thống lĩnh thần tình nhất là tiêu căng, lạnh lùng nói. Nhìn chấn phủ ti thật phi phong, vừa lên mặc cho liền đại sát tứ phương. Mặc kệ là chuyên cần chính sự vi dân nha môn quan biên, cũng hoặc là an phận thủ thường tộc rơi dân chúng. Nói giết liền giết, không khỏi quá mức thô bạo a. Cố đại nhân có phải hay không quên đi, nơi này thế nhưng an thân vương phủ đất phong. Tại hạ và quận trưởng đại nhân cùng đi cái này, mời cố đại nhân đi vương phủ một lần. Nói cho cùng chúng ta đều là đại ưu tốt, đại nhân sẽ không mặt mũi này cũng không cho a. Cố vũ xem như thấy rõ. Quân trưởng tới, đại biểu lấy chính là lang xuyên quận quân trưởng. Vương phủ thống lĩnh tới, vậy dĩ nhiên đại biểu là đất phong chi chủ, an thân vương. Cái này tầng hai áp lực lớn, liền như nguy nga đại sơn đè ép xuống tới. Đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã luống cuống. Không đi. Đây chẳng phải là không cho lăng xuyên quận bách quan đứng đầu quận trưởng đại nhân cùng an thân vương mặt mũi. Đi, vậy vạn nhất là hồng môn yến có đi không về đây. Hết lần này tới lần khác cố vũ liền không có loại phiền não này, cười nhạt một cái nói. Bạn quan chỉ biết là nơi này là đại ung triều cương vực, cầm ý liền vệ làm việc, loại trừ hạ, không cần trước bất kỳ ai bàn giao. bản quan rất bận rộn, không dành cùng các ngươi nhàn thoại nhà mắt thấy cố vũ liền muốn lên ngựa rong rổi mà đi cái kia vương phủ phủ bình thống lĩnh nhảy giật giữ đưa tay cản lại trong mắt hắn như có sát khí ngưng kết cố đại nhân tới từ an thân vương phủ mời mặt mũi này ngươi cũng không cho a nhìn xem cái kia cản đường cánh tay cố vũ không khỏi cười có chút người cho hắn đường sống hắn hết lần này tới lần khác không thích chọn ta khuyên cố đại nhân ngươi suy nghĩ rõ ràng chút đừng. hô cố vũ thân hình bỗng nhiên hơi động thò tay thành chảo đem thống lĩnh cản đường cánh tay tóm chặt lấy lập tức hơi ra sức lắc một cái liền nghe một trận răng rắc răng rắc nước sương âm thanh cái kia vương phủ thống lĩnh thật tốt một cánh tay lập tức tầm tầm bạo ra Chương 90, bạo sát vương phủ phủ binh thống lĩnh Chương 90, bạo sát vương phủ phủ binh thống lĩnh mọi người chỉ là trong chớp mắt liền gặp một đoàn huyết vụ nổ tung. Cái kia vương phủ thống lĩnh nháy mắt trở thành một vị độc tí nhân. Một màn này khiến cho mọi người đều mắt tròn váng. Thống lĩnh một mặt bị đau, nhanh chóng lách mình trở lui. Hán thân là an thân vương phủ một tên thống lĩnh, tại trong toàn bộ đằng xuyên quận từ trước đến giờ đều là hoành hành không sợ. Cho dù là một bên quân trưởng, đều đến cho hắn ba phần tình mọi. Làm sao từng bị loại này bị quất? Tốt, ngươi đang tìm cái chết. Vương phủ thống lĩnh giận tý mặt, nhị đau rút kiếm. Trong vỏ kiếm như có vạn mã buôn đang suy thế, đang muốn vứt ra khỏi vỏ chỉ là kiếm của hắn cũng còn không có chọn bén rút ra, liền trông thấy cố vũ người tới không trung, không bố một đao, ngay mắt từ không trung chặt chém mà xuống, đao quang chưa đến, hắn liền bị kiếp người mà khí bao phủ. vị này vương phủ thống lĩnh lập tức mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hắn chuyến này tới chân phủ ti, là phụ an thân vương mệnh lệnh tới diêu võ dương ai, không nghĩ tới chính mình sẽ luân lạc tới sinh tử tuyệt cảnh. kiếm của hắn mới ra khỏi vỏ, cái tiếc như cồn ma gầm thép đao quang liền chém xuống tới, chỉ một đao, liền đem tên này thống lĩnh, cùng hắn với người phủ binh, toàn diện đều bị chém rụng ra ngoài, huyết hoa tại đầu đường nổ tung, mấy người đã không hơi thở, thu được thôi diễn kinh nghiệm sáu một điểm mùi máu tanh nước mũi phả vào mặt, con trưởng chọn bẹn giật mình tại chỗ. Cho dù quân trưởng nghe nói qua cố diêm vương thanh danh, nhưng mà cũng không nghĩ tới hắn sẽ như cái này cả gan làm loạn. Liên đường đường đại ung hoàng thuốc, một đời thân vương mặt mũi cũng không cho. Quân trưởng miễn cưỡng ngửa nhức lên, cố gắng chấn định chất vấn: cố đại nhân, chúng ta chỉ là tới mời ngươi đi vương phụ dự tiệc, ngươi liền như thế thô bạo thích giết chóc, không khỏi, không khỏi quá không nói chỉnh lý a. Nghĩ kỹ thế nào cùng an thân vương phủ bàn giao rồi sao? Mắt thấy cố vũ chậm chậm hướng mình đi tới, con trưởng âm thanh không khỏi run rẩy lên: ta chính là một quận quan đầu, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại, lại đụng đến ta, ngươi dám? Dám cản rỡ. Cố Vũ lời này, đều không có nghe qua như vậy mềm nhũn vô lực cản rỡ hai chữ. Nhìn xem quận trưởng cái kia một mặt sợ dạng, nhưng lại cầm lấy An Thân Vương phủ làm bia đỡ đạn. Về phần hắn trong miệng bản giao hai chữ, Cố Vũ Lô Thai đều nghe ra vết chai. Thế là, Cố Vũ một cái bàn tay liền hô đi lên. Quận trưởng đại nhân, đừng kích động, thói quen liền tốt. Ngược lại thua ở trong tay ta quận trưởng, ngươi tuyệt đối không phải cái thứ nhất. Một bàn tay này, trực tiếp đem quận trưởng phiến đến tại chỗ các cánh. Hắn chỉ cảm thấy đến trước mắt một trận trời đất quay cuồng, lại mở to mắt thời gian, chính mình đã trực tiếp bị vào trấn phủ ti trong nha môn đem vị này quận trưởng đại nhân nuốt vào chứa ngục trước cực hình chiêu đái chỉ cần đừng chơi chết là được bản quan lưu hắn còn hữu dụng tuân mệnh Dứt lời cố vũ trở mình lên ngựa dẫn một nhóm lớn tinh nhuệ cầm y để vệ rời đi mai thành mọi người nhanh như chắp hướng về thập bạn đại sơn phương hướng phóng ngựa mà đi thập bạn đại sơn cái từ này luôn luôn đại biểu là thần bí rộng lớn cùng nguy hiểm bên trong đều là rừng giám nguyên thủy độc trùng xương mũ trướng cùng núi non trùng điệp nói luôn luôn dùng độc thuật nổi tiếng ngũ độc giáo ẩn tàng tại trong đó nguyên cơ đi vào ngược lại dễ dàng nhưng mà đi ra chỉ sợ cũng khó khăn. Cố Vũ mệnh bộ hạ cầm y rè vệ, trước chú đóng ở Đại Sơn bên ngoài trong rừng rậm. Chính mình trước một người đi vào tìm kiếm tình huống. Vừa mới vào vào trong đó, cố vũ liền cảm giác đến trước mắt một mảnh đen thỉ. Bốn phía đều là hình thù kỳ quái đại thụ, những cái kia cảnh lá càng rộng dạng. Tựa như ô lớn tầng tầng ngập đầu, ánh nắng khó mà chảy vào. cố vũ điểm cảnh lá, trong rừng rậm như gió tự do bay bút. mắt thấy đến gần thanh mang sơn lộng một vùng, hắn liền thân ngừng gió rừng, lặng yên ẩn thân tại cành cây dày lá bên trong. cố vũ liêm tức ngưng thần, đang tự quan sát ở giữa. đột nhiên nghe tới một trận ồn ào, bước chân chuyển đến, còn kèm theo thất kinh tiếng cầu cứu, cứu cứu mạng, ô, oh, ai, có thể tới cứu lấy ta. xuyên đấu qua cành cây ở giữa khe hở nhìn lại, liền gặp một tên ăn mặc màu xanh nhạt trường sam nữ tử, chính giữa lưng có gối thuốc, tăng tốc nhanh chạy trốn. nhìn ra được trên người nàng có chút võ công, nhưng mà không nhiều, nguyên cớ chạy đến rất là chật vật. tại phía sau của nàng, có hai tên giữ tận chẳng hán, một bên cười dâm đãng một bên đuổi theo. lập tức nữ tử kia liền bị đuổi kịp, nàng liền thuận đường hướng về cố vũ bên này đại thụ chạy tới. đại hiệp cứu ta, cứu ta một mạng. tiểu nữ vi phụ chưa bệnh, lên núi hai thuốc, không nghĩ liền gặp ỡ. a, gái thanh sam nữ tử đột nhiên hét lên một tiếng. Nguyên lai like là chân vướng lấy rễ cây, toàn bộ người ném ra ngoài, trong bụi thuốc thảo dược vung ra một chỗ. Nữ tử nhanh chóng đứng dậy, lưng dựa vào thân cây, tuyệt vọng ngẩng đầu, cùng lá cây ở giữa cố vũ một chút đối diện. lập tức nàng liền khóc đến nước mắt như mưa, khổ khổ cầu khẩn nói: Van cầu ngươi, van cầu công tử cứu ta xuất sơn. Tiểu nữ đời này nguyện ý làm châu làm lợn. Hô, cố vũ như có điều suy nghĩ, lập tức đón gió mà rơi xuống, nhanh chóng rút dao. một đao liền đem cái kia hai tên đuổi theo giữ tận hả hát tử, chém thành hai nửa. thanh sam nữ tử chưa tỉnh hồn xem lấy đuổi theo ác đổ thân chết, nàng bỗng bùi kịch liệt lên xuống lầm ngực, làm cho chính mình chậm rãi bình tĩnh trở lại nàng lại xóa đi kia đáng thương sạch sẽ trên gương mặt nước mắt vậy mới hai tay lấy tại một bên, không người gửi tới lời cảm ơn nói. đa tạ đại hiệp xuất thủ cứu giúp, tiểu nữ không biết nên như thế nào báo đáp cái này ân cứu mạng. thanh sam nữ tử cúi đầu, nữ khí mềm mại, nhưng mà khoẹt miệng của nàng lại liệt ra một vòng kỳ quái nụ cười tới, lại một cái ngu chuẩn bị lừa rồi. dùng nô ra kinh thế mỹ mạo, lại không hợp thói thường lý do, luôn có ngu chuẩn phục cho là thật. dùng chết báo đáp, như thế nào? chỉ là nàng còn chưa kịp bất ý, liền nghe cố vũ lãnh đạm âm thanh, đống cảm thấy cổ ở giữa lạnh lẽo, liền gặp một cái sáng như tuyết như hàn sương nào gác ở trên cổ của mình. Thanh sam nữ tử ngẩng đầu kinh ngạc hỏi: Công tử, cái này đây là vì sao a? Cố vũ cười híp mắt nói: Đừng diễn, thật coi ta ngốc à? Ta nằm trên tảng cây liễm tức lương thần, ngươi rõ ràng có thể trong lúc vô tình phát hiện ta. Nói như vậy, dường như ngươi so với ta còn mạnh hơn. đã như vậy, cần gì phải gọi ta tới cứu ngươi đây? Y thức các ngươi người đã phát hiện ta tiến vào tới a? Chậm chậm chậm, khổ nhục kế thêm mỹ nhân kế, thật là không tiếp được bốn gốc. Nữ tử kia nghe vậy biến sắc mặt, nhưng lại nhanh chóng khôi phục bình thường, nàng tiếp tục nước nở, thảm hề hề nói: Lại lại bị công tử nói trúng. Thực không dám dối diếm, tiểu nữ gia đạo không đốn. phụ thân lại nhiễm lên bệnh nặng, vậy mới bất đắc dĩ ra hạ sách này. Cùng hai vị huynh trưởng thiết lập kế này mưu, chỉ là vì lợi ít tiền tiền tài, cho tới bây giờ không làm hại nhân mạng. Hai vị vinh trưởng đã bị công tử giết chết, tiểu nữ từ nay về sau liền cô độc không nơi nương tựa. Khẩn cầu công tử thả tiểu nữ một đầu sinh lộ a. Đây là thật cho ta làm không náo ngu sổ đây. Chạy ít hai lui tới Thập Vạn Đại Sơn bên trong lửa gạt người tiền tài. Cố Vũ lời đến nói nhảm, trực tiếp phơi bày nàng. Được rồi, mọi người đều là ngàn năm lão hồ ly, đừng làm lượm. Ngươi là dấu ở trong Thập Vạn Đại Sơn này ngũ độc giáo đệ tử a. Thanh Sang nữ tử sắc mặt đại biến, u không còn cách nào duy trì bình tĩnh. Chết tiệt, gặp được một cái khó chơi, còn có thể một chút xem thấu thân phận mình người. Nàng chân khí phồng lên, toàn thân liền dâng trào ra một đoàn lớn thanh hôi khói lột tới, trực tiếp tới một đợt sinh hóa công kích. Thanh Sang nữ tử thừa dịp cố vũ nhất tay áo che che miệng ngui thời gian, tún lấy cảnh cây khéi động, thân thể bạch ra một cái ưu nhã đường vòng cung, thuần thế dập dờn như mũi tên nhọn bay xồm tới ra ngoài, thoát khỏi không chế, lập lại tự do. Nàng một bên bay vuốt, một bên đắc ý cười nói, thật khó lửa cũng không phải loại kia gặp sắc vắng đầu phóng đẳng sắp hôi. A, chỉ là ngươi vào ta năm tiên giáo địa giới, lại chọc giận bản hộ pháp ngươi cho rằng ngươi còn có thể? Hả? Chương 91, Độc nhân đại quân chương 91, Độc nhân đại quân Cố Vũ nhanh chóng nuốt vào một khỏa lý thu điều chế tị độc đang dưỡng. Đột nhiên vận chuyển lăng ba vi bộ tuyệt ký, chỉ điện hư. Liên gặp trong rừng giống như có thiểm điện vi nhẹ, thuần phát mà tới. Thanh sang nữ tử đắc ý gương mặt đống nhiên giật mình. Bởi vì Cố Vũ chỉ là trong nấy mắt, liền vượt qua cực xa khoảng cách, xuất hiện ở trước người của nàng. Vẫn là ngũ độc giáo hộ pháp đúng không? Anh, Cố Vũ một cái quyền, đối thanh nữ tử phần bụng mạnh mẽ một đập. Nữ tử kia chỉ cảm thấy đến ngũ phủ, phản phất bị người đập nát đồng dạng tại côn bạo trùng kích bạo nàng như vẫn thạch hướng về rừng rậm rơi xuống thanh sam nữ tử ngã đến thất điên bắt đảo đang muốn một cái đứng dậy Liên gặp cố vũ đã theo sát mà xuống lập tức mạnh mẽ một cước, đặt tại thanh sam nữ tử cái kia xinh đẹp trên mặt dán nàng một mặt súp buồn ta hỏi ngươi trả lời trước đó tuyên bố ta không có kiên nhẫn nguyên cớ ít điểm nói nhảm nói các ngươi ngu độc giáo gần nhất có hay không có tại phụ cần bắt được một cái kẻ ngoại lai thanh sam nữ tử liều mạng gấu néo người không ngừng hoạt động tránh thoát cả giờ nói bẩn quá bẩn nhanh đem ngươi su đế giày lấy ra ngươi đây là hướng bạn cô đơn hỏi tin tức thái độ a ta đi vậy bản quan liền thay cái thái độ, vậy hành cố vũ nhấp chân đối cái này nữ hộ pháp tức giận gương mặt đập tới nữ tử như đạn pháo phi tốc rơi xuống ra ngoài đụng gãy không ít thô chắc thân cây mới dừng lại. liu liu liu nàng còn chưa kịp thở một bụng liền là vô số ưu lánh ngân châm bay tới ngân châm đâm vào nàng gân mạch cùng huyệt vị bên trong cho nàng toàn thân chân khí phong cầm đến gắt gao. Lên ken cố vũ đông nhiên rút dao dao quang như cuộn phong sậu vũ tầng tầng lớp lớp chém đi qua mới trong ánh mắt cố vũ liền chém ra vài trăm đạo thanh sam nữ tử bị chém đến toàn thân lam lũ áo rách quần manh cố vũ mỗi một đạo đều cố tình cách nàng bộ phận quan trọng kém như thế một hảo, làm cho nàng thừa nhận lăng trì khổ sở, nhưng lại sẽ không lập tức đi chết. Mỗi một lần thanh sam nữ tử đều người thấy khí tức tử vong, nhưng đau nhức kịch liệt lại lần nữa đem nàng quăng trở về hiện thực. Như vậy tới tới tới tra tấn, nàng cuối cùng sụp đổ. Cố vũ lên trước, bắt được đầu nàng, năm ngón như lao gõ để ép nàng đầu lâu. Hiện tại là hỏi người tin tức thái độ a, nói đi. Vị này nữ hộ pháp đâu còn có một điểm cao nào khí thế, chỉ có thể rụt cổ lại gật đầu tỉ mỉ nói tới. Nguyên lai like, qua hoàng hôn thời gian, chính xác có một người xông vào thanh mang sơn Lộc một gục. Người kia võ nghệ cao cường, khó mà chiến thắng. Ngũ độc giáo các hộ pháp thiết kế mới cho hắn bắt được. Bây giờ đang bị nuốt tại ngũ độc giáo lạc hồn giản bên trong. Dẫn đường. Cố vũ như mang theo một cái mèo, mang theo thanh sám cổ của cô gái, mang theo nàng một đường nhanh chóng bay bút, từng bước đến gần lạc hồn giản. Liên thấy phía trước loạn thạch khắp nơi, như xác bén trường thương chỉ thiên mà đứng. Cái kia thanh sam nữ tử đã bờ môi trắng bệnh, bởi vì mất máu quá nhiều, cơ hồ đến gần hôn mê. Nàng bờ môi run rẩy, cầu khẩn nói: nên làm, ta đều nghe theo ngươi phân phó làm, có thể cho ta một đầu sinh lộ a? Không thể. Cố vũ cho gọn gàng đắp lại. Thanh Sam nữ tử giống như hồi quang phản chiếu, manh đến chừng lớn hai mắt. Vì vì cái gì? Vì sao ngươi không chịu thả ta? Bởi vì ngươi mới vừa rồi là trước dùng mắt trái xem ta, nguyên cớ ngươi phải chết. Thế là Thanh Sam nữ tử triệt để phá phẳng. Nàng dùng hết cuối cùng khí lực, đối cố vũ chửi ầm lên. Ngươi mắng người, dường như tại tán tình nha. Cố vũ cho nàng cuối cùng xuyên giác một kích, nhìn xem nàng khí đến phun mạnh máu, Răng giác một tiếng. Cố vũ lại đem hai tay của nàng cùng hai chân đều bẻ gãy. Lạc hôn giản bên ngoài, trên đường đi đều để đó từng cái bao hàm độc gạo vàng. Cố vũ liền đem nàng chói buộc thành một đoàn, ném bảo. Bên trong những cái kia ác tâm độc trùng nọc thủy, liền xui theo nàng cái kia mấy trăm đạo vết thương xuyên bảng. Thanh sang nữ tử, nháy mắt bị không thể thừa nhận đau nhức kịch liệt bao vây. Cố Vũ Hạo tâm đem nắp chặt chẽ vững vàng đắp lên. Nghe được động tĩnh bên trong nhỏ dần, hắn lộ ra nụ cười vui mừng. Người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến đây xong. Thu được thôi diễn kinh nghiệm 4600 điểm. Cố Vũ rút đao, độc thân chậm chậm đi vào là thổ giàn. Thủ vệ các đệ tử ngũ tông giáo, mới phát giác dị thường, liền cảm giác đến hoa mắt. Trong chốc lát đầu cùng đao quang một mạnh bay tán loạn. Thi thể của bọn hắn vô số cố rơi xuống. Khe bên trong một chỗ trên hàn đàm, dùng xích sắt treo một người. Người kia vết máu đầy người, nhìn lên vô cùng thê thảm. Hắn trông thấy một đạo thân ảnh lắc đi bảo, nháy mắt liền chém giết thủ vệ đệ tử. Thế là khó khăn ho khan một cái, bi thảm cười nói: nhìn tới ta thật là đãi ngộ không tệ, rõ ràng tới một kẻ hung ác cứu ta. Cố vũ một đao đem xích chặt đức, trước bị hắn ngồi xuống thuật miệng khí. Người này phun ra một trận cho khí, lại tuét miệng nói: người đưa đò hấp hát kiếm đa tạ các hạ ân cứu mạng. Lập tức như quen thuộc bá bà nói: ta rất kiên cường a, chịu cả ngày đòn hiểm, lại thêm đủ loại ác tâm độc trùng căn xé, có thể nói là cực hình đến lần, cứ thế không có lên tiếng. Những cái này ngu xuẩn còn muốn để ta cho cầm ý lý vệ truyền lại tin tức giả, lừa dối mọi người. Phi, không có cửa đâu." Cố Vũ Yên lặng gật đầu một cái. Gia hỏa này còn có thể khó lát, nhìn tới tuy là cực kỳ thảm, nhưng phòng trứng không chết được. Cố Vũ xách theo hắc hát kiếm, đặt lên dựng thẳng đá bay vút mà ra. Hai người trước giấu tại một góc trên tây tối. Cố Vũ nhìn xem vết thương trồng chất hắc hát kiếm, không khỏi hỏi: "Nghe nói ngươi võ nghệ rất mạnh, là thế nào thua ở nơi này?" Hắc hát kiếm thở dài một hơi. "Chúng mỹ nhân cái tôi, xem như bị người nhìn chúng lao tử mềm xứng sở lúc này hắn hình như nghĩ đến cái gì, tốn sức quay đầu nhìn xem, cố vũ hỏi ngươi lúc tới, có hay không có đụng phải một cái núm niệu tiểu nữ tử, cái kia một mặt đáng thương sạch sẽ bộ dáng nha, lao tử liền là chúng mấy của nàng, mới trầm luân đến đây, minh bạch, giống như chính mình đều tao nộ tiên nhân hiêu, chỉ bất quá, gia hỏa này bị đầu nhỏ khống chế lại đầu, cố vũ nhàn nhạt nói, đụng phải, trả qua chiêu, hắc kiếm hơi cảm thấy đến kinh ngạc, ngươi dĩ nhiên không có trung tính, a, tuổi còn trẻ, liền như vậy vô dục vô cầu rồi sao, cái này gọi là trong lòng không nữ nhân, rút dao tự nhiên thần, hắc kiếm lại chép miệng a lấy miệng dư bị nói nhưng mà không thể không nói, cái tên đũng điệu mũ độc giáo tiểu nữ tử chính xác rất có hương vị. Cố vũ rất tán thành, gật đầu nói, chính xác rất có hương vị, ta đem nàng nhét vào lớn độc trong vạc. Lúc này, phòng trưng đã bị độc thủy ướp đến toàn thân đều ngậm miệng. Hắc hát kiếm lần nữa giơ mình, hắn tốn sức đưa tay, đẩy ra trước chán dính thành một đoàn đổ tóc, quan sát tỉ mỉ lấy cố vũ, lập tức lại rũi ra vết thương sâu đủ thấy xương cánh tay. Đối cố vũ giơ ngón tay cái lên. thật châu, quay đầu ở giữa, hắn lại ôm thầm thần thương nói, a, hồng nhan hoạ thủy, ta thủy chung qua không được một tài này. cố vũ cắt ngang hắn mặt mũi tràn đầy u buồn, bốn độ hướng lên ngửa mặt trông lên dã dật điều tôi trước tiên nói chính mình tra được cái gì. Có người luyện chế độc nhân, đoán chừng là muốn tạo phản. Hắc Kiếm ho khan một cái, lại tiếp tục nói những cái kia thụ thần tín mỗi người tất cả đều bị đưa đi bảo bị ngũ độc giáo dùng một ít khủng bố bí pháp luyện chế thành số lớn số lớn độc nhân đại quân. Những cái kia độc nhân không sợ đau không sợ chết, lại nhảy đến nhanh chóng chỉ cần một cao đến người giữa ngón tay độc nháy mắt liền sẽ để đối phương huyết đục thối giữa ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Những cái tia độc nhân đại quân phòng trường liền toàn bộ dấu ở mảnh này núi non trùng điệp bên trong. Hắc Kiếm đột nhiên thở dài một tiếng, hai người đều là nghiêng thay điên lặng nghe trong tiếng gió. Hình như cứ giấu như có như không nao óu đều thảm âm thanh. Tiêu gào âm thanh nối thành một mảnh, nghe tới 10 phần kia người, lại bị gió thổi qua, lại phảng phất cái gì đều không nghe được, vừa mới hết thảy chỉ là ảo giác. Người đi mau a, Vũ độc giáo chỗ này tương đối cổ bãi. Ngược lại tin tức đã truyền cho ngươi, ta liền chết cũng không tiếp. Mang theo ta cái này phiền toái, chỉ sợ ngươi cũng sẽ đi không ra vùng rừng rậm này. Chương 92, năm đó Cố Diêm Vương tự mình đến cứu ta, ta mặt bại lớn a. Chương 92, năm đó Cố Diêm Vương tự mình đến cứu ta, ta mặt bại lớn a. Nhìn tới người đưa đồ này, hắn hát kiếm là tính cách kiên nghị, Nhưng mà đối với mảnh ngũ độc giáo này dừng lại rương rậm, vẫn như cũ có chút tiến kỵ. Dứt lời hắn liền chậm rãi ngồi xuống dựa vào đại thụ, bày ra một bộ thấy chết không sờn thần tình. Không hổ là người đưa đỏ, từng cái đều không phải thứ hề nhát. Kết quả, giã hỏa này lại quay đầu tới hỏi một câu. Đúng rồi, cái kia ngũ độc giáo tiểu nương tử còn nóng hổi lấy a?" Đến, vừa mới chăm khiến hắn, trong lòng luôn nghĩ bẩn thiểu sự tình. Đều nói người đưa đỏ thần bí mà cường đại, thế nào liền dạng này không đáng tin cậy giã hỏa thu. Nhìn tới, bạn sự bạn vật đều đến giữ một chút khoảng cách mới đúng. Còn ôm tỷ bà nửa che mặt mới là tốt nhất chặn cách đến quá gần, nhìn đến Thái Thanh, đó chính là người bán tú biến người mua tú. trong rừng đột nhiên một trận vang xào sạc, hình như có đồ vật gì nhích tới gần. hắc kiếm nghe tới biến sắc mặt, tốn sức đứng vậy, có đồ vật tới. hắn tả hữu trông về nơi xa chốc lát, nhắc nhở. Vùng rừng dầm này, rất là cổ quái. một khi có người ngoài xuống tới, bọn hắn phản phất có khả năng lập tức liền cảm nhận được, không phải dùng mắt nhìn, mà như là nuôi kỳ quái nào đó độc trùng, nhận biết tương đối nhanh bén. nguyên cơ chúng ta nhất nhất động, cũng sẽ ở tầm mắt của bọn họ bên trong. một trận kiệt kiệt, kiệt cười quá dị, xa chợt gần chuyển tới, liền mặt đất không ngừng nổi lộc lên như là có đồ vật gì giấu ở trong đất bùn, vây quanh cây qua lại chuyển động. Theo lấy thổ nướng một trận bắn tung tóe, từ trong đất chui ra ngoài mấy cái đại con đầu. Những cái này đầu chọc tướng mạo hay mọi, trên đầu trải rộng đủ loại độc vị dị khát, dễ cây bên cạnh một cái đầu chọc lộ ra đen vì răng, vị dị cười một tiếng. Hắc hắc, -hát bắt lấy các ngươi hai cái tinh địch tiểu tặc. Hắn lại nhìn xem bò đầy xung quanh mặt đất giết, một mặt cương triều nói: các bà bối, các ngươi thật đồng. Lược thi tiểu kế, liền để bọn hắn không chỗ che thân. Hắc hát kiếm thần tình biến đến ngưng chọc lên. Hắn từ bên hông rút ra một cái màu đen hình thủ kỳ quái kiếm. Hình đại ngươi đi trước, ngươi liệu mình tôi chúng ta, ta sẽ không để ngươi thua ở nơi này. Ta mặc dù đến gần dầu hết đèn tắt, nhưng mà cũng không đại biểu đám rác rưởi này liền có thể đụng đến ta. Hả? Hắc kiếm lời nói vẫn chưa nói xong, liền trông thấy cố vũ thân ảnh lói lên, bay nào xuống dưới. Có chút đầu trọc mới chui ra mặt đất, đang muốn mở miệng miệng lớn hí thở, liền bỗng nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại. Một cái dán chắc cứng dán đế dày mạnh mẽ đạp xuống tới, theo lấy mảnh mảnh bình một trận vang. cố vũ một cước một cái đầu trọc, tựa như đánh địa thử đồng dạng. Những cái kia chui ra thổ nướng bên ngoài đầu, lập tức như chín mọng nhiều nước trái dưa hấu, bị đạp đến huyết thủy tung té bốn phía, từng cái bạo ra. Hắc Kiếm nhìn đến mí mắt đột nhiên nhảy một cái, hắn kem chút liền không đứng vững, từ trên nhánh cây rơi xuống. Lúc này, Hắc Kiếm xem như triệt để biết, cái đưa mũ độc giáo tiểu nương tử vì sao mê hoặc không được hắn, gia hỏa này quá ác quá quả đoán. Người khác mẹ nó mới đăng tràng, có người nửa câu cũng còn không có nói ra. Trời ráng bay chân, tiếp đó trực tiếp liền đứng xếp hàng đi diêm vương điện, cố vụ dẫm nát cái này mấy cái dò đường tiên phòng, liền thân thể nô lên, lại trở về trên những cây. Hai người đều biết, những người này chỉ là trước khi ăn cơm điểm tâm ngọn, nguyên cơ đều không buông tha cảnh giác. mắt thấy bốn phía rừng rậm có khói độc tràn ngập mà lên. Liên như màu đen thủy triều quần cuộn lật qua lật lại, hướng về hai người nương nói đại thụ phun chảo tới, mở miệng cố vũ ba một cái, cho hắc kiếm trong miệng đập vào một khỏa tị đan. hắn lập tức đối khói độc lên tiếng cười nói, đều nói ngũ độc giáo độc thuật như sấm bên hai, danh dương thiên hạ, ta đã nói rồi, thế nhân ca tụng ngũ độc giáo, thế nào chỉ dám trốn ở trong thập vạn đại sơn này đây? Nguyên lai like đều là một chút cố làm ra vẻ huyền bí, nhắc gan sợ phiền phức hạ người thôi. cố vũ mấy câu, rõ ràng để giấu ở khói độc bên trong một chút người phá phong. ngã danh, sao dám tàn dỡ? kèm theo tức giận chuyển đến, độc kia thuốc bắt đầu điên cuồng lật qua lật lại chỉ thấy một tên xích mi tóc đầu, an mặc hỏa văn sâu y phục trung niên nhân bay hừng hực mà ra, khẩu khí thật lớn. đừng nói vốn phó trưởng giáo bắt nạt ngươi, mà nhìn ngươi có thể ở dưới tay ta đi qua mới chịu. trung niên nhân từ bên hông rút ra một cái kiếm nhỏ, mảnh mỏng lưỡi kiếm đã bị độc thủy ụ thành một mảnh nũa thành. tiểu tử, nghe nói qua quỷ diện truy hồn kiếm a. hắc hát kiếm nghe tới nhũ mảy, đống nhiên hô to. mau tránh ra, cẩn thận. căn cứ hắn chỗ biết, tên này ngũ độc giáo phó trưởng giáo tên là lô cang. lô cang làm cho một tay quỷ diện truy một kiếm. hắn thường thường dùng lời nói mê người chú ý, lại đống nhiên xuất kiếm. Trời không chú ý liền sẽ đầu thân chết rời, trở thành không đầu cô hồn. Hắc kiếm vừa ra khỏi miệng nhắc nhở, liền nhịn đau toàn lực tôi hóa tốc độ, bay khỏi cánh cây. Liền gặp trước cây kiếm ảnh du tẩu như quỷ quái. Cái kia Lô Cang thân ảnh hình như không có nhúc đích, uy nghiêm đáng sợ kiếm khí liền đã bộ tới. Hắc kiếm chán toát ra mồ hôi lạnh, từ giữa không trung quay đầu về nhìn. Chợ nhìn thấy Cố Vũ sớm đã không tại chỗ cũ, hắn vậy mới nuối lỏng một hơi. Hai người vừa mới thân ở đại thụ ầm vang xung độ. Vô số lãng dụng tại kiếm khí bên trong, bị cắt thành bay tán loạn mạnh bột. Lại nhìn Lô Cang, đã thành một đoàn nhanh chóng lấp lóe tạt ảnh cái gọi giết người không lộ lẫn nhau, đoạn hồn không hiện thân, đây cũng là quỷ dị quỷ diện truy hồn kiếm. đừng nói hắc hát kiếm bây giờ bị trọng thương, cho dù là tại đỉnh phong thời kỳ, hắn tự nhận làm cùng lâu cang một trận chiến, cũng chẳng mấy chốc sẽ thiệt tổn lớn. thế là hắc hát kiếm quyết định, một khi lâu cang muốn cưỡng ép chính mình tới uy hiếp cố vũ, vậy hắn liền quả quyết dẫn bạo đan điện, cùng lâu cang tới một cái ngọc nát đã tan, tuyệt đối không trở thành tuyệt vãi, kéo đổ tới cứu mình người. ngươi mà cẩn thận, cái này lô cang hẳn là nhất phẩm sơ kỳ, dung cảnh giới của ngươi, phòng trường cực kỳ khó đối phó, không bằng để ta. a, hắc hát kiếm đang tự nói xong, liền gặp cố vũ cười nhạt một tiếng nói muốn dò so thân pháp a. Đi. Trong chốc lát, cố vũ thân ảnh liền biến mất tại tại chỗ, nhanh thành một đạo như ẩn như hiện điểm điện, lập tức trong rừng rậm cuồn phong tương trận. Hai đạo thân ảnh hóa tốc qua lại xoay quanh, lẫn nhau truy đuổi. Khi đến trong rừng lá rụng gạo thép mà bay, đột nhiên hai đạo thân ảnh đều là dừng lại. Liên gặp đạo điểm điện kia thân ảnh bên trong, vươn ra một chân, đối bên cạnh liền mạnh mẽ đạp tới. Đoàn kia hắc hát ảnh phát ra a một tiếng hét thảm, không khỏi rất xuống ra ngoài. Hắc hát kiếm vậy mới nhìn rõ ràng, phó trưởng giáo Lâu Cang bị đạp đến nửa bên mặt đều mù nát. Một khối lớn máu me đầm địa ra mặt, rủ xuống ở dưới cầm bên cạnh. Đến, ta không cần đến nhắc nhở ngươi. Ngươi đi là đại người là hắn, nhưng cảm giác đánh chính là mặt của ta. Lại nói đây rốt cuộc là tới một cái dạng gì yêu nghiệt cứu ta a? Không nghĩ tới ta Hắc kiếm như vậy có mặt bài a. Xin hỏi huynh ngài, họ hơn tên tập. Cố Vũ xuất hiện ở không trung, một bên trả lời Hắc kiếm vấn đề, một bên tao nhã rút áo. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Cố Vũ. Người đưa đỏ bên trong tin tức, như thế nào linh hồn? Nguyên cớ, Hắc kiếm há lại sẽ không biết rõ Cố Vũ đại danh. Ta gõ, Cố Diêm Vương. Rõ ràng làm tiền Cố Diêm Vương tự mình đến ta. Nữa này đòn hiểm chịu đến giá trị a. Hắc kiếm cái kia muốn chết muốn sống trên đơn mặt, lập tức toát ra nụ cười sắt lạnh. Lần này hồn ta dường như chính xác sẽ không chết ở chỗ này. Xin lỗi vừa mới ta có mắt không trọng, nói những cái kia nhụt trí lời nói. Nghĩ được như vậy, Hắc hát Kiếm ngay tại chỗ nằm thẳng, há tìm một chỗ sạch sẽ dễ pe ngồi xuống, cũng nhàn nhã nết lên chân bắt chéo. Lúc này một đoàn hắc hát ảnh đối hắn tập tới, Hắc hát Kiếm cắn răng, điện nhanh đâm ra một kiếm, cho đoàn kia hắc hát ảnh đâm cái suy thùng lao tử là trọng thương, công lực cũng giảm mất đi nhiều. Nhưng mà thân là cẩm ý người đưa đỏ như thế nào ngươi có thể tới nhặt chỗ tốt? Hắc hát Kiếm khí thế thả xuống, chính giữa muốn nói điểm lời nói hùng hồn, đột nhiên bị một trận quần quẩn hung thần ma khí, thắt tung ở mặt đất. Mới bày ra tư thế, lập tức biến đến trận vật tập cùng hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, liền gặp cố vũ toàn thân ma khí ngập trời, ở giữa không trung rào rào rút dao. lần này càng giống diêm vương, hung binh chấn ngục, trình cánh rừng tựa hồ cũng cướp cơ. một dao đột nhiên hướng về lỗ cang chém xuống. chương 93, chuẩn bị xét nhà an thân vương phủ chương 93, chuẩn bị xét nhà an thân vương phủ cái kia lỗ cang tựa như con cá đồng dạng bị chém đến tại mặt đất bùng búng. muốn nói cái này ngũ độc giáo phó giáo chủ liền là so cái kia tà phương tộc dài mạnh rất nhiều. Chị một cái ma đao, rõ ràng không có lập tức bị chụt ngược lại là nổi giận lên tới không trung, muốn lại ra kiếm. chỉ là hắn mới bay một nửa, thân thể liền vấp một thoáng như khí bóng phá ra. Náy mắt, lỗ cang lại bị đánh cố vũ chém ra đao thứ hai. Một đao kia từ đầu của hắn đến cái cổ, lại đến thân thể, một đường thuận chém tới, cho hắn chém thành chửa không lưu thu hai nửa. Hắc hát kiếm ngay tại chỗ an Dưa, chỉ có thể cảm thán nói: Hạ thủ thật là hung ác ga. Cái này còn không xong đây, cố vũ lại như thiểm điện xông vào xương đen chiều bên trong. Hắc hát kiếm không thấy rõ bên trong tình thế, chỉ có thể nghe được một mảnh khiếp người tiếng kêu thăng khổ. Thanh âm kia gọi đến, tại trong điểm ngục xuống bạc dầu lội núi cũng bất quá như vậy. Hắc hát kiếm một bên liễu lươi một bên lắc đầu, liền gặp từ khói đen xương độc bên trong, bất ngờ có đồ vật bắn mạnh đi ra thì như đầu, đoạn chi tàn khu, vũ tạng lục phủ, đoàn kia khói độc bao phủ quỷ dị không khí, vốn là tới đoàn người. kết quả bị cố vũ cái này hung ác tình dọa sợ, hỏa tốc rút lui trở về. cố vũ thân ảnh từ đó hiện lên đi ra, hắn đứng thẳng tại đắp lên nhóm thi bên trong, thổi mỏng manh trên lưới đau với máu, thu được thôi diễn kinh nghiệm 16.500 điểm. cố vũ quay đầu lại hỏi nói, làm sao vậy, người không sao chứ? hắc hát kiếm duôi tay ra, đem chính mình rủi xuống quá mức qua trường cẩm cho khép lại, gật đầu nói, ta có việc, ta nhận được đả kích. cố vũ bỏ đao vào vỏ, xuất ra cánh rừng, ta cho bọn hắn đưa tới một phần đại lễ. Hắc hát Kiếm đứng dậy, vẫn nếu mày nhìn lại rừng rậm chỗ sâu, không thích hợp, chúng ta nguy hiểm, hình như còn không có giải trừ. Hai người đều cảm thụ, có đồ vật gì giấu ở trong tiếng gió, vẫn như cũ từ bốn phương tám hướng bao vây, trong đó không thiếu một chút khí tức mạnh mẽ, vô cùng vô tận địa giúp tới. Hắc hát Kiếm cắn răng nói, chết tiệt, không giúp đúng không? Lúc này, ngũ độc giáo chủ âm thanh như một đạo pin lôi, ở giữa không trung nổ vang. Hắn người rõ ràng cách đến rất xa, nhưng âm thanh lại giống như ngay tại hai người bên hai. A, tốt tốt tốt, tại ta ngũ độc giáo địa bản làm càn như thế, người tới rất ác độc ca, hộ pháp cùng phó chủ giáo đều không phải đối thủ của ngươi các ngươi liền muốn chạy trốn đi, vậy ta ngũ độc giáo còn mặt mũi nào mặt trên giang hồ la lộn? Hắc hát kiếm lông mày càng nhăn càng sâu, đem ngũ độc giáo giáo chủ đều kinh động a. Liên cố diêm vương biểu hiện đơn độc đối phó một cái ngũ độc giáo chủ khẳng định không thành vấn đề, nhưng mà thân là giáo chủ, khẳng định là mang theo còn lại phó giáo chủ, hộ pháp cùng tinh nhuệ đệ tử, một chỗ tới vây quét, lại thêm nơi này còn cất giấu vô số độc nhân đại bẩn cùng ngũ độc giáo bên trong những cái kia quỷ dị trợ pháp, cố diêm vương chỉ sợ cũng là một cây chẳng chống đúng nhà, khó có thể đối phó a. Hắc hát kiếm lại muốn thuyết phục cố vũ đi trước thời gian, lại thấy trên gương mặt của cố vũ nổi lên nụ cười tới. Lục cơ kết quả thực là có chút biến thái. Đừng lo lắng, ta mới vừa nói, cho bọn hắn chuẩn bị một phần đại lễ. Thời gian có lẽ không sai biệt lắm a, bọn hắn thật tốt tiếp thu đại lễ a. Đại lễ? Hắc kiếm xuôi theo ngón tay Cố Vũ nhìn tới, liền gặp phương xa một đám lửa chủ thiên. Nửa bầu trời phản phất như là bị nhuộm đỏ với hàn. Hắc kiếm kinh ngạc hỏi, đây là tại gọi người pháo hỏa? Nơi này là Thập Vạn Đại Sơn, khắp nơi đều là khu rừng rậm rạp. Gần đây lại ít mưa nhiều trong, chính là trời hanh bật khô thời tiết. Thế lửa vừa bướn lên, vậy liền sẽ nhanh chóng lan tràn, một đường đốt xuống dưới. Toàn bộ rộng lớn Thập Vạn Đại Sơn, cũng không biết sẽ bị đốt thành ra gì đối với một đời trước cố vũ tôi nói, đó là phóng hỏa đốt rừng, ngồi tù mù xương. nhưng mà ta đều sống lại một đời, tại cái này đốt cái núi thế nào? La, ngươi mũ độc giáo dấu ở nơi này chính xác cực kỳ âm hiểm. bên trong vùng rừng rậm này tất cả đều là độc trùng xương mù trứng, ngươi cái tia cứ điểm phòng trường càng là cự độc khắp nơi. ta một mình vào đây tuy là không có việc gì, nhưng mà mang theo cẩm y diệp vệ tới vây quét, khó tránh khỏi sẽ chết thảm trọng. thúng chi, lý thu trong lúc nhất thời cũng luyện chế không có bao nhiêu tỷ độc đan. cái này một tên theo chính mình tới trước cẩm y diệp vệ, nhưng là muốn hướng tinh nhuệ thân vệ phương hướng phát triển, có thể để bọn hắn tổn thất nặng nề gấp ở chỗ này a? tự nhiên là không thể, vậy liền không bằng tới cái hung ác, rút tuổi dưới đáy nổi đốt đối với cao cảnh võ giả tôi nói những cái này núi lửa không tạo thành uy hiếp. nhưng mà ngươi ngũ độc giáo trăm năm cơ nghiệm toàn ở trong núi lớn ngươi vứt bỏ mặc kệ cái kia số lớn độc nhân đại quân, cũng đều giấu ở nó thập vạn đại sơn bên trong ngươi cũng mặc kệ không thể a nguyên cớ đốt đốt đốt cố vũ nụ cười bộc phát cả rỡ ưa thích trốn ở trong rừng sâu núi thảm làm con rùa đen rút đầu vậy liền đem nơi này hết thảy tất cả đều hóa thành cho tàn thập vạn đại sơn đã sớm thành nguy hiểm đại danh tử người bình thường căn bản không dám đi vào, thế là nơi này nhiễm nhiên thành bọn ác nhân nơi ở vậy liền toàn bộ nốt ruồi. chỉ cần nốt đến đủ nhiều đủ xa, các ngươi không còn chỗ ẩn thân, có phải hay không liền đến chính mình ngoan ngoãn đi ra. Hắc hát kiếm nhìn xem cố vũ mặt mũi tràn đầy biến thái nụ cười, hắn liền rõ ràng chính mình đối vị này cố diêm vương vẫn là đánh giá quá thấp. quả nhiên, đại hỏa đột nhiên nổi lên thời gian. vừa mới cái kia vi phong lấm liệt ngũ độc giáo chủ, âm thanh lập tức biến đến giận không nhịn nổi lên, tức giận bên trong còn mang theo một chút chấn kinh cùng bối rối. người, người ngươi dám phóng hỏa nốt rừng, nơi này cũng không phải bình thường núi, là rộng lớn dầm dạp thập vạn đại sơn a có ai không, nhanh đi thanh trùng lâm, chỗ ấy có bản giáo khổ tâm dưỡng dục đi ra vài trăm loại trùng. có ai không, đi trúc sơn lâm, chỗ ấy độc thuật bí tịch, tất cả đều là bản giáo bí mật bất truyền. có ai không, đi lộ tiên lâm, chỗ ấy độc thảo độc hoa tất cả đều giá trị liên hành. có ai không, ngũ độc giáo chủ sợ đến một nhóm, há miệng phân phó không ngừng. gian nghiệp của ngũ độc giáo không thể biết bị ở trong tay của mình, nhưng mà quá nhiều, quá nhiều, những vật này giấu đến càng sâu, mới dọn đi liền sẽ càng tổn sức. mắt thấy đại hỏa lan tràn, từ một cái điểm, hỏa tốc lan tràn đến một cái mặt, lại từ bốn phương tám hướng một đường chạy tới. Vũ độc giáo chủ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hắn khi đến kém chút thổ huyết, chỉ có thể cuồng nộ gầm rú nói: "Đến tuột cùng là ai? Ra như vậy một cái âm hiểm chủ kiến, chân trời có biển, bản tọa đều sẽ bắt đến ngươi, tiếp đó đem ngươi nghiền xương thành cho. Trong rừng rậm Cố Vũ, nghe được giáo chủ cuồng nộ nư điệu, không khỏi cười một tiếng. Ta liền ưa thích những người này vô năng cuồng nộ, muốn lộng chết chính mình, nhưng lại không thể làm gì ra dép. Cố Vũ nhấc lên hắc kiếm cái cổ, một đường bay vút mà ra. "Đi, trước ra mạnh thập vạn đại sơn này, trận này cho hay, từ ngũ độc giáo nơi này vừa mới bắt đầu đây." Thừa dịp ngũ độc giáo trong lòng đại loạn thời khắc, hai người lướt ra ngoài thập vạn đại sơn. Hắc Kiếm trông thấy ngoài rừng rậm, hơn ngàn cẩm ý thì hề vệ không ngừng hướng về bên trong bắn hỏa tiễn. Thế lửa từ vô số cái phương hướng cháy gừng lên. Cho dù là muốn dập lửa, cũng không thể nào dì đến. Hắc Kiếm còn chú ý tới những cái này cẩm ý thì hề vệ hình như cùng bình thường không giống nhau lắm. cả đám đều bộc lộ bộ mặt hung ác. Trên mặt bọn hắn biến thái nụ cười, cùng cố vũ không có sai biệt, nhìn người không rét mà run. Quả nhiên là đem mạnh mẽ một tổ a. Hắc Kiếm không khỏi lại dài than một tiếng, xứng đáng là cố diêm a. Hiện tại như thế nào cố vũ nói cái gì hoặc là làm cái gì, Hắc Kiếm đều đã đứng, sẽ không tiếp tục kinh ngạc. Liên nghe cố vũ nghiêm mà nói nơi này còn đến đốt một hồi, phái người vây quanh núi là được. chúng ta nắm chắc thời gian, cái kia làm chút gì, tỷ như xét nhà an thân vương phụ. Hắc hát Kiếm gật đầu, được, chuẩn bị xét nhà. cái gì? bớ ai nhà? bớ, bớ an thân vương nhà. Hắc hát Kiếm mặt mũi tràn đầy trấn kinh, hắn một cước đặc hùng, không khỏi tác động toàn thân tương thế. thế là, người tựa như căn cả rốt đầu dạng, phủ phủ ngã xuống đất. Hắc hát Kiếm nâng lên mặt mũi tràn đầy bụi bẩn mặt, nhìn xem cố vũ chính giữa vớt be bên hông nào. hắn không có nói đùa, hắn là nghiêm túc. chương chín đại quân ác cảnh, chuẩn bị binh vây trấn phủ Tỳ Nha môn. Chương 94, Đại quân ác cảnh, chuẩn bị binh vây chấn phủ Ti nha môn. Hắc hát Kiếm cảm thấy, tại bị Cố Diêm Vương cứu phía sau cái này trong thời gian thật ngắn, chính mình tiếp sợ số lần, so 30 năm trước gộp lại đều nhiều. Chính mình lần này tiềm nhập thanh mang sức lực, chính xác tra được một chút mặt mũi. An thân Vương phủ cấu kết tà mới người cùng ngũ độc giáo, chế tạo số lớn độc nhân đại quân, ý đồ mưu phản. Hắc hát Kiếm vì thế đau đầu đến bật liệt, suy tính thế nào xử lý thích đáng. Kết quả người Cố Diêm Vương nhẹ nhàng một câu, trực tiếp liền nghĩ vây lại An Tân công nha. Cố Vũ nói vừa xong, hắn chính mình ngược lại trầm tĩnh xuống tới. Liễm Như một góc thanh tùng đứng thẳng, tiến tính nắm nhìn phong xa có thể hắc kiếm tâm tình thực tế không cách nào bình phục lại căn cứ vào trong cẩm ý liệt vệ quy củ người đưa đò cấp bậc là không cần nghe theo một cái bộ chấn phủ ti mệnh lệnh nhưng mà hắc kiếm nội tâm đã đã tê dần hiển nhiên quen thuộc cố vũ điều khiển liên hiếu kỳ hỏi thăm tiếp xuống có lẽ nên làm như thế nào cố vũ gọn gàng trả lời một chữ chờ chờ thích hợp thời cơ cẩm y liệt vệ tuy là cao quý tiên tử thân quần có tiền trạng hậu tấu quyền nhưng mà lần này mục tiêu dù sao cũng là ung hoàng hoàng thúc muốn đem vị này an thân vương vãn ngã cũng đem thế lực của hắn loại bỏ sạch sẽ, sẽ cho dù là ung hoàng đích thân tới cũng nhất định cần đến chứng cứ vô cùng xác thực. Như vậy mới có thể không rơi xuống miệng lưỡi, làm cho người ta trách móc. Chuyện này làm được tốt, đó chính là giết gà dọa khỉ. Dùng An Thân Vương làm vết xe đổ, chấn nhiếp cái khác Hoàng Hoàng Thân Quốc thích động. Nếu là không chế không tốt, liền có thể thành Ung Hoàng cái này đã chất tử, ép hắn Hoàng thúc cùng đường mặt lộ phản. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ gây nên càng lớn chấn động cùng rối loạn. Hắc hát Kiếm suy nghĩ cẩn thận những cái này, liền hỏi: Nguyên cơ chúng ta trước chờ lấy, chờ An Thân Vương bên kia bắt đầu hành động. Dạng này liền tới một cái ván đã tiền, bằng chứng như núi. Mắt thấy cô vũ gật đầu một cái, Hắc hát Kiếm vừa nghi lo hỏi, nhưng mà vạn nhất An Thân Vương bên kia vẫn ẩn nhẫn không phát đây. Cuối cùng bọn hắn bị ngươi làm rối loạn bố trí, như vậy vội vàng khởi sự, sợ không phải thượng sách. Cố vũ chỉ là cười nhạt một tiếng. Cho ngũ độc giáo cung cấp số lớn thụ thần tín ngưỡng người ta mới ngửi, đã bị ta toàn bộ diệt tộc. Cho an thân vương phủ vơ vét của cai nhà môn một tròng, lễ sự tình vụ, cũng bị ta giết thì giết, bắt thì bắt. Ta còn tại trấn phủ ti nha môn phía trước, chém giết vương phủ của hắn thống lĩnh cùng phủ binh, lại bắt được bộ trưởng. Hiện tại lại hỏa thiêu ngũ độc giáo cứ điểm, cùng trong núi số lớn độc nhân đại quân. Giang này nếu như hắn cũng còn có thể ngồi được vững, chẳng lẽ hắn là nhỉ giả dùa? Hấp hát kiếm mới từ trên mặt đất bỏ lên không lâu. Nghe được Cố Gia Vương Phong khinh vấn đạm, đến ý lấy chính mình quang huy sự tích. Hắn lại là hai chân một cái lão đạo, ngã chồng vào xuống, đem bầu trời đều đâm một cái lỗ thủ đại sự, hắn nói thật giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Tính toán, ta vẫn là ngay tại chỗ ngồi a bất quá nói đi thì nói lại. Đúng phải loại chuyện này, còn thật sự cần loại này can đảm cần cho người. Đổi lại người bình thường, bởi vì Tiên Kỵ An Thân Vương thân phận lẳng nhà lẫm nhẫng, rất dễ dàng liền mất tiên cơ, bị người nắm mũi dẫn đi. Một bước đạp sai, cơ hội tốt mất hết, liền là sâu và trượng. An Thân Vương phủ, Tráng lệ trong chính điện, An thân vương ăn mặc một thân hoa lệ mãn bảo, áo tràng bên trên tứ tơ vàng treo ra rào long, hiện dương nhanh múa bước bộ dáng. Hai con ngươi hắn thâm thúy như vực sâu, nhìn về phía ngoài cửa sổ lay động chút ảnh. Tại an thân vương sau lưng, khoác lên khôi giáp người đã quỷ một chỗ, không ngừng quên đủ nói. An vương gia, ngài không thể trần trừ nữa, nhanh làm quyết định đi. Cái kia cố vũ tới mai thành thiên nhiệm, căn bản cũng không có đem vương gia ngài cùng an thân vương phụ để ở trong mắt. Hắn muốn phía làm sàng làm bậy, liên tiếp chém tới chúng ta trợ thủ đắc lực. Chúng ta không thể coi thường hắn a, hắn khả năng đã từ đó đánh hơi được chúng ta kế mệnh. Nếu là vương gia ngài trần trừ nữa sợ rằng sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt, vậy liền khắp nơi bị quả chế. Lại có người lập tức nói tiếp: "Không tệ, cái kia Cố Vũ cả gan sát vương ta người của ngài, như không đem hắn nghiền xương thành cho, làm chỉ sự tử, An Thân Vương phủ uy nghiêm ở đâu?" An Thân Vương vẫn là không nói, hắn từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu lại, nhìn đứng ở bên người hắn một vị lão nhân tóc trắng. Lão nhân kia mặt mũi tràn đầy nham nheo, hai mắt lại như như hàn tinh lạnh tố xương. Cảm nhận được An Thân Vương chú ý, lão nhân tóc trắng thi lễ một cái, vậy mới nói: "Vương gia, ta biết trong lòng ngài lo lắng, hiện nay, chúng ta chủ tính cũng không tính đầy đủ. Nếu là vội vàng khởi sự, sợ rằng sẽ vừa mất đủ, liền rơi xuống vào vực sâu bạt ruộng. Chỉ là cái này cố vũ ngươi đến mai thành bao lâu, liền đem chúng ta khổ tâm nghiên cứu ấy đến một bàn loạn. Nếu là tiếp tục tiếp tục như thế, không chừng sẽ ra cái gì được dễ. bước ra, ngài bộ hạ theo như lời nói, quả thật không tệ. Một khi mất tiên cơ, để cái kia cố vũ đem mật thư chuyển đi hắc kinh, giao cho ngự tiền. Đến lúc đó, hết thảy đã chậm, chúng ta e rằng đều thành trên thất gỗ thì cá. bước ra, tại mưu định đại nghiệp một ngày kia trở đi, chúng ta đầu liền toàn bộ đều thắt ở trên lưng quận, lại có sợ gì? Lại nói, cho dù xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta bảo có thể chiếm lĩnh lăng xuyên quận. Lùi, có thể theo thủ thập vạn đại sơn. Thực tế không được, liền đi cùng Viêm Triều bên kia người mưu đồ bí mật một phen, liền có thể ngóc đầu trở lại. An Thân Vương hai mắt đột nhiên níu lại, trong mắt sát khí đột nhiên hiện Hắn bịt bệ cửa sổ, năm ngón như lao, bắt đến cửa gỗ nghiền nát như một mì. A, tốt, khá lắm nhìn bộ trận phủ sứ. Giết ta phương tổng, bạo sát lễ sự tình phủ, còn cả gan chém ta thống lĩnh cùng phủ binh. Bùi Vương đã sớm nhìn trong thành này trấn phủ ti không đối mắt, là nên thanh toán bọn hắn. An Thân Vương ngữ khí càng nói càng lạnh. Hắn buông một cái tổn hại bệ cửa sổ, nhiên uy nghiêm to. Chúng thống lĩnh ở đâu? Các thống lĩnh bị một chân đất, cổ đáp. Có mặt đứng An thân vương chậm chậm quay người, thần tình không giận tự uy, kiên định đem thanh ra lệnh. Truyền buồn vương kiến, hiện nay Ung Hoàng tuổi nhỏ trí quý, sai tin cẩm y dìa vệ cùng điện thần, ngâm cùng giết giường của thiên thần. Bùn vương là đại Ung Hoàng quốc, quyền khát này binh thanh côn chắc, trừ gian định, còn đại Ung triều một cái thế giới tươi sáng. Vương phủ chúng thống lĩnh đều cùng mà ứng, thanh côn chắc, trừ gian định, đi ra bước đầu tiên này, an thân vương đung nhiên cảm thấy dễ dàng rất nhiều, khoe miệng của hắn nổi lên một vòng cười lạnh. Bây giờ cẩm y dìa vệ nhanh chóng vùng dậy, đồ đao phong mang thất lộ, mỗi vương công quý tộc cùng hãng kinh quyền thần nhóm đều là trong lòng rún sợ. Chỉ cần buồn Vương có khả năng thủ chiến báo cáo thắng lợi, nắm trong tay toàn bộ lăng xuyên quận, như thế cân thắng lợi, tất nhiên sẽ hướng mình nghiêng. Những cái kia bị cầm ý liề vệ đồ đao chấn nhiếp quyền thần nhỏ, chắc chắn tới trước leo lên. Bây giờ triều đình đang cùng Biểm triều tác chiến, lại như thế nào kịp can thiệp những cái này. Nghĩ đến cái này, trong hai mắt của An Thần Vương, như là bốc cháy lên hừng hực liên hỏa. Đó là giá tâm hỏa diễm, ngay tại bùng nổ. Trần thống linh nghe lệnh, ngươi nhanh đi thập vạn đại sơn bên trong, trước điều hai vạn độc nhân đại quân vạn hành. Trương thống linh nghe lệnh, ngươi mang theo Bổn Vương mật lệnh, tiến đến ngoại thành Tiêu Sơn đại doanh nhanh điều kêu dụ quân cùng sơn đỉnh quân khẩn cấp vào thành trực tiếp binh áp cầm mỹ để vệ trận phủ thi lý thống linh nghe lệnh bây giờ quận trưởng bị bắt vào chiếu ngục ngươi nhanh chóng đi một chuyến quận nha môn mấy quận thừa triệu tập toàn bộ quận mỗi quan viên tới trước cùng nhau thương nghị việc này lại đem bọn hắn toàn bộ giam lỏng uy bức lợi dụ làm tiếp quản lăng xuyên quận toàn bộ quận làm chuẩn bị chúng ta bắt đầu chờ xuất phát đại quân ác cảnh xông thẳng trận phủ thi nha môn đem gái này trong mắt vương vũ đình gái gai trong thị triệt để trừ bỏ mất vương vũ chúng bộ hạ nghe tới quần tình sụp sùi trong mắt đều loé ra giả thú hào quang tuân mệnh chương 95, một cước đạp nát nàng nữ hiệp tướng quân ngộng chương 95, một cước đạp nát nàng nữ hiệp tướng quân ngộng trong chốc lát. Vương phụ liền lâm vào một mảnh ngay ngắn trật tự bận rộn bên trong. An Thân Vương đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn xem lão nhân tóc trắng, hỏi: "Đần sư, bộ kia chấn phủ sứ Cố Vũ, bây giờ tại chấn phủ ti trong nhà môn a?" Lão đầu tóc trắng chậm chậm lắc đầu. "Đây cũng là không biết. Đần sư, cái kia làm phiền ngươi phái ra trong tông cao thủ, đối cái kia Cố Vũ tiến hành bao vây đánh. Một khi tìm tới tung tích của hắn, nhất định cần không lại giới, đem hắn giết không xá. Hắn người này biến số quá lớn, hắn nếu không chết, bổn vương không yên lòng." lão nhân tóc trắng gật đầu nói, vương gia xin ngài yên tâm, hắn này nhót không được bao lâu. cái kia cố vũ nếu là trong trấn phủ ti, ngài dẫn người tới một đường cách ngang, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. hắn nếu là còn ở bên ngoài lộ nệ, vậy ta người sẽ tìm được hắn, để hắn phơi thây hoang dã. nghe được cái này, an thân vương an tâm rất nhiều. một lát sau, an thân vương cầm trong tay trường thương, người khoác khôi giáp, uy phong lấm liệt, hắn ra vương phủ, trở mình lên một con ngựa cao lớn, trước vây quét trấn phủ ti, lại không chế toàn bộ quận, xuất phát. theo lời an thân vương ra lệnh một tiếng, một nhóm lớn quân đội khí thế hung hổ, hướng về trấn phủ bên kia vào tới. thập vạn đại sơn bên ngoài. Liên hỏa thế không thể đỡ, cháy dựng ngược đi qua. Từng mảnh từng mảnh dừng rà rầm rập, trong khoảnh khắc hóa thành tiêu thổ. Cố Vũ ngồi tại một chỗ sạch sẽ trên tảng đá, nhắm mắt không động. Hắc kiếm loại trừ khâm phục hai chữ, đã vô lực hình dung. Như vậy khẩn yếu bớt mặt, hắn còn có thể tâm như chỉ thủy đánh lấy ngồi. Tiêu hao điểm 25000 điểm kinh nghiệm, thôi diễn tẩy thủy kinh. Ngoanh. Theo lấy thôi diễn kinh nghiệm đầu nhập, Cố Vũ nháy mắt vọt tới nhị phẩm đỉnh phong. Cái nhất phẩm chi cảnh đã gần ngay trước mắt, thậm chí là tiên tiên cảnh hình như cũng không xa đợi. Tiêu hao năm điểm kinh nghiệm, thôi diễn ma đao thất tuyệt trảng. Trong chốc lát, môn này ma khí ngập trời, đao pháp bước vào tiểu thành cấp độ. cố vũ học được đệ tam trạng, phi huyết hóa diễm, lại học được thứ tư chém, ma đao phá hết. mở ra bảng hệ thống, tính danh, cố vũ, cảnh giới, nhị phẩm đỉnh phong, nội công, tẩy thủy kinh, 80. công pháp, ma đao thất tuyệt trạng, tiểu thành, lục mạch thần kiếm, tuyệt sát, kim nê chấn ma quyền, tuyệt sát, bổ phong đao pháp, tuyệt sát. thôi diễn kinh nghiệm, 150. cố vũ thỏa mãn mở mắt ra, hai nghe đến có chim vũ cánh bay tới, cố vũ vươn tay ra cánh tay, tiếp được chính giữa bay xuống tới bùa câu Hắn tự cột vào bồ câu trên đùi nhỏ bé hỏm thư bên trong, lấy ra một tờ giấy, nhìn xem trên tờ giấy ngắn ngủi mấy chữ, Cố Vũ khẽ miệng trồi lên nụ cười tới. Quả nhiên, cái kia An Tân Vương dễ kích động, hắn chuẩn bị chính thức khởi sự tạm phản. Các huynh đệ, dựa theo kế hoạch ban đầu, bắt đầu hành động. Tuân lệnh." Cố Vũ trở mình lên ngựa, cánh tay vung lên. Một ngàn cẩm ý liễn vệ theo sát phía sau rông rồi mà đi, tựa như một mảnh lôi đình tại mặt đất chấn động, hướng về phương xa ba phủ tới. Hắc hát kiếm nhịn đau phóng ngựa mà chạy, vẫn là không nghiên lòng hỏi, "Cố đại nhân, cái kia An thân Vương trong phủ, nghe nói cao thủ nhiều như mây. Hắn lần này đã giáng khởi sự, nhất định binh hùng tướng mạnh." Chúng ta liền mang cái này một ngàn người, đủ ha. Cố Vũ lại không giải thích, chỉ là từ Tôn nói, yên tâm, bạn quan tự có an bài. Lại nói bây giờ bọn hắn đại quân náo cảnh, đi hết trấn phủ ti bên kia. Hắc kiếm sắc mặt giật mình. Thằng đến lấy trấn phủ ti đi. Nhìn tới An Thân Vương là muốn trừ bỏ khỏa này giám thị ánh mắt của hắn. Cố đại nhân, ngươi không sợ ngươi trấn phủ ti trực tiếp bị công phá a? Cố Vũ im lặng không nói, liền muốn xem cái kia trấn phủ sứ điền biệt, tại thời khắc mấu chốt giữa không đáng tin cậy. Ngược lại Cố Vũ đem lớn như vậy tạo hóa, trực tiếp đưa đến trước mặt hắn. Hắn nếu là có thể chịu nổi, Vậy liền đã tại ung hoàng bên kia lộ mặt treo tên Y và cái này tiên đại công lao, bảo đảm hắn sau đó sẽ một bước lên mây. Lúc này, Cố Vũ không khỏi lườm Hắc kiếm một chút. Hắn nguyên bản liền trọng thương tại thân, một bộ nhanh dầu hết đèn tắt bộ dáng. Lại trải qua một trận này cưỡi ngựa trong trành, vết thương lại nổ nhịp băng ra. Máu tươi xối theo quần áo không ngừng chảy xuống, ngươi thật giống như chảy máu. Hắc kiếm rơi tay ra, hướng về trên quần áo một vòng. Hắn nhìn lại một mảnh đỏ thấm bàn tay, cười nói: lưu điểm máu, không có gì đáng ngại. Lại nói ngươi Cố Diêm Vương cho ta làm đến nhiệt huyết sôi trào. Chuyện lớn như vậy, ngươi để ta hiện tại đi nghỉ nơi cùng chữa thương, làm không được." Chúng kịp một đường chạy gấp, tựa như tia chớp về tới Mai Thành đến cửa thành, gặp được thành môn ti quan binh tính toán cả đường, trực tiếp cùng nhau bắn liếc. gặp được tạo phản loại chuyện này, không chịu nổi một điểm chỉ hoãn. rất nhanh, cố vũ dẫn theo ngàn người trùng trùng điệp điệp đi tới cửa vương phủ. an thân vương phủ cửa lớn đóng chặt lấy. trong viện tuần tra phủ binh bó đúc, đem chọn tòa vương phủ chiếu dọi đến giống như ban ngày. các phủ binh mắt thấy phương xa trong bóng đêm, có một chi quân đội nâng bó đúc như một đầu hỏa sắt trường lồng nhanh chóng hội tụ tới. một phủ binh thống lĩnh lập tức lớn tiếng quát chỉ đạo: các ngươi là cái nào nhánh quân đội? vương phủ không cần hộ vệ của các ngươi, mau mau rời đi. chờ cách rất gần, hắn cuối cùng thấy rõ đi đầu một người ăn mặc đỏ sắc má bảo đi theo phía sau một nhóm hung thần ác sát cầm ý diệp vệ. Cái này phủ binh thống lĩnh hù dọa dạng dỡ gọ mã trắng bảy, hô, đúng, là cầm ý diệp vệ, người tới, nhanh chóng người tới, bắn tên, kết cuộc trận. Đột nhiên, hắn cảm thấy trước mắt hoa dâm mùn mạnh, liên gặp một đạo đao quang bổ xuống, đầu bay lên trời. Voay ngoay ngoảnh, đám cầm ý diệp vệ nâng lên hỏa súng, quả quyết khai hỏa. Những cái kia nhảy đến trên tường viện, đang chuẩn bị phối cùng xạ tiến các phủ binh. Theo lấy tiếng kêu thảm thiết, từng cái rơi xuống. Lần này, cũng không đi cái gì bình thường quá trình lại đặt cửa. Đám cầm ý diệp vệ đều lại nhô lên. Trong lúc nhất thời, bọn hắn tựa như từ vô số trên mặt đất hù dọa chinh xẻ, che khuất bầu trời hướng về trong vương phủ nào vào. Các phủ binh ngẩng đầu, nhìn xem lít nha lít nhít bóng người từ giữa không chung vọ xuống tới, không khỏi cảm thấy tê cả ra đầu. Cái này cầm ý đề vệ có thể so sánh trong truyền thuyết đáng sợ nhiều. Các phủ binh mới tại tiền viện xếp tốt thương thoát trận, náy mắt bị tung đến lườn xiềng. An thân vương chỉ muốn nhanh chóng quét ngang trận phủ thi, hắn làm sao nghĩ đến cố vũ áp dụng hèn hạ đổi nhà xét lực, trực tiếp tới công kích vương phủ của hắn Nguyên cớ hắn chỉ ở vương phủ bên trong lưu lại 500 phủ binh, những cái này các phủ binh tiêu căng quân rồi chỉ là một chút sẽ ở bách tính trước mặt diêu võ dương ai giá áo túi cơm thôi như thế nào hơn được một ngàn hổ sói cầm y liệt vệ nháy mắt liền bị giết xuyên về phần trong phủ chấn thủ mấy cái cái gọi cao thủ tại cô vũ dưới ma đào không có người đi qua chiêu thứ hai thế là cẩm y liệt vệ một đường thông suốt ngày trước viện giết vào hậu viện lại giết tới trong vương phủ chỗ xấu nhất định viện ra tuyến của an thân vương nhóm nhìn thấy cẩm y liệt vệ như như ma bị giết đi vào nhất thời trọn vẹn bị chuẩn báng lại nhìn thấy tiền viện chỗ ấy thây ngang khắp đồng không khỏi hù dọa đến sợ vỡ mật đột nhiên một nữ tử vào ra nàng ăn mặc hàn quang lấp lóe ngân rác cầm trong tay chủ đường có chút anh hùng Nữ tử này đem trường thương quét ngang, nếu mày phẫn nộ quát. Đồ hống trướng, các ngươi làm sao dám tại trong vương phủ Dương Ai? hoặc cho bản quận chúa nhanh chóng ra đi, hoặc liền hết thể chết tại bản quận chúa dưới thương. Cố Vũ nhìn cái kia ngân giáp nữ tử một chút, đây cũng là an thân vương nữ nhi a, không nghĩ tới vẫn là một cái không thích ổng trang yêu trang bị người. Tư Thế ngược lại bày đến thẳng đúng chỗ, nhìn lên Tư Thế hiên ngang, nếu là bình thường, Từ Lễ nghi đi lên nói, Cố Vũ còn thật sự phải gọi nàng một tiếng quận chúa. Về phần hiện tại a, Cố Vũ mạnh mẽ một cước liền tới, cho nàng đạp đến ngã bay ra ngoài, va và vào bên phải trong hồ nước trong đỉnh một tức liền đạp nát nàng nữ hiệp tướng quân ngộ. Cẩm Ý Liễn vệ kê biên tài sản An thân vương phủ, lan đi. Vừa mới cái kia tự xưng của chúa, chứ dùng xiềng xích cho nàng một mực khóa lại. Chương 96, vương gia, vương phủ của ngươi bị tiểu tử kia cho bưng chương 96, vương gia, vương phủ của ngươi bị tiểu tử kia cho bưng nghe được cố vũ mệnh lệnh, mấy tên Cẩm Ý Liễn vệ xoạc lạc vùng vẫy trong tay xích. Xích hô chuyển thành phòng, quan ra ngoài, đem con chúa cổ cho một mực khóa lại. Quần chúa này từ nhỏ chiều từ bé, thiên kim thân thể cái nào từng bị loại này bị quất. Lập tức không ngừng thân thể rãy lấy, dẫn đến khuôn mặt dựng, các ngươi dám Phụ vương đỗ nói: "Các ngươi cầm ý để vệ hại nước hại dân, bản quận chúa nguyên lai like không tin, hôm nay ngược lại đã được kiến thức các ngươi tàn bạo bất nhân, khó trách phụ vương muốn khổ tâm khởi sự, không vì bạc quyền, chỉ vì quét sạch ta đại hung chiều đường." Mắt thấy quận chúa nói chắc như đinh đóng cột, đối phụ thân cử binh tạo phản động cơ tin tưởng không nghi ngờ. Đổi lại người thường, phòng trứng nhịn không được cùng nàng lý luận lên, lại nghĩ tất cả biện pháp tốn công tốn sức, đem an thân vương giá tâm cùng âm lưu bảy ở trước mặt của nàng. "Về phần của mu, cần dùng tới phiền toái như vậy a?" Ba ba ba, Cố Vũ đưa tay liền là mấy cái bản tay rút đi lên, trực tiếp đem cái kia quận chúa phiến đến tóc hai bổ sủ, mặt mũi bợm bợm. Loãng xoàng một thanh âm vang lên, sau gáy nàng đụng trúng đỉnh cánh góc, lập tức đầu máu tươi chảy ngang, đau đến suýt nữa bất tỉnh đi. Quả nhiên, Giang Đạo Lý loại việc này, dùng nắm đấm liền là so dùng miệng nổi lên năng suất. Quân chúa lại nhìn cố vũ thời gian, trong mắt đã tràn ngập sợ hãi, cũng không dám lại hổn ngôn loạn ngữ. Đúng nghe tới một tiếng sắc bén do vang, một tên quý công tử ca từ một chỗ ngóc neck đống nhiên bay lên, hắn rút ra bên hông bảo kiếm đối cố vũ đánh lén mà tới. Cố vũ cũng mặc kệ hắn có phải hay không an thân vương nhà tiểu tứ gia, ngược lại một cước trước đặt tới, giang giáp giang giáp, cái này quý công tử toàn thân cũng không biết chặt đứt bao nhiêu cái xương cốt Mấy mắt thích khiếu chảy máu, kêu thảm bay ngược mà ra, như một con cá chết, rơi xuống vào bên cạnh đỉnh viện dừng chúc bên trong đi. Đem An Thân Vương tất cả gia quyến, hết thảy bắt đầu nướng. "Không phục người, trước rút mấy bàn tay, có việc bản quan phải lấy." "Tuân mệnh." Cố Vũ hiện tại làm sao có thời giờ cùng những cái này lại tiểu thư, đám công tử ca quá ra ra. Hắn lập tức mệnh cầm y liề vệ lục soát cả tòa phủ, đem có đỉnh viện lầu các trực tiếp lật một cái đấy nhìn lên. Cuối cùng, tại một gian mê cung trong mật thất dưới đất, phát hiện không ít chứng cứ. Trong mật thất bày biện một cái chậu than lớn, trong chậu than còn lại có không ít tro tàn. Hiển nhiên An Thân Vương ở chỗ này, Thiêu Hủy không ít lùi tới mật thư nhưng mà hắn vội vàng khởi sự vẫn có một chút thư tín cũng không xử lý những thư tín này dính đến an thân vương cùng ta mấy người ngũ độc giáo cùng một chút trong quận quan viên liên hệ thậm chí còn dính dáng đến biêm triều chấn biên tướng vân đây chính là chứng cứ vô cùng xác thực trên thực tế an thân vương dẫn binh vây chặt chân phụ ti đã coi như là chứng cứ vô cùng xác thực chỉ bất quá đối với ung hoàng tới nói trước nắm giữ an thân vương chủ tính liêu phản chứng cứ mới ra quân tiêu diệt hắn đây mới gọi là chứng cứ vô cùng xác thực bằng không liền dễ dàng rơi người miệng lưỡi nói thí dụ như là cẩm y liệt vệ làm việc quá mức cấp tiến bước đến vị bệ hạ này hoàng thuốc khởi binh tạc phản Đến lúc đó, Cẩm Ý Liệp Vệ liền sẽ bị có lòng người đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng. Bây giờ hai triệu kỳ chiến cũng lại càng dễ gây nên cái khác dung chuyển. Cố Vũ từ mật thất đi ra, trong tay giơ lên mật thư. Hắn nhìn xem chúng Cẩm Ý Liệp Vệ, thần sắc nghiêm trọng nói: "Các vị, bản quan tuy là làm kín đáo an bài, nhưng chuyện đời nào có nhiều lần đều thuận buồn sôi gió đạo lý. Nguyên cơ tiếp xuống, chúng ta rất có thể sẽ có một trận trận đánh ác liệt, các vị có lòng tin hay không?" Chúng Cẩm Ý Liệp Vệ nhộn nhịp rút nào, khí thế sông lên tận trời. "Có." Nguyên theo Cố đại nhân sánh vai chiến đấu, tự chiến không lùi. Cố Vũ gật đầu nói: rất tốt, chuẩn bị tử thủ An thân Vương phủ, thủ tướng chờ viện trợ. một bên khác, An thân Vương trùng trùng điệp điệp xuất lĩnh lấy đại quân, từ bốn vương tám hướng đem chấn phủ ti vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nguyên bản nguy nga khí phái chấn phủ ti nham môn, lúc này tựa như là một mảnh thủy triều bên trong lá rụng. Tứ cố vô thân, điền chấn phủ sứ, sao không mở cửa nên đón bổn vương đi vào đây? cái kia cố vũ cho khách qua, ngươi không cần trục đến trên người mình. không bằng cáo chi bổn vương cái kia cố vũ đi, bổn vương sẽ không cùng ngươi khó xử. điền nghe tới miệng cười lạnh, là ta điền tại Mai Thành làm phủ sứ mấy tháng này, là làm đến cực kỳ mơ mơ hồ hồ nhưng mà cái này cũng không đại biểu tá đốc. Điền Việt nổi lên vì thế đối ngoài cửa đi lên nói: phụ cố chấn phủ sự khiến, không mời mà tới người. cả gan bước vào chấn phủ ti nha môn nửa bước nhất định cho hắn miền xương thành cho. nói xong ngoan thoại Điền Việt tâm không khỏi phanh phanh chửi ngệ. muốn ta Điền Việt cũng là tiền đồ tại bị đại quân đoàn đoàn vây quanh dưới tình huống còn dám đối đại ung thân vương nói năng lô mãng. có phải hay không củng cố Diêm Vương trà trộn lâu tất đảm đều sẽ bị lớn. Vương nghĩ tới cố vũ Điền lập tức vỗ tay đối bên bầu trời một trận cầu nguyện. cố Diêm Vương a cố Diêm Vương ta chiếu ngươi nói làm một mực chấn trong ngươi có thể đến phù hộ ta a không thể thật để cho ta đem mạng nhỏ nhét vào nơi này a cầu nguyện hoàn tất điền việt thu hồi sợ dạng ánh mắt đống nhiên biến đến oan lệ lên hắn nhìn phía sau tập kết chúng cẩm y liềng vệ cổ vũ sĩ khí nói đúng phải tạo phản loại việc này chúng ta như bước đó chính là núi giáo cho rằng đồng dạng là giết cửu tộc tội lớn không bằng gắng sức giết tận cho dù chiến tử chí ít người nhà không ngại tới a nếu cho bổn chấn phụ làm rút não len gen chúng cẩm y liềng vệ nhận sâu điền việt cảm nhiễm trong viện vang lên một trận thanh thúy tiếng rút não an thân vương nhìn thấy trong chấn phụ ti một màn hàn quang lóa mắt người ở bên trong đứng thanh như lôi liền biết bọn hắn chuẩn bị thể sống chết chống lại tốt tốt tốt, vậy liền cầm thiên tử thân quân mệnh, trước tế ta khởi binh chiến kỳ. An thân vương thật cao đưa tay, đang chuẩn bị ra lệnh một tiếng dẫn binh quét ngang đi bảo. chợ thấy trong bóng đêm, một ngựa từ phố dài nhanh chóng chạy tới. người kia đọc ánh quốc giới, sau lưng cũng là trống rỗng. An thân vương lông mày nhăn mạnh, cảm thấy không ổn. Trần thống lĩnh, buồn vương mệnh ngươi xuất lĩnh độc nhân đại quân bảo thành. độc nhân đây. Trần thống lĩnh đệ thấp lấy đầu phủ phủ vì xuống đất, nương nương lo sợ bẩm nói. bẩm gia, lửa, chỗ ấy khắp nơi đều là lửa. thập vạn đại sơn, cơ hồ lâm vào một cái biển lửa bên trong. vũ độc giáo bên kia tự lo không xong, cấp cứu chính mình chế độc trùng cùng truyền giáo tịch độc nhân đại quân bị thiêu chết người, không cách nào tính toán, cũng điều động không ra, bị hỏa thiêu, điều động không ra. An thân vương quay đầu nhìn đi qua, liền gặp xa xôi chân trời, chính xác là lửa đỏ một mảnh. Khi thực hắn sớm đã có chú ý tới những thứ này, bất quá chỉ coi là liên tục không ngừng đại quân, chính giữa nâng bó đốt chạy tới, lại nơi nào sẽ nghĩ đến là thập vạn đại sơn bên kia xảy ra sự tình, nói đến tột cùng là ai làm? An thân vương hỏi ra lời này thời điểm, thực ra trong đầu đã có đáp án, loại trừ cố vũ, còn ai vào đây? mắt thấy trần thống linh gật đầu, hắn không khỏi nổi giận mắng, phế bật ngũ độc giáo người đều là ăn cơm cô a liền chính mình hang ổ đều trong chừng không được, quả thực liền là không còn gì khác phế vật, còn có cái kia đáng giết ngàn đao cố vũ, tựa như một đầu chừa không lưu thu cá trạch ở bên ngoài khắp nơi tán loạn cho buồn vương làm sự tình. an thân vương hơi có thất tố, rất rõ ràng là bị cố vũ động tác trọng tức, hắn chỉ có thể tự an ủi mình. không sao, ân sư đệ tử nhất định sẽ tìm tới hắn, đem hắn băng thành tám ảnh. chợt thấy một người bay vút mà tới, vì xuống đất túi đầu, cũng là ấp đúng không dám lên tiếng. một bên lão nhân tóc trắng kiện trách qua mắng, nghiền đồ, có việc mau nói, tại vương gia trước mặt không cần ấp đúng an thân vương hỏi ra giờ phút này chính mình vấn đề quan tâm nhất. Cố vũ tiểu tặc kia hành tung, các ngươi tìm được ta. Chúng ta tiêu một chút thời gian, mới tìm được hành tung của hắn. Thật sự là bởi vì không có người có khả năng dự liệu được. Hán, hắn rõ ràng công chiếm vương gia vương phủ của ngài, bây giờ tại trong vương phủ trú đóng ở không gian. Cái gì? An thân vương nghe tới thân thể run lên, kém chút từ trên ngựa rơi xuống dưới. Lần này hắn là cũng lại duy trì không được thân vương phong phạm, triệt để thất thố. Bổn vương mang binh tới rút hắn chân phủ ti, hắn lại đi chỗ vương phủ của ta hà mới mang mũ độc giáo lời nói, dường như ác độc ứng nghiệm đến trên đầu của mình. Chương 97 sống chết trước mắt, bài cố diêm vương là thật hữu dụng trương chín sống chết trước mắt bái cố diêm vương là thận lưu dụ an thân vương tỉnh táo lại trong đầu tinh thần như điện cặp mắt của hắn bỗng nhiên chừng một cái không đúng vương phủ bên trong cất giấu nhiều bí mật còn không tiêu hủy những mật thư kia tuyệt đối không thể tại trước mặt cẩm y yểm vệ để lộ đến nhanh đi về đem vương phủ bên trong người toàn bộ giết chết an thân vương ngâm lên trường đường cắn răng giận dữ hét tới a trước theo bổn vương giết trở lại vương phủ đem cái kia đầu sỏ gây ra bắt được lam chỉ một lần lao nhân tóc trắng hỏi vương gia vậy cái này bên cạnh chấn phụ tuy đây phái người bao vọc vây quanh trước giữ lại nhưng làm củng cố vũ giao dịch chủ mã Trên mệnh, trong chấn phủ ti, Điền Việt nắm lấy ra khỏi vỏ đao, đã chuẩn bị liều chết một trận chiến hắn, lại phát hiện bên ngoài động tĩnh đống nhiên nhỏ đi. Tuy là chấn phủ ti bốn phía vẫn như cũ bị người vây quanh, nhưng mà những cái kia đại bộ phận đội ngũ hình như đừng có lo lắng, đã rút đi. Điền Việt xóa đi mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, lập tức sắc mặt vui vẻ. Sống chết trước mắt, bài cố diêm vương rõ ràng thật sẽ hữu dụng. An thân vương sắc mặt rất là khó coi, hắn cảm thấy chính mình như là ngu xuẩn, bị một cái chỉ là bộ chấn phủ sứ nắm lô mũi chạy khắp nơi. Hắn xuất quân không ngừng không nghỉ chạy về vương phủ phía trước, tâm tình phức tạp đem chọn tòa vương phủ đều lấy lại. Mắt thấy to như vậy, Vương phủ bên trong y mắng một mảnh. Không khí túc sát, có chút kỳ quặc. Dày đặc mùi máu tươi, từ đó phả vào mặt. An Thân Vương không dám kinh ngượng, liền đưa tay vung lên. Liền có một đội nhân mã nhún người bật lên, hướng về trong Vương phủ bay bút qua. Vừa nghênh nghênh, trong phủ một mảnh khói lửa tràn ngập. Mới nhóm người vượt qua phủ từng người, liền bị hỏa súng trở thành bia sống. Chợt hẹp nhỏ bé dày đặc đánh tới, đem bọn hắn đánh đến toàn thân trải ròng lỗ máu. Nhộn nhịp từ không trung rơi xuống. An Thân Vương làm một mạch lại lại bị khí. Lúc này đã hai mắt đỏ tươi, hiện yến răng nghiến lợi bộ dáng. Tên chó chết này, khi người quả đáng a đây là nhà ta là ta an thân vương nhà lao tử đường đường đại ung thân vương về nhà mình bên trong còn đến chịu hỏa súng mê sát đến cùng còn có thiên lý hay không an thân vương cưỡng chế mặt mũi tràn đầy nỗi hoả lạnh như băng nói nhi bộ trấn phủ sứ chúng ta không cần thiết đi đến ngươi chết ta sống tình huống không bằng ngươi mở cửa đi ra chúng ta thật tốt trò chuyện với nhau một phen ngươi như thất thời buồn vương sẽ cho ngươi một đầu sinh lộ cố vũ cười nói an thân vương chúng ta đều không nốc sự tình đã sớm đến không chết không thôi tình trạng ngươi cũng đừng cách khung máy mẽ cố vũ xuyên thấu qua khe cửa nhìn bên ngoài một chút trên đường phố đầy áp đều là mặc giáp binh sĩ Hùng hậu sắc khí, như thành thiên quân bản mã xu thế, chìm ngập cả tòa bư phủ. Cố Vũ quyết định tại viện quân đến phía trước, cho mọi người liệu ra một đầu sinh lộ tới. Hắc Kiếm, ngươi trước mang người trùng sát ra ngoài. Nhớ kỹ, ngươi chỉ là đánh lén, mục đích là hấp dẫn chú ý. Vừa giết tức lùi, hiểu không? Tiếp đó, ta chuẩn bị bắt giặc trước bắt đua, đem An Thân Vương bắt đi bảo. Hắc Kiếm sắc mặt giật mình. Bên cạnh An Thân Vương, khẳng định sẽ tespit dấu không ít cao thủ bảo vệ. Cử động lần này quá mức mạo hiểm, nhưng bây giờ địch nhiều ta ít, đành phải kiếm tẩu tiên phong. Hồ, ra cái này chủ ý không phải người khác, là Cố Diêm Vương. Vậy liên coi là chuyện khác chúng cẩm y liềng vệ nín thở ngưng thần, nắm lấy bên hông chuôi đao, đang chuẩn bị huyết chiến một phen. bất quá, bọn hắn còn chưa kịp động thủ, liền phát hiện tình hình so với bọn hắn trong tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. chỉ nghe đến một cái mang theo ý cười âm thanh, xa xa chuyển tới, thiên nam quận thiên hội trác Phục vân dẫn trong quận minh đệ chạy tới, vương vụ đám cẩm y liềng vệ đều là mặt lộ vẻ vui mừng, cố vũ mang đến mai thành tiền nhiệm cái này một người đều là thiên nam quận xuất thân. nghe được trong quận minh đệ tới cứu viện, đó là cảm giác thân thiết, phấn chấn không thôi. phương xa phố dài, tiếng ùn kéo đến, đi đầu một người chính là thiên nam quận trác vân đằng sau hắn đi theo người là phong lăng huyện bách hộ đào hùng, tảo dạng huyện bách hộ gia đình toàn bộ, ngọc dạng huyện bách hộ trợ tuyển. chát phục vân cười nói: cố đại nhân, chát mô không có nuốt lời a. đại nhân ngài chỉ cần một câu, các huynh đệ liền sẽ trong khoảnh khắc giết tới. cố vũ vừa xài bước bên trên phủ tường, đối phương xa quen thuộc nhân ảnh cất tiếng cười to nói: đa tạ các vị huynh đệ, tới trước trợ trận. tối nay chúng ta dũng cảm giết tận, minh thần một chô nâng ly rượu ăn mừng. trên thực tế, cố vũ vừa vào mai thành, phát hiện nơi này có điểm gì là lạ thời gian, liền đã đem tin tức truyền ra ngoài. thiên nam quận bên kia bị hắn càn quét đến quá sạch sẽ. Trong quận đám cẩm y di vệ, đó là nhàn đến cả ngày không có chuyện chơi. Nguyên Cơ thật sớm liền hỏa lực tập trung bên cạnh Lăng Xuyên quận, liên chờ thời điểm khen chốt, một lần hành động tiến vào trong Lăng Xuyên quận. An Tân Vương một mặt cuồng nộ nói, nơi này không phải đến đem cho các ngươi làm nhạ việc nhà địa phương. Bùn Vương cho dù không có động nhân đại quân, thế nhưng hoàn thủ nắm lấy Kiêu Dung quân cùng Sơn Điền quân. Tới những cái này cẩm y di vệ, như cũng chỉ là đi tìm cái chết. Đỗ nghe tới hai thanh âm truyền đến, Lăng Xuyên quận thiên hộ tử thủ, dẫn bốn quận cẩm y vệ từ Lăng Xuyên thành chạy đến tướng trợ. Bạch Hủy quận thiên hộ Tây Môn Uyên, dẫn toàn bộ quận cẩm y vệ chạy đến tướng trợ cái gì, liên bạch thủy quận cẩm y hệ vệ đều tới. an thân vương lông mày càng nhăn càng sâu, tình hình cực kỳ không lạc quan a cái này cố vũ, căn bản cũng không phải là mặt ngoài máng vu. hắn nhìn như làm việc khiêu thoát, bất chấp hậu quả. thực ra đã sớm trong bóng tối cho chính mình chạy tốt đường lui. nhưng mà, chỉ bằng những cái này tới tiếp viện cẩm y hệ vệ, căn bản không làm gì được ta. ta có hai chi sắc nhọn quân tại tay, vẫn như cũ ưu thế tại ta. chỉ cần đừng có lại tới cái gì trợ giúp. an thân vương ở trong lòng khẩn cầu còn chưa kết thúc, lại có như lôi đình âm thành, như là ma chủ ở bên hai của hắn văng lên. phẫn uỷ tướng quân dẫn bắc giáp quân tới trước chân áp tạo phản bị Vân Huy tướng quân dẫn võ giác quân tới trước trấn áp tạo phản phản tặc. Bác Giác quân cùng võ giác quân. Nghe được hai quân danh hạo, An Thân Vương sắc mặt cuối cùng đại biến. Hán toàn thân như rơi vào hầm băng. Cái này hai chi tinh nhuệ cường quân, không phải một mực chú đóng ở Thiên Nam quận quân trong trấn a. Hai quân một mực quan sát vào để thủy tình hình chiến đấu, tùy thời chuẩn bị trợ rút. Thế nào lại đột nhiên tới chỗ này? Không đúng, Cố Vũ hắn một cái chỉ là bộ trấn phụ sứ, ở đâu ra binh quyền điều động bọn hắn? Mắt thấy viện quân nộn nhộn đến, Cố Vũ không khỏi hào hùng bản trừng hô. Chiến quát, có thuật hạ. Một tên cầm ý liệt vệ lớn tiếng quát, liền từ hai chi trong đại quân bay vút mà ra hắn từ trong ngực móc ra hai loại đồ vật, giơ lên cao cao. đại nhân, ta mang theo lệnh bài của người cùng bảo kiếm. đi cả ngày lẫn đêm, cuối cùng công phụ sứ mệnh đem hai chi đại quân quay tới. an thân vương nhìn đi qua, cái kia cầm bĩ vệ tay trái cầm một khối bộ trận phụ sứ lệnh bài, cái này không có gì, nhưng mà tay phải nắm lấy cũng là một chuôi kim quang trong bát hoa lệ bảo kiếm. trong chốc lát, nét mặt của an thân vương biến đến chấn động vô cùng. đó là thượng phương bảo kiếm. một cái bộ trận sứ, dĩ nhiên sẽ có thượng phương bảo kiếm tại trên người. dưới tình huống bình thường, cầm bĩ vệ lệnh bài thêm thượng phương bảo kiếm cũng không điều động được quân đội chúng chỉ là hai chi tùy thời chuẩn bị tiếp viện biên cương tinh nhuệ chỉ là cô vũ hiểu rõ ung hoàng đỗ nhiên điều chỉnh mình tới lăng xuyên quận dụng tâm lần này điều tới lại quân liền là ung hoàng thật sớm ngầm đồng ý lặng lẽ đợi cơ hội đối với hắn hoàng thúc xuất thủ an thân vương nhìn xem cố vũ viện quân không ngừng chạy đến hắn cái kia vi nạn thân ảnh tại trên lưng ngựa giống như lung lay sắp đổ toàn thân toát ra mồ hôi lạnh đỗ nhiên nghe tới bên cạnh lão nhân tóc trắng hét lớn một tiếng vương gia cẩn thận liên gặp tử vương phụ bên trong có đạo thân ảnh tựa như tia chớp lên đối an thân vương lao đến tuy là viện quân đến đủ đã thế áp đối diện nhưng mà cũng không đại biểu cố vũ đương tha bắt giặc trước bắt kế hoạch Chương 98, Ma Đao vừa ra, biểu sát hai vị nhất phẩm định phong võ giả. Chương 98, Ma Đao vừa ra, biểu sát hai vị nhất phẩm định phong võ giả. Cố Vũ đống nhiên bạo khởi, nào về phía An Thân Vương vị trí. Mọi người chỉ cảm thấy đến điện thiểm ảnh đột ngột hóa mắt, chỉ có tên kia lão nhân tóc trắng phản ứng lại. Hắn bận lên một đoàn lờ mờ ám kình, đem An Thân Vương cong đi ra, lập tức phi thân mà lên, cùng Cố Vũ lăng không chạm nhau một trường. Hỗn bạo khí kình ở giữa không trung nổ tung, hai người đều có lui lại. Chỉ là để lão nhân tóc trắng kinh ngạc bên ngoài, đối phương người trẻ tuổi kia đều không cần sắp xếp như ý chân khí. Nháy mắt rút đao độ chạm đệ tam trạm, phi huyết hóa diễm. Cố Vũ toàn thân đẫm máu, trường đao sáng như tuyết, chiếu dọi không trùng. Cái này một chém, khá giống huyết sát đao pháp, nhưng mà so huyết sát đao pháp càng Điên còn hơn. Lão nhân tóc trắng ống tay áo điên cuồng cổ Vũ, hắnSwe bàn tay ra hướng bên trong hợp lại. Dĩ nhiên kẹp chặt Cố Vũ chặt chém mà xuống lưới lao. Cái này lão nhân tóc trắng không khỏi cười nói, lão hủ là tề thần sơn bên trên, tóc trắng thần trưởng Châu tiên cơ. Người giang hồ cho lão hủ một bộ mặt, sương tiên tiên cảnh phía dưới, lão hủ ngang dọc vô địch. Tiểu Bani, ngươi mới chỉ là nhị phẩm, đao pháp của ngươi là hư không. Cái gì Cái này Châu Tiên Cơ đang tự đắc ý ở giữa, đột nhiên nghĩ đến trong tay lưới dao nóng hổi vô cùng. Một đôi tay không bị nóng đến bọng máu chảy rộng, một mảnh tối nát, liền gặp cái kia sáng như tuyết lưới dao, biến đến đỏ bừng như nóng. Dâng trào ra một mảnh to lớn lưỡi lửa tới, liền như thiên hỏa hồng ánh lóa mắt. Châu Tiên Cơ mái đầu bạc trắng, ngáy mắt bị đốt thành cháy phát, gương mặt cũng bị nướng đến tối om. A! Châu Tiên Cơ bị đau kêu thảm một tiếng, rút tay trở lui. Hắn bay xuống dưới đất, trong lòng vẫn lấy làm kinh ngạc. Châu Tiên Cơ cho là cố vũ một đao kia khí thế hiển thị rõ, thế là đưa tay đón. Không nghĩ tới cái kia trong nào. Còn cất dấu càng thêm mênh mông nó thế, vậy mới đã lén bị ăn thịt rồi. Chợt nghe đến một trận điên của Lâm Thành, từ đằng xa gầm rú tới. Là ngươi, nhất định chính là ngươi thả đám lửa lửn kia. A a a, ta vô tận một đội bồi dưỡng độc chúng a. Ta ngũ độc giáo truyền tông độc điện cùng bí tử ta. Toàn bộ đều hủy, ngươi trả cho ta, ngươi đem bọn nó đều trả lại ta. Liên gặp một người bật chịu, quần áo bị đốt đến quan xoắn cháy đen, cả khuôn mặt cũng bị hun đến đen như mực, không thấy rõ tướng mạo. Người này không phải ngũ độc giáo chủ thì là ai? Nguyên bản dùng cảnh giới của hắn, những cái tiên núi lửa là không làm gì được hắn chỉ là hắn không đành lòng gian nghiệp của ngũ độc giáo cùng tâm huyết bị một cái đại hỏa chọn bẻ hủy đi thế là tại phát tiên trong hỏa hoạn bảy vào bảy ra kết quả cứu bên này đốt bên kia muốn bóc tường đông bổ tường tây nhưng tường đông cùng tường tây tất cả đều sụp muốn cứu đồ vật tất cả đều bị đốt hết rồi cả đời tâm huyết nghiên cứu nấy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát cái này ngũ độc giáo chủ rõ ràng là đã kích quá lớn người đã có chút điên cuồng châu tiên cơ lập tức quát lớn tô cầm phong ngươi đừng điên rồi hoan có đầu nợ có chủ ngươi nếu biết hắn là đầu sỏ gây ra sao không trước hết giết hắn báo thù rửa hận ngũ độc giáo chủ đờ đẫn trong ánh mắt đông nhiên trong trẻo lên Hắn đột nhiên bật đầu, kiên định nói: Đúng, giữ hắn, giữ hắn, cho ta côn trùng báo thù." Hắn cuối cùng khôi phục một chút như vậy lý trí, trong mắt tràn ngập ỉu hận ngập trời. Mà tại Cố Vũ Động thủ đồng thời, mỗi quân cũng bắt đầu chém giết tại một chỗ. Vương phủ phía trước đất trống, nguyên bản tương đối rộng lớn, nhưng giờ phút này lại bị người nhét đến đầy ấp, hoàn toàn chen thành một đoàn. Tinh kỳ phân phật, chống trận mài vang. Bắc giáp quân cùng võ giáp quân ngay ngắn trật tự, xếp lên nghiêm mật quân trận. Hai tầng bách tuấn chương bày tại phía trước, sắc bén trường thương như rừng, từ bách tuấn trong khe hở rối ra. Trường thương không ngừng hướng về bách tuấn bên ngoài đảm bảo, chậm chậm đẩy tới. Theo lấy doanh động toàn thành tiếng chém giết vang lên, quân đội va chạm, dạo sát tại một chỗ, các nơi đường phố đều thành huyết nhục đưa tăng trận. Các vị đồng liêu, đạo thủ, trắc phục vân rút ra bên hông bội đao, thân theo khí lên, số lớn cầm ý đìa vệ bay vút mà lên, trực tiếp xông vào quân địch bụi bên trong, nắm bảo đao trắng trợn chém liệt, đồng thời vừa giết tức lùi, tránh lâm vào trong đó, không cách nào thoát thân. An thân vương suối dục tiêu dụng quân cùng sơn đỉnh quân, tuy là danh hảo nghe lấy như chuyện như vậy, nhưng cuối cùng bọn chúng chỉ là quân thường trực, nếu bàn về sức chiến đấu, như thế nào cũng bất giác, giáp hai chi từ xa trong đống sắt chết giết ra tới tinh nhuệ so sánh. Thuận trận không cần loạn, chống đỡ bọn hắn trúng sát. Muốn pha vây, nằm mơ. Muốn cung nọ doanh bên trên tường, bên trên mái hiên, hoặc là bên trên hậu phương núi cao, đem những cái kia đâm đầy kín địch, hết thảy bán chết. Chú ý, không được bắn bên trong vương phủ bên trong minh đệ. Cẩn ý liền vệ minh đệ chém giết ra một khối đất chống thời gian. Chúng ta thuận trận liền nhanh chóng đẩy về trước, mạnh mẽ áp súc đi qua, đem phản quân toàn bộ vây chặt ở trung tâm, từng mụn từng bước xâm chiếm mất bọn hắn. Phấn huy tướng quân cùng văn huy tướng quân đứng ở chỗ cao chỉ huy hai quân đẩy tới. Bất quá chỗ này thật sự là quá nhỏ, to lớn quân trận căn bản là không có khả năng thi triển ra rất nhiều người đều không thể bước lên đi bảo cận thân tiếp chiến, nhưng chỗ tốt là chỉ cần tầng tầng lớp lớp bảo vệ lấy mỗi đường phố, liền có thể đem phản quân vây chặt đến gác đao, căn bản là chủ sách không đi ra. trong lúc nhất thời, hai bên chém giết đến khí thế ngất trời, nhưng phản quân bên kia rõ ràng ban đầu hiện tan vỡ xu thế, lại nói cố vũ bên này, hai trương bị hỏa diễm đốt đến tối máu mặt, đều hướng về hắn nào tới. hai người này một cái giận, một cái điên. giận gái kia là châu tiên cơ, hắn song trưởng quay ra, như lôi đình vang vọng không trùng trường phong những nơi đi qua vẫn còn trùng điệp tiếng vọng. điên gái kia là ngũ độc giáo chủ tô cẩm phong, hắn toàn thân khói độc hoàn toàn không phân biệt ta. Động đến hắn quanh người quân bạn, từng gáy huyết đục thối giữa, hóa thành nước mũi. Bộ xương lập tức tán lạc một chỗ. Hai người công pháp đều có chút quỷ dị, nếu là đó nữa, sợ sẽ có biến. cố Vu từ trước đến giờ thờ phụng chính là, ta nhìn không thấu công pháp, vậy liền không nhịn. Ta từ nguồn cội giải quyết vấn đề, đem thi triển công pháp người chém. Vấn đề chẳng phải giải quyết dễ dàng rồi sao? Thế là cô Vũ nắm chặt vào đao, trong vỏ ma khí trùy tiên. Hắn cách đến xa xa, liền nháy mắt rút dao. Đao thanh lạnh lẽo liệt, như giận ma trận hống. Thứ tư chém, ma đao phá hết. cố Vu tung ra tương đối cổ sơ mạnh mẽ một đao, nhìn lên một đao kia tương đối cổ kền hình như rất dễ né tránh chỉ là làm châu tiên cơ hai người phát giác được không thích hợp thời gian cái kia ma khí quần cuộn đao quang bỗng nhiên liền bổ tới trước mắt của mình hơn nữa chém tới cũng không chỉ là một đao mà là lít nha lít nhít hai tầng đao quang tựa như là mở miệng cắn xé cá mập những đao quang kia liền là cá mập trong miệng sắc bé răng trên dưới hai tầng đao quang hướng chính giữa cắn lên hợp nổi giận chém đi qua với anh không chung có máu tươi nhỏ xuống cho dù châu tiên cơ hai người vận ra toàn thân chân khí đi ngăn cản vẫn là bị chém đến quần áo lam lũ mình đầy thương tích tiêu rất xuống ra ngoài quan tâm không chung chiến của người đều là cực kỳ hoảng sợ. Cố vũ chém ra một đao, liền đánh xuống hai đại nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Cái này võ học nội tình thâm hậu đến để người xúc mục kinh tâm. Cái kia ngũ độc giáo chủ ngã xuống phố giải máu tươi thẩm thấu toàn thân. Hắn không quan tâm toàn thân khủng bố thương thế, vẫn cắn răng nói: Ta côn trùng, ta bí ta. Ngươi trả cho ta, nhanh chóng đưa ta. Nhiều lớn người cùng cái hải tử đồng dạng la lối khóc lóc chơi xấu. Cố vũ nhấc chân lên, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên dưới. Một cước đem ngũ độc giáo chủ đầu toàn bộ dâm nát. Hắn lại thân hình bạo khởi, bay bọt tới không trung. Nâng lên hắn tiên kia làm đầu trung kết giả đuổi phải, hướng về lao nhân tóc trắng ngạt rơi. Châu Thiên Cơ không cảm tâm gầm rú nói. À, à, à, như vậy là nghiệp, rõ ràng bị một cái tóc vàng tiểu nhi cho cái nát. Nếu là có thời gian chuẩn bị đầy đủ, ta thể thần sơn bên trên cao thủ ra hết. Nào có ngươi tiểu quỷ này, ở chỗ này tẩy mạnh phần. Hố, còn cứu phục. Chương 99, kìm nén cố này bất khí, số địa mục đi a chương 99, kìm nén, cố này bất khí, số địa mục đi a Cố Vũ thân hình dừng lại, cười gần nói, Lao đầu, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tốt. Chờ một hồi sự tình phía sau, ta lập tức liền cho Hán Kinh bên kia chuyển đi mật thư. Trong miệng ngươi thể thần sơn, lập tức liền sẽ bị chỉ huy sứ ti nhân mã săn bằng." bọn hắn sẽ làm thịt đệ tử của ngươi, giết ngươi sư minh, chém ngươi lúc tuổi còn trẻ tha thiết ước mơ sư tỷ sư mội. Ha ha ha. Châu Tiên Cơ nghe được Cố Vũ như ma quỷ tiếng cười, khi đến thất khiếu chảy máu, kém chút tẩu hỏa nhập ma. Hắn một bên thổ huyết, một bên hơi hơi run rẩy giơ ngón tay lên. Ngươi cầm thú. Rất giận đúng không? Muốn mắng ta đúng không? Còn nghĩ tới tới đánh ta đúng không? Lại không cho, lão ngài liền tìm nén Cố này vật khí xuống địa ngục đi a. Cố Vũ quả quyết một cước đạp xuống, tốt một cái dưa hấu bằng nước, nào đổ điệp. Giết hết hai người, Cố Vũ phi thân dựng ở tường trụ bên trên. Hắn cách lấy bên mông binh hải nhìn hướng bị mọi người bao vây ở bên trong An thân Vương. An thân Vương nháy mắt giùn lên, liền như toàn thân bị thiểm điện bổ chúng. Nửa đêm bên trong, đạo tường cao kia bên trên thân ảnh vô cùng dữ tợn của bố. Nhanh nhanh nhanh, đều ngăn đến buồn vương trước mặt. Ngăn lại hắn, đừng để hắn tới. An thân Vương muốn lui lại, chỉ là người bên cạnh chân người, căn bản không rời nổi bước chân. Hắn chỉ có thể cởi xuống giày nặng côi giáp, đứng dậy muốn bay vút đào tẩu. Giết a! binh tiếng la giết như muốn sôi trào. Trước người cố vũ, đao binh trưng bày như rừng, thuần đứng thẳng như núi. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, hắn thân vung kim vào ánh, như cồn sư dợt chạy nặng như bạn đỉnh một quyền đầm vang đập ra, phía trước tiếng kêu thảm thiết bên thay không dứt, tàn chi đoạn thể thấu trời bay loạn, tung bay tung vây huyết hoa, làm hắn mở ra một đầu tiền đồ tươi sáng, lại có không biết bao nhiêu người bay tới không trung, ngăn cản hắn đường đi tới trước. Cố vũ cùng nộ rút đao, một đao bổ tới, vô số thân thể lại ở giữa không trung nổ tung, hắn thân như thiểm điện, nấy mắt vượt qua hơn 10 trượng, đem co lại thành một đoàn an thân vương thật cao xếp lên. Các vị nịt tặc còn không cho bản quan thúc thủ chịu trói a, lại phản kháng thử một lần. Cẩn thận các ngươi an thân vương khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chúng phản quân nộ nhịp ngẩng đầu nhìn lại, hoảng sợ nhìn xem cố vũ đứng ngạo nghệ đường cao trong mắt bọn họ vậy tôn quý vua gia như là gà con bị hắn nắm trong tay đại thế đã mất đại thế đã mất rồi trong lòng mọi người đắng chát hô hào cứ việc có nhiều không cám tâm nhưng mà đã không thể cứu vãn tại vị này nhìn bộ chấn phủ sứ bảy mưu nghĩ kế bên dưới chính mình một phương này cử binh khởi sự hiển nhiên tựa như một chuyện cười liên lụy vào tạo phản loại việc này bên trong cho dù hiện tại tức vũ khí đầu hàng cũng chưa chắc có thể sống nhưng mà tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời nói nhất định sẽ chết không có chỗ chôn địa phương đúng chi liên an thân vương đều bị bắt đâu còn có dây ý nghĩa trên đường dài là liên miên bất tuyệt binh khí rơi xuống âm thanh Phấn huy tướng quân cùng vân huy tướng quân cũng ngạc nhiên nhìn hướng Cố Vũ. Trẻ tuổi như vậy, lại có năng lực trước trận lớn. Chính mình cái này hai quân còn không phát lực, rối loạn trước mắt nhìn tới đã lắng lại. Chỉ là chém giết mặc dù dừng, nhưng mà mùi máu tươi lại tung bay đầy toàn thành. Trong thành tất cả mọi người là lạnh run, chỉ dám trốn ở trong nhà. vô luận cách nên nhiều xa, đều là đóng chặt cửa sổ, căn bản không dám hướng mặt ngoài nhìn nhiều. Cố Vũ mang theo An Thân Vương, lại không có bình định đại cục vui sướng. Lông mày của hắn ngược lại chậm chậm nhíu lại. Hắn phát hiện An Thân Vương bị chính mình hù dọa đến run lẩy cập ngay cả lời đều nói không ra miệng. Dưới quần mới một mảnh ướt Đường đường đại ung hoàng thúc, sẽ sợ thành dạng này a? Có điểm gì là lạ? Cố Vũ bay vút vào vương phủ. Vài một tiếng, hắn đem An Thân Vương ném tới vương phủ bên trong các gia quyến trước mặt. Cái kia quận chúa nhìn xem An Thân Vương trật vật không chịu nổi dáng dấp, bi thống hô to, "Phụ vương!" Nàng nhìn không thể quận chúa dáng vẻ, hai tay chống đất bỏ tới. Chỉ là mới leo một nửa, nàng liền bỗng nhiên ngây người, hoảng sợ về sau vừa lui. "Không, không đúng, cái này, đây không phải phụ thân của ta." Quận chúa lại quan sát tỉ mỉ An Thân Vương một phen, điên cuồng lắc đầu nói. từ tướng Mã bên kia nhìn, là rất giống, nhưng không phải, hắn khẳng định không phải ta phụ vương. Cố bộ trầm mặc chốc lát, xoay một tiếng, hắn đem vị này An Thân Vương sau lưng quần áo xé mở. Cái tia chơn bóng trên lưng cũng không có một cái nào hoa mai bớt. Phải biết, An Thân Vương luôn luôn dùng nhãn hoa vương gia tự xưng. Cái danh hiệu này một gốc, liền là đánh hắn sau khi sinh, trên lưng liền có một cái hoa mai bớt. Hắn thường thường dùng nhãn hoa vương gia làm chính mình lập nhân thiết lập, mãnh liệt văn chương. Ý tứ đại khái chính là, chính mình chỉ muốn tận tình xuất hỷ, không có ý triều chính. Lúc ấy tiên đế cùng các hoàng tử đoạt đích thời gian, vị này An Thân Vương liền là bằng vào nhãn hoa vương gia tiến tới, bình nghiên vô sự, không chịu tác lập đến. Những năm gần đây, hắn cũng chính xác là cho tới bây giờ không qua triều đình trang đến một bộ nhàn hạ thoải mái dáng dấp chỉ là theo lấy tiên đế băng hà hiện nay ung hoàng đăng cơ thế đơn lựu bạc lại đúng tới hai triệu chiến loạn vị này nhàn hoa vương ra dạ tâm rốt cuộc cáp chế không nổi quả nhiên a cố vũ hai mắt khẽ híp một cái một cái có khả năng ẩn nhẫn nhiều năm như vậy bung ra cho dù là bị buộc đến đội vàng khởi sự như thế nào lại tại trước trận nhiều lần thất thủ đây đây chẳng phải là nhiễu loạn quân tâm thậm chí mới vừa rồi còn bị dết điên rồi chính mình trực tiếp dọa đến tiểu trong quân tốt người cái an thân a còn cho chính mình làm một cái kẻ chết hay này ngược lại là một cái diệu kế nếu là lần này khởi binh tạo phản thành công, chân chính an thân vương tự nhiên sẽ đi ra chủ trì lại cục. nếu là thua, có cái này kẻ chết hay làm thủ thuật che mắt. cái đây an thân vương cũng có đầy đủ thời gian, bỏ trốn mất dạng. cố vũ nhìn hướng của chúa, hỏi: ngươi thật giống như đối cái này hàng giả thân vương, rất là bất ngờ. quân chúa mười phần sợ hãi cô vũ, nàng rụt cổ lại gần đầu nói: ta không, không biết cái này giả mạo cha ta người là làm sao tới. rõ ràng phía trước tại trong vương phủ thời gian, cha ta còn ở. cố vũ minh bạch, xem ra là mang binh đi vây chặt phủ ti phía trước. an thân vương tạm thời đổi cái này kẻ chết hay, cho chính mình để vào phía trước nói cách khác, thời gian còn không tính lâu, có lẽ, có khả năng đem chân chính an thân vương tìm trở về. Việc này không nên chậm trễ, cố vũ đến vương phủ tiền viện, tìm được người đưa đỏ hắc hát kiếm. Hắc hát kiếm tượn ở bên cửa sổ, nửa nằm thân thể, lý thu ngay tại trị thương cho hắn. An thân vương là bắt được, đáng tiếc là một cái kẻ chết hay. Chân chính an thân vương, tại binh bay chấn thủ ti phía trước liền giấu đi. Bây giờ binh bại sự tình lộ, hắn đoán chừng là xa xa chạy. Hắc hát kiếm vô bàn một cái, mày nói, bày ra tạo phản sự tình, hắn còn muốn trốn, Dứt lời hắc hát kiếm thân động, né mắt lóe ra ngoài cửa sổ bắt được an thân vương hành tung sự tình, liền giao cho chúng ta người đưa đỏ a lý thu thẳng tắp xem lấy ngoài cửa sổ kêu lên không phải trên người ngươi kim trầm còn không rút đây một thanh âm xa xa chuyển tới ta vừa mới thuận tay rút ra chỉ là tiêu điểm máu không có gì đáng ngại cố vũ một bên chuẩn bị cho mật thám nhóm dùng bồ câu đưa tin một bên nhàn nhạt nói không có việc gì không cần phải để ý đến hắn nói chung người đưa đỏ, đều như vậy cổ cổ quái quái không quá bình thường a bây giờ mật thám cùng người đưa đỏ hai bút cùng bé, có lẽ có thể rất nhanh tra xét đến an thân vương hành tung cố vũ lại đi tới vương phủ phong sách chuẩn bị đem sự tình tặng viết xuống. Phong mật thư này, đem thẳng hiện chỉ huy sứ cho bản, thậm chí là ngự thư phòng. Chương 100, cha truyền con nối vương thế, ban làm bà tước. tướng. Chương 100, cha truyền con nối vương thế, ban làm mã tướng. Trở nên mật thư viết xong, hiện gửi đi lên phía sau, Cố Vũ lần nữa đi ra vương phủ. Vương phủ phía trước, tàn binh bại tướng nhóm lít nha lít nhít vì một chỗ. Từng cái toàn thân run như run rẩy, sợ hai chờ đợi bi thảm tương lai. Đem hai quân bên trong tất cả tướng lĩnh cùng thống lĩnh, hết thảy áp vào chiếu ngục, chờ xử lý. về phần đám binh sĩ, trước nút bảo đại doanh chặt chẽ chống giữ. Chiếu ngục danh hảo, làm cho nhiều người đều kinh hồn táng đảm. Một tên tham tướng sợ hãi lắc đầu nói, ta, chúng ta không vào chiếu ngủ, không vào. Cố vũ cười lạnh, lại nhanh chóng nâng lên một bước, qua trương xoát một tiếng đặt tới. tên kia tham tướng lồng ngực gã bể, vũ tạm lục phủ đều tiêu một chỗ. tạ phản phản tướng, còn có cò kẻ mặt cả chỗ chống a, không muốn vào chiếu ngủ. có thể, vậy liền trực tiếp vào điểm ngủ các ngươi người khác, còn có vấn đề a? cố vũ hai mắt liếc nhìn đi qua, mọi người tất cả cúi đầu, không người còn dám lên tiếng. chỉ có lạnh lẹo liệt tiếng gió thổi, xem như đối cố vũ vấn đề làm ra đáp lại. những cái kia vây chặt trấn phủ ti phản quân, nghe được tiếng gió thổi đã sớm chạy. cố vũ liền điều tra một nhóm trước người đi bao vây chặn đánh. Lập tức, hắn lại lại điều tra một nhóm người đi quận Nam môn, giải cứu những cái kia bị giam lỏng quan viên. Đến tận đây, Vinh Định Mai thành sự tỉnh, xem như tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Thu được thôi diễn kinh nghiệm 32500 điểm, lại nói Cố Vũ cái kia một phong cầm y mật thư, hiện đến Hàng Kinh. Tại trên triệu đường nhấc lên một trận sóng to gió lớn, tự xưng nhàn hoa vương gia An Thân Vương, từ trước đến giờ đều là tận tình xuất thủy. rõ ràng cũng sẽ ẩn náu dạ tâm, một mực trong bóng tối chủ tình muốn tạo phản. Quân thân đối với tạo phản chủ đề, từ trước đến giờ là giữ kín như bưng. Mọi người đều không dám nói nhiều, e rằng nói nhiều tất nói hớ, bị tác động đến. Nguyên cơ việc này mặc dù lớn, nhưng mà hôm nay Tào Triều lại càng điên tĩnh. Ung Hoàng quét mắt chúng thần một chút, liền lại cho bọn hắn ném đi một cái tạc đạn lập ý. Bây giờ quân ta tại Thiên Nam quận biên cương thắng lợi dễ dàng cắm đầu mà tiến, liên phá viêm triều mấy thành phía sau, đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nếu là mai thành chỗ ấy, để những cái kiêm lịch tập các phản quân thành sự tình. triều ta sẽ khó nhìn hai đầu. Thiên Nam quận chiến sự thắng quả, e rằng đều sẽ cho một mùi lửa. Đến lúc đó hai quận đất đai một mảnh dung chuyển bất an, sinh linh đổ háng, vậy liền làm thời gian đã chậm. Chớm nhớ tới nhìn bộ trấn phụ sứ, tại trong khoảnh khắc liền đã ổn định mai thành phản loạn đem đại họa hiện ra đầu mối, quả quyết dập tắt. Việc này công lao chắc tuyệt. Nguyên cớ, chưa quyết định cho nhìn bộ chấn phủ sứ ban bị phong tước. Nghe nói mai thành vụ cận có một ngọn núi, chỗ ấy hoa nở khắp nơi, mùi thơm tâu trời. Trớm liền ban nhìn bộ chấn phủ sứ làm hương sơn bá, chúng ấy khanh nghĩ như thế nào? Ung hoàng đội vàng làm cố vũ tăng lên giá trị bản thân. Nhìn tới, đối với đem cố vũ điều đến hang kinh sự tỉnh, hắn đã là đội vã không nhịn nổi. Biên cương ban đầu thắng, để vị hoàng đế trẻ tuổi này có chút lực lượng. Hình như chuẩn bị cùng trong triều đình những cái kia chân chính nguyên nhóm, phát toàn diện đoạt quyền đấu tranh. Về phần hương sơn bá danh kỳ thực cũng rất có coi trọng. Tuy là Cố Vũ nghe, khả năng sẽ cảm thấy có chút đường môn tức tức. Không phải sao, tương phản cảm giác liền tới. Giống như cái này nhã sương hương sơn bá, thế mà lại là một cái giết người không chấp mắt ma đầu. Khi thực cũng hoàng ý tứ rõ ràng, cái kia An Thân Vương không phải tự xưng Nhàn Hoa Vương ra a. Hương Sơn trấn áp Nhàn Hoa, đây chính là tại thuyết mình Cố cô Vũ công tích, để những cái kia lắm miệng người có thể học được ý miệng. Nhưng hiển nhiên đám quần thần đều không nghĩ như vậy. Nghe được cung hoàng phong thường, chúng thần giống như ngũ lôi binh định, phong tứ ba thước. Cái kia Cố Vũ tuổi còn trẻ, có tài đức gì có loại này vinh hạnh đặc biệt. Là, lần này mình định phản loạn hắn bày mưu nghĩ kế, chính xác là có đại công thế nhưng cũng có cái khác cầm ý liền vệ tham dự trong đó cùng hai chi tinh nhuệ cường quân phối hợp công lao này hắn dựa vào cái gì liền có thể độc chiếm vị trí đầu tại hai quân trước trận tùy tiện chém mấy người đều có thể phong bá tước không khỏi cũng quá giá rẻ vi thần cảm thấy việc này kiếm quyết suy nghĩ nhìn bệ hạ nghĩ lại vi thần tán thành chiều ta hướng không cái này tiền lệ nhìn bệ hạ thu về bệnh lệnh đã ban ra cố đại nhân là có công nên thường ban nhưng mà nâng làm chấn phủ sứ liền có thể phong tứ bá tước quá mức long trọng chúng thần nhóm can tán thành đều không tán đồng cái này bá tước chính là cha truyền con nối vong thế tước vị chờ cố vũ thành thần sinh hải tử trường tử là có khả năng trực tiếp kế thừa tước bị. Hơn nữa về sau người khác thấy hắn, e rằng tiêu cũng không phải là cố trấn phụ sứ mà là nhìn tước ra. Chân Bích đã biết, không cần nhiều lời. Chúng thần gặp ung hoàng thái độ kiên quyết như vậy ngàn cân treo sợi tóc, cũng không thích làm ngược bệ hạ ý cho nên bọn họ lùi lại mà cầu việc khác. Ngươi cố vũ không phải bình định có công a? Chỉ là cái kia phản đầu an thân vương, đã sớm bỏ trốn mất dạng. Bây giờ hắn vô tung vô ảnh, nguyên cớ chuyện này tính toán không thể hoàn tất. đã chưa kết thúc, lại có thể trước luận công hành đường. Chúng thần coi đây là tử, lần nữa lực an. Ung Hoàng yên lặng không nói, trong mắt có băng Hàn chi khí chợt loé lên nấy mắt, ung hoàng thần tình lại khôi phục như thường, chậm chậm cười nói, chúng ái khanh nói có lý, người tới, truyền cho ý chỉ. Bệ nhìn bộ chấn phủ sứ hôm nay xuất phát, truy tra đầu đảng tội ác tung tích, nhất thiết phải mau chóng đem chấm bị hoàng thuốc tia truy nã hồi kinh, cùng hắn tội phạm cùng nhau thẩm phán. Mai thành, Mình đến lâu. Một gian xa hoa trong bao xương, một cái bàn lớn bên trên, bày đầy một bàn sơn chân hải vị, mỹ vị món ngon. Cố vũ cùng các vị cở mỹ dì vệ đồng liêu chính giữa nâng chén uống, vui vẻ hòa thuận. Tới, chúng ta trước kính cố đại nhân một ly. Cố vũ cũng là cười một tiếng, đi đầu dơ chén rượu lên. Lần này cực khổ các vị tới trước tương trợ, không bằng ta trước kính các vị một ly." Lăng Xuyên quận cùng Bạch Thủy quận chính phó Thiên hộ đều giật mình tê lên. Bọn hắn liền đội vàng khoát tay nói: "Cố đại nhân, đừng đừng đừng, chúng ta làm không thể ngài mở rượu. Ngài cái này một kính, thiệt sát ta đây. Ngược lại Thiên Nam quận bên này, đại gia hỏa đều là người quân cũ." Cũng không chú ý nhiều như vậy, liền lẫn nhau nâng chén đôi kính. Lúc này Mai Thành phản loạn phong ba mặc dù dừng, nhưng mà toàn thành người vẫn như cũ lòng người bằng hoàng. Nhất là nhìn xem nhóm cầm ý địa này, tựa như nhìn thấy quỷ một dạng đáng sợ. "Phản phất trên mình mọi người, còn có lưu tối hôm qua lúc đang chém giết mùi máu tươi." cũng chỉ có gan lớn người hầu mới dám lúng lúc lo sợ đi lên hầu hạ. Một tiếng kẹt, Điển Việt đẩy cửa đi đến. Những người khác lập tức đứng lên nói: "Gặp qua Điển chấn phủ sứ đại nhân." Điển Việt đầu tiên là nghiêm tràng gật đầu một cái. Chỉ là hắn xoay bất quá ba giây, liền gặp hắn chụp đầu gối ôm quyền, đối cố Vũ cùng kính túi đầu. "Bái kiến cố đại nhân." Chính giữa chấn phủ sứ bái bộ chấn phủ sứ, này ngược lại là lần đầu tiên một lần đầu, để đại gia hỏa đều mở ra mắt. Điên Việt thấy mọi người nhộn nhịp suốt, ruột vàng giải thích nói: "Ta cùng các ngươi nói, các ngươi còn thật sự đừng không tin. Lần sau đến trong lúc nguy cấp, là thật có thể bái một chút cố Diêm Vương." Bản quan tối hôm qua tự mình thí nghiệm qua là thật rất hữu hiệu. Cố Vũ nghe tới khẽ giật mình. Lời này tuy là nghe lấy rất được lợi, nhưng thế nào luôn cảm giác không phải như thế may mắn đây. Chương 101, tiến vào đại viêm cương vực phía sau, đừng để hắn còn sống trở về chương 101, tiến vào đại viêm cương vực phía sau, đừng để hắn còn sống trở về Cố Vũ cùng chúng minh đệ đoàn tụ một tràng phía sau, lại khó được thanh nhàn hai ngày. Từ lúc tới mai thành tiền nhiệm phía sau, chính mình đó là không ngừng không nghỉ chạy khắp nơi. Cũng liền cái này hai ba ngày, có khả năng khắp nơi ăn uống, thưởng thức cảnh đẹp. Về phần tăng lên cảnh giới loại này trọng yếu nhất sự tình, Cố Vũ đương nhiên sẽ không quên. Tiêu hao 17500 điểm kinh nghiệm, thôi diễn tẩy thủy kinh. Ngoanh, chân khí trong cơ thể cố Vũ lập tức điên cuồng gào thét không thôi, nhưng là cùng ngày trước tình huống, đều có khác biệt, bởi vì cái này chân khí cũng không cuồng bạo, cũng không mãnh liệt, ngược lại có một loại xuân phong mưa phùn, mùa hè tà dương ôn hòa cảm giác, băng băng lương lương, từng tia từng tia làm trơn, tựa như mưa móc chảy xối toàn thân. Cố Vũ cảm giác thân thể của mình, tựa như một khối bị tẩm bổ đến không tì vết chút nào mỹ ngọc. Hắn biết đây là trở thành nhất phẩm võ giả dấu hiệu, chân khí trong cơ thể đã trải qua bắt đầu chậm chậm ngưng hóa thành tiên thiên chân khí chờ thứ nhất miệng tiên thiên chân khí hoàn thành, đó chính là vừa bước một bước vào tiên thiên cảnh. tiêu hao năm điểm kinh nghiệm, thôi diễn ma đao thất tuyệt trạng. trong phòng ma khí giữ tận phong trào, môn này bá đạo quỷ dị đao pháp, bước vào đại thành cấp độ. cố vũ học được thứ năm chém, hoàng tuyến sát. vừa học được thứ 6 chém, quỷ thần kinh. mở ra bảng hệ thống. tính danh cố vũ, cảnh giới nhất phẩm sơ kỳ, nội công tẩy tủy kinh 82.5. công pháp ma đao thất tràng, đại thành lục mạch thần kiếm, tuyệt sát, kim nê Chấn ma quyền, sát, uốn phong đao pháp, tuyệt sát. thôi diễn kinh nghiệm mười Cố Vũ nhìn lướt qua bảng hệ thống, đồng nhiên nghe tới một trận ưng gáy âm thanh. Cái này ưng gáy âm thanh trước gấp rút, lại mà hoãn, trùng tiếng kêu gọi không ngừng. Cố Vũ trở mình nhảy ra bệ cửa sổ. Hắn xuôi theo sau phòng rừng dựng một đường bay bút, thân ngừng gió rừng. Cố Vũ mở đầu, nhìn thấy người đưa đỏ hắc hát kiếm chính giữa ngồi tại cành cây ở giữa. Bởi vì người đưa đỏ tính mặt thù, dẫn đến đám gia hỏa này gặp chỉ huy đồng chi trở xuống cầm ỷ đi vệ. Từ trước đến giờ đều là một mặt tình nạo, chỉ là tại trước mặt Cố Vũ, hắc hát kiếm lại biểu hiện đến tương đối kính cẩn. Hắn nhảy xuống cành cây, thành thật mở mạo nói, "Cố đại nhân, ta người đưa đỏ bên này có tin tức." căn cứ ẩn nó tại viêm triều cương vực bên trong người đưa đỏ tới báo an thân vương ở nơi đó trong thành trấn lộ ra giấu vết hoạt động hắn là chạy đến thật nhanh à đoán chừng là tinh dạ đi gấp tiến đến viêm triều chỗ ấy trốn tránh đối với kết quả này cố vũ cũng không ngoài ý muốn vương phủ trong mật thất những thư tín kia bên trong liền có an thân vương cùng viêm triều chấn biên tướng quân khơi thông nuôi tới viêm triều đầu này đón lui hắn phỏng trừng đã sớm lưu định tốt lắm hắc kiếm tiếp tục nói chúng ta triều đình bên kia cũng có tin tức mới là liên quan tới cố đại nhân ngươi bệ hạ đã truyền chỉ mệnh ngươi hỏa tốc ních người tiến đến lùng bắt an thân vương đem hắn bắt sau khi trở về cố đại nhân ngươi liền phát đạt E rằng chẳng những là tham quan, còn biết bị phong bá ban đốc. Hắc kiếm hướng xa xa một tòa xanh tươi đỉnh núi một chỉ, cười nói: "Nhìn thấy a, núi kia bên trong khắp núi chiến diễm, mùi thơm kéo dài không tiêu tan. E rằng qua không được bao lâu, cố lại nhân ngài liền là gương sơn bá, lại sưng nhìn tứ gia. Bất quá từ trên mặt nội con đường, đạo này đi chỉ, đại khái sẽ ở nửa ngày sau đến mai thành." Phong bá ban đốc. Đối với cái này ban thưởng, Cố Vũ ngược lại tương đối bất ngờ. Chỉ bất quá lần này lùng bắt An thân Vương, Cố đại nhân ngươi đến đi sâu viêm chiều. Viêm chiều bên kia mới đến mùi thất bại, cả chiêu tức giận, nộ hỏa chính giữa không chỗ phát tiết. Bọn hắn mật điệp ti tựa như như chó điên, tại khắp nơi nắm chặt chúng ta mật thám. Không ít mật thám minh đệ đã nuốt hận tha hương, thậm chí chúng ta người đưa đỏ đều đến bạn phần cẩn thận, bởi vì một khi sơ suất, liền là vực sâu bạt trượng, thịt nát xương tan. Hắc hát kiếm ý tứ rất đơn giản, viêm triều bên kia bây giờ nguy cơ trùng trùng, không thể so tại ung triều cường đột bên trong, có cẩm ý liền vệ được nhiều người ủng hộ. Cố Vũ nghĩ sâu xa chốc lát, chậm chậm bắt đầu, cũng tốt, lần này còn thật phải đến một chuyến biên triều. Cuối cùng an thân Vương khổ tâm chú tính, liền là bị chính mình vẫy đến rối tinh rối mù. Chính mình cùng hắn ở giữa, đã là kết thiên đại kiều hận một cái có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy vô gia, nội tâm cứng cỏi có thể nghĩ mà biết. nếu là không thể nhìn tận mắt ăn chết, cố vũ cũng sẽ không yên lòng. tại trước khi đi, trác phục vân lặng lẽ giao cho cố vũ một phong thư. cố đại nhân, ta tại bị điều tới cầm y liên vệ phía trước, là chấn vũ vệ trong quân một tên tham tướng. ta nơi này viết một phong thư, đại nhân ngươi đến tiền tuyến, giao cho chấn vũ vệ bên trong kỵ binh dũng manh tướng quân liền có thể. tướng quân nhìn tin phía sau, đám kia trong quân vinh đệ, liền sẽ đem ngươi coi như người nhà đến đối lãi. cố vũ tiếp nhận tin, vô vô bả vai của trác phục vân. đa tạ. tuy là riêng lấy cố vũ chức quan, nhân gia cũng sẽ khách khách khí khí nhưng mà mặt ngoài khách khí, cùng thực tình tiếp nhận ngươi khách khí, đó là hoàn toàn khác nhau. Rất nhanh, Cố Vũ liền một ngựa độ hành, hỏa tốc chạy về phía biên cương. Trên đường đi gió nổi các cuộn, một mảnh hoang vu, Đao binh hai đường, có thể thấy được chút ít. Lần này biên cương đại thắng, đúng võ, trấn võ, Thiên Vũ Tam vệ cùng biên quân một chỗ, đánh bại biên quân. Một đường liên phá đối phương năm thành, đem chiến tuyến đẩy về phía trước một đoạn dài. Thiên Bắc quận có thể nói là thu phục có hy vọng. Cố Vũ không ngừng không nghỉ đến tiền tuyến doanh trại. Quả nhiên, đem chắc phục Vân cái kia một phong thư giao, giao phía sau. Chấn vũ vệ kỵ binh dũng mãnh tướng quân liền đích thân tiếp, mặt mang nụ cười, vô cùng nhiệt tình. Kỵ binh duỗi manh tướng quân hướng xa xa một chỉ, nói: Cố đại nhân, người mời xem. Viêm triều đại bại phía sau, liền một đường tối lui đến sơn cốc kia trong thành lũy. Bọn hắn tuy là tổ chức lên phòng tuyến mới, nhưng mà dù sao cũng là có chút quân tâm tan rã. Lúc này tiềm nhập viêm triều, chính xác là cơ hội trời cho. Chỉ là dù sao cũng là đi sâu địch hậu, chắc hẳn sẽ nguy cơ trùng trùng. Cố đại nhân như gặp được cái gì nguy hiểm, liền lấy chi này khói lửa làm hiệu. Địa phương xa không dám nói, nhưng mà phụ cận đây mấy giảm động. Dậu. Ta trực tiếp dẫn đúng triều thiết kỵ chém giết ứng cố đại nhân, lại có sợ gì? Sừng đáng là từ chém giết giữa sân đi ra tướng quân, nói chuyện liền là huyết khí mạnh mẽ, rõ rạng. Cố Vũ liền ra ôm bề nói: "Đa tạ tướng quân." Rất nhanh, Trấn Vũ vệ tính chất thượng chư hướng đối phương trận địa phát động xung phong, ý định xé nát đối phương đạo thứ nhất phòng tuyến. Nhưng mà đối diện trong chốc lát liền tiến ra như mưa, che khuất bầu trời bản đối. Trấn Vũ vệ thiết bị một kích tức lùi. Cố Vũ liền thừa dịp cái này lỗ hổng, thân đột như tia chớp bay sóng qua sân dã, lao vào Viêm Triều một phương trong tâm sơn. Viêm Triều trong quân một số cao thủ, nếu có chỗ xét, nhưng lại không hề phát hiện thứ gì, liền chỉ coi là kình phong thổi qua sân dã. Cố Vũ vừa mới bảo vào, vào Viêm Triều cương vực, gần sát biên cương một chỗ đỉnh núi, một người hoa y cầm bảo nhìn bầu trời, thật lâu không nói. Sau lưng tiếng gió thổi một vang, liền là một người bỗng nhiên hiện lên thân ảnh, tùy xuống đất bẩm bảo nói: Đại nhân, cái kia cố vũ đã vào viêm triều địa giới. Cầm bao người cười nhạt một tiếng. Hắn ngược lại thật can đảm, còn thực có can đảm đi lội một chuyến cái kia đầm rồng hắc hổ. Cái này an thân vương ngược lại sẽ chọn địa phương, tránh đi viêm triều, chẳng phải là cho chúng ta sáng tạo ra cơ hội tốt? À, bệ hạ của chúng ta à, đã trải qua bắt đầu mài đau bây giờ mưa gió nổi lên à? Cái cố vũ kia, phong mang của hắn thị. lần này nhất định cần để hắn chết tại viêm triều cương vực bên trong hắn nếu là bảo hành, cái kia cục diện liền rất khó coi. Tuân mệnh. Chương 102, kiếm đều rút không ra phế vật, cũng muốn học người hành hiệp trưởng nghĩa. Chương 102, kiếm đều rút không ra phế vật, cũng muốn học người hành hiệp trưởng nghĩa. Cầm bảo người thu về ánh mắt, thần tình vui vẻ. Lần này là cơ hội trời cho, không được bỏ lỡ. Viêm Triều mật mật đi, đã sớm đối cái kia Cố Vũ Hận Đầu Sương. Hắn lần này là cá vào lưới, ba ba vào cuộc, không chỗ có thể trốn. Cùng lúc đó, Hãng Vinh, đô chỉ huy sứ Tỳ, chỉ huy sứ đích cương từ hồ sơ vụ án bên trong ngẩng đầu, nhìn xem tới chức vụ bảo phó chỉ huy sứ bảo hộ. Tề Thần Sơn bên kia xử lý đến thế nào? Bạch Hổ Hồ hồi bẩm nói, về chỉ huy sứ đại nhân, Tề Thần Sơn đã bị ta chỉ huy sứ ti toàn bộ giải điên, không người sinh tồn. Bất quá núi kia bên trong, chính xác là dấu không ít có danh tiếng cao thủ, như không phải cố vũ bên kia bước đến an thân vương trong lúc nội vã khởi sự, Tề Thần Sơn cao thủ ra hết lời nói, Lăng xuyên quận chấn phủ ti nha môn còn thật sự không chấn áp được, e rằng đến lúc đó toàn bộ Lăng xuyên quận đều sẽ trở thành phản đảng vật trong túi Địch Cương chậm chậm gật đầu, Thanh Long đây, Thanh Long đại ca đã dựa theo đại nhân phân phó vượt qua biên đường mợ lần này dẹp yên tề thần sơn làm nhiệm vụ, làm yên không một tiếng động tiềm nhập viêm triều cương bực bên trong. Nghe được cái này, địch cương lông mày mới chọn vẹn ra. Ân, vậy là tốt rồi. Cố vũ tiểu tử kia lần này đi sâu đi hậu, nguy cơ chủ trùng Bạn chỉ huy sứ đối với hắn năng lực làm việc từ trước đến giờ yên tâm cực kỳ, chỉ là bây giờ hắn kinh thế cuồn quần cuộn quần sóng ngầm, khó tránh khỏi có một chút chuẩn sẽ rủi ro. Chúng ta lo trước khỏi hoạ, trung vi là không có sai. Cố vũ vừa tiến vào viêm triều cương ngực tựa như cá vào đại hải, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Tất nhiên, sau khi đi vào cần làm chuyện thứ nhất. Liên là căn cứ hấp kiếm cho ám hiệu, cùng bên này người đưa đỏ tiếp nối đầu, một mảnh hoang dã ở giữa, cao bằng nửa người có hoang bị gió thổi đến áp con lưng. Cố Vũ người vừa tới nơi này, đột nhiên liền phát giác được sau lưng có một điểm hàn mang chợt nổi lên. Hàn quang bên trong mang theo vô cùng sắc bén thấu móc lối tới. Cố Vũ quay đầu, liền gặp một cây trường thương dâng trào độ hỏa. Thương thế như dao long nổi trên mặt nước, nhảy lên mà tới. Nó thế bá đạo, khó mà ngăn cản. Đây là sư tướng thập nhất thương, thi triển ra tựa như cuồng phong sầu vũ, một thương càng so một thương mạnh. Cố Vũ thân như cá bơi, nhưng người hướng bên cạnh lên, trong khoảnh khắc, tay phải của hắn liền đã bắt được run dẩy tịch liệt trượt thương, thuận thế chuyển hướng nuôi thương, lại nắm chặt người tới cái cổ, móc chụp ở cổ họng của hắn anh một tiếng hướng mặt đất đặt tới, hù dọa được đến người vội vã lên tiếng nói, cố đại nhân, hạ thủ lưu tỉnh, ta là tới chấp đầu người đưa đỏ, là người nhà, cảm nhận được cái cổ ở giữa bàn tay lớn lực đạo hơi lỏng, người này nuối lỏng một hơi, ta đã cùng hắc kiếm trao đổi mật thiết nói, nguyên cớ tới đây tương ứng, chúng ta những người này truyền tin tức mật ngữ, vậy cũng là tương đối quý giá, nơi nơi chỉ có chút ít mấy chữ, cái tên hắc kiếm lại đem cố đại nhân ba chữ xếp tại thủ vị, ta cái này sinh lòng kỳ tay ngứa ngáy liền muốn thử một lần đại nhân công pháp, người này chán thấm ra mồ hôi lạnh, cái này thử một lần, kém chút đem cái mạng nhỏ của mình đều cho thử không còn. hắn một cái cá chép nhảy đứng thẳng người, ông vừa nói, người đưa đỏ trích thương, gặp qua cố đại nhân, trở lại chuyện chính, an thân vương người đây, người đưa đỏ này trích thương ca một tiếng, đem trường thương ca nôn éo lắp một cái, liền gặp hai chỗ bộ ống bông lòng lên, trong đây một cây trường thương, ngay mắt liền bị tách ra thành tam đoạn, này ngược lại là thuận tiện che giấu cùng mang theo, không dễ dàng để người chú ý hắn một bên thu hồi trường thương một bên áp. người của chúng ta một đường trộn theo tới đến Chu Thành phía sau, hắn liền không có ở lộ diện, đoán chừng là ở nơi đó bị trọng binh bảo vệ. Đi, đi Chu Thành. Hai người thêm chút ăn mặc gì dùng, liền một đường không ngừng nghỉ hướng về Chu Thành mà đi. Rất nhanh, trong thành liền xuất hiện hai cái ăn mặc bài thô áo gai thằng hắn. Một người gánh lấy củi lửa, một người lưng có sọt thuốc. Chu Thành nơi này không khí trầm ngưng, cũng là một bộ mưa gió nổi lên ráng rấp. bất ngờ có tuần thành binh sĩ cưỡi ngựa lao vùn vụt mà qua. Số lớn sai dịch cùng mỗi nha môn quan, bất ngờ đi tuần tra lui tới. Cửa thành bảng thông báo bên trên gián tiếp lấy một trường mới lệnh truy nã. Vậy quanh một đám người, tại bảng thông báo phía trước chỉ trỏ, nghị luận ầm ý hai người lườm lệnh truy nã một chút, đều không khỏi hơi hơi nheo lại mắt. Thật vừa đúng lúc, dán vào chính là cố vũ lệnh truy nã. Dung quận thủ phụ cùng mật điệp ti chấn phủ Ti Nha môn danh nghĩa, treo giải thưởng bạch ngân 5 mà lượng, muốn cố vũ mệnh. Người này đến tuột cùng là ai vậy? Treo giải thưởng kim ngạch rõ ràng có thể cao tới 5 mà lượng. Ta ngược lại nghe qua hắn, nghe nói cái này cố vũ có diêm vương hung danh. Đối nhân xử thế tàn bạo bất nhân, tôi ác chất. Không tệ, cái này cố vũ là một cái ung người. Thuộc về ác nhân chuyển thế, gian dâm bóc, việc ác bất tận. Cố Vũ im lặng không lên tiếng nghe lấy những cái này kỳ quái đánh giá đối với nghe nhầm đồn bậy có được cố danh hắn càng để ý sự tình là chính mình một đường không ngừng không nghỉ tới chu thành những cái này lệnh truy nã thế mà lại so chính mình sớm một bước liền đã gián tiếp đến khắp nơi đều là cố vũ đang tự suy nghĩ ở giữa chợt nghe đến bên cạnh có hai người nộn nhịp hừ lạnh một tiếng cái gì cố diêu vương một cái mua danh chu tiếng đồ thôi nói chuyện chính là hai người mặc màu lam kiếm khắc áo người một nam một nữ này đoán chừng là nhà nào tông môn đệ tử đều là ôm lấy bảo kiếm cái nam đệ tử lòng đầy căm phẫn nói ung triều người quả thật đều là phế vật mà lại là không cương phân như loại này đáng giết ngàn đao ác đồ rõ ràng cũng có thể ngồi ở vị trí cao nữ đệ tử một trương khuôn mặt càng là phủ đầy ghét bỏ ý nghĩ, cắn chặt hàm răng cả giận nói: một cái gian dâm cướp bóc đồ, còn dám chạy tới ta đại viêm vương triều? Nếu để cho bản cô nương nhìn thấy, một kiếm liền đem hắn đầu hắn cho cắt đứt xuống tới. Cố vũ nghe tới chậm chậm cười lên, hắn hạ giọng lặng lẽ đối một bên người đưa đỏ trích từ nói: người rời đi trước, đi liên hệ cái khác người đưa đỏ cùng một thám, chúng ta chuẩn bị tại chu thành cái này đại náo một tràng. Dứt lời, cố vũ xé toang miệng đầy dâu quai nón, lại bóc mày mặt trên má những cái kia nhăn nhăn nhún nhún đồ vật lộ ra hắn nguyên bản tuấn mạo, hắn vua vua hai tên tông môn đệ tử bả bay hai người kia quay đầu, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn khiến trách qua mắng. người là ai a? lăn đi. hai người lườm cố vũ một chút phía sau, đều là vô ý thức nghiêng đầu đi. nhưng mà lập tức, bọn hắn toàn thân tượng như như giật điện căng thẳng lên. hai cái đầu qua lại lay động, tại lệnh treo dài thưởng củng cố vũ không rời mắt. ngươi, ngươi chính là a tặc, ta giết. hai người hù dọa đến run một cái, liền muốn rút ra bên hông bảo kiếm. cố vũ hai tay duỗi ra, nắm lấy cổ của bọn hắn nhấc lên hai người, cười cợt nói. kiếm đều rút không ra phế vật, cũng muốn học người hành hiệp trượng nghĩa. cố vũ thưởng thức hai người sợ hãi tuyệt vọng gương mặt, lập tức ra sức hướng chính giữa đụng một cái. Đầu hai người manh đụng vào nhau, bạo liệt ra. Cố Vũ ném đi hai người, một bước vượt qua tới không trùng, rút ra bên hông bảo đào. Cẩm Ý liề vệ chấn phụ sứ Cố Vũ, thường du lịch qua đây. Dứt lời, hắn mỉm cười một đao đánh xuống. Phố dài nghiến nát, loạn thạch kinh bay. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Toàn bộ phố lớn lập tức loạn cả một đoàn. Chương 103, tiềm nhập trọng binh chấn giữ phủ đệ chương 103, tiềm nhập trọng binh chấn giữ phụ đệ trong quĩnh khắc, liền có tuần phòng doanh quan binh đuổi theo. Cố Vũ đã không gặp thân ảnh, bọn quan binh theo người tiến chỉ dẫn phương hướng đuổi tới. Một tiểu đội quan binh theo tới vắng vẻ ngõ hẹp bên trong vừa tới chỗ rẽ, liền có một đạo dao vàng bổ tới, đem mấy người nháy mắt đánh chết. Cố Vũ Hỏa tốc thời ra một tên binh sĩ khôi giáp, đem thi thể dấu vào bạc lớn bên trong. Hắn mang vào tuần phòng doanh khôi giáp, lại cho trên mặt mình lau rất nhiều máu tươi. Mắt thấy đại đội nhân mã chạy đến, Cố Vũ một ngụm máu tươi phun ra, chỉ vào ngõ nhỏ bên ngoài bị đau nói. Hắn ngảy, nhảy qua bức tường này, đoán chừng là trốn, bỏ chạy thành đông. Trong hỗn loạn, ai rảnh rỗi phân biệt một cái mặt mũi tràn đầy máu tươi phụ thương binh sĩ, có phải hay không người nhà? Là cái kia năm bạn lựa bạch ngân không tầm a. Cố Vũ liền thuận thế trà trộn vào quân đội, đi theo mọi người một đường truy tung đi qua. Chết tiệt, kém một chút liền có thể bắt được hắn. Rõ ràng liền như vậy để hắn chạy trốn, thật là đáng giận. Truy tung không có kết quả, từng đám tuần phòng doanh quan binh hội tụ đến một chỗ. Một bên không ngừng lên tiếng chửi mắng, một bên tiến đến quận thủ phủ phía trước thay quân. Quân thủ phủ phía trước, tầng tầng tinh nhuệ giáp sĩ, đem toàn tòa nguy nga phủ đệ vây đến con kiến chui không loạn. Tầng ngoài cùng là tuần phòng doanh tại bố quản thiết lập trận. Chính giữa tầng tiếp như là nào đó một chi tinh nhuệ thân vệ quân, toàn thân khí huyết mạnh mẽ, đàng đàng sát khí. Tầng cùng bên trong nhất tầng một thì là mật điệp đi bên trong cao thủ. Về phần chỗ càng sâu còn cất dấu cái gì, vậy liền không được biết rồi lúc này một người ăn mặc áo đen trang phục nửa che mặt đi tới quận thủ phủ phía trước có tình huống ta cần vào phủ để gặp mặt ba vị đại nhân lễ bài người áo đen kia từ trong ngực móc ra một mai đặc chế viền thiết lễ bài ám hiệu hai người lại nhỏ giọng đúng rồi một lần ám hiệu kiểm tra không thể nghi ngờ vậy mới khiến hắn đi vào vào quận thủ phủ đóng chặt trong đại điện bốn người ngồi đối diện tại một chỗ theo thứ tự là chấn thủ bản thành phủ quân tướng quân vương tu mật điện ti phủ sứ ninh kiếm toàn bốn quận quận trưởng người cuối cùng chính là cố vũ vượt qua hướng đuổi bắt vương phủ quân tướng quân vương tu nâm chén đuổi một tiếng nói An thân vương ngươi có thể yên tâm, chỉ là một đầu cá con sông bảo, không nổi lên được sóng gió. Tòa phụ đệ này có bản tướng quân tinh nhuệ thân vệ trong trường, còn có chấn phủ sứ cao thủ tòa chấn, trình toạ chu thành đều là bảy gia thiên la địa bóng. Cái kia cố vũ nếu là thật sự dám tới lộ diện, đảm bảo hắn có đến mà không có về. Tại ung triều bên kia diều võ dương ai cũng liền thôi, tới ta đại viêm, hắn không người có thể dùng cùng bên đường chó hoang có gì khác biệt. Mặt khác, triều đình bên kia cao thủ cũng tại trên đường chạy tới, chờ bọn hắn vừa đến, đó chính là chân chính đại cục đã định, không cần lo lắng. An thân vương gương mặt hoàn toàn lạnh lẽo, trong lòng mức đến sợ thật là đáng chết a, chính mình tốt xấu là đường đường thân vương, rõ ràng bị một cái không kịp hai mươi người trẻ tuổi, hại đến lưu lạc tha hương, thê thảm như thế, cái kia cố vũ một khi hiển thần, nhất định gọi hắn chết không có chỗ trô trôn. lúc này, tên điên nửa che mặt người áo đen đội vàng đi đến, mật điệp ti trấn phủ sứ ninh kiếm còn nói, đây là ta trong ti nhà môn còn ngầm, thế nào, có tin tức? hồi bẩm đại nhân, có cố vũ tin tức. trong điện bốn người mỗi người liếc nhau một cái, mau nói, cái kia cố vũ mới vào thành, liền bị hai tên tông môn đệ tử nhận ra tướng mạo, hắn giận mà giết người, lập tức bỏ trốn mất dạng. Mỗi nha môn đều đang toàn lực đối bắt, chỉ là tạm thời còn không có thu hoạch. Quận trưởng Viên Túc cười nói: "Vừa mới vào thành, liền tiết lộ hành tung. Nhìn tới đã hướng cầm ý liề vệ vị này bộ chân phụ sứ, không được tốt lắm sao? Đã lộ mặt, vậy hắn liền là cá trong chậu, không chỗ che thân." An thân vương tử vị này quận trưởng trong giọng nói, bao nhiêu nghe được một chút nghĩa mai ý vị. Hắn ngửa đầu uống một ngụm rượu, chậm rãi nói: "Ta khuyên các ngươi đừng sơ suất, hắn làm việc từ trước đến giờ không hạn chế một kiểu. Như hắn thật như vậy sơ ý sơ suất, bổ đương liền sẽ không thảm bại." Quận trưởng Viên Túc bất đắc dĩ cười nói: "Tốt tốt tốt, An thân vương nói rất có lý." chúng ta sẽ tăng số người nhân thủ, lại mời mỗi tông môn hiệp đồng, không ra mới khác, liền sẽ cầm lấy cái kia cố vũ thủ cấp, đưa cho an thân vương ngài làm lễ vật. cái kia mật điệp ti đi còn ngầm, từ chấn phụ sứ cái kia lĩnh mệnh ra quận thủ phủ. hắn thân pháp cũng khá quỷ dị, vuốt qua đến góc đường, thân thể như gợn sóng lắc lư một cái, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. chỉ là trong lòng của hắn, thủy trung cảm thấy không thích hợp. đi tới chỗ hẻo lánh, hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, liền nhìn xem một người như quỷ bị theo sau lưng. người kia người mặc tuần phòng doanh cối giáp, máu me lầy mặt, không, không đúng, hắn khẳng định không phải tuần phòng doanh người. cái này còn ngầm cũng tương đối thông minh. Hắn có nghi ngờ trong lòng, liền chuẩn bị bay đi gọi người tới kiểm tra. Chỉ là mũi chân hắn vừa mới cách mặt đất, liền bị Cố Vũ giữ lại giết hồn. Oành, Cố Vũ đem cột ngầm mạnh mẽ rơi xuống đất. Xương cốt toàn thân giá đỡ, kém chút đều bị đập giải tán. Cố Vũ dùng ngân châm phong bế cột ngầm này bị, lại từ trong ngực móc ra một bình độc dược tới. Hắc hắc, ta biết có khả năng những chuyện này, vậy cũng là xương cốt cứu rắn. Ngươi bạn, ta nơi này có chút độc dược, nghe nói hương vị còn không tệ. Không bằng, ngươi thử một lần cái này hàng bạn con kiến vàng cắn, vạn xạ quân căn tướng cổ. Cố Vũ đem độc dược cho hắn đổ xuống dưới. Nhìn xem cái này cột ngầm sắc mặt từ trắng chuyển tím, lại chuyển xanh. Cả khuôn mặt tựa như cái xương bóng hơi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Cố nên chốc lát, có ngầm cuối cùng chịu không nổi hành hạ. "Cho, cho ta giải dược, ngươi muốn, muốn biết cái gì?" Và quần thủ phụ lắm hiệu, đạt được muốn đáp án phía sau, Cố Vũ răng rắc một tiếng, đem cổ hắn bật gãy, lập tức đổi lại mặt điệp ti đi quặp ngầm quần áo. Cái này nửa khối che mặt khăn mặt màu đen, ngược lại có lợi cho chính mình nguy trang. Dấu tới người đưa đỏ, bắt đầu phối hợp Cố Vũ làm sự tình, tại trong thành bốn phía thả lửa. Đại hỏa cháy đừng ngừng lên. Thế là Cố Vũ một ngựa băng băng, đi tới quần thủ phụ trước cửa. "Cấp báo, có cấp báo muốn gặp mặt ba vị đại nhân." Lệnh bài Cố vũ móc ra khối kia huyền thiết lệnh bài, đẩy tới. Ám hiệu, gió nổi rồng các tối. Cố lạc nhạn cửa thu. Bà a, cố vũ chấn định tự nhiên, thông qua tầng tầng cửa hải vào quận thủ phủ bên trong. Quả nhiên, tòa phủ đệ này không giống trên mặt nổi giáp kia, chỉ có tầng ba phòng ngự. Các nơi lầu các chỗ tối, còn đấu một số cao thủ. Cố vũ thần sắc như thường đi vào trong đại điện. Hắn nhanh chóng một chút lượm đi qua, phát hiện an thân vương sát thực ở chỗ này, không khỏi nội tâm đại định. Bố đạo ánh mắt tụ tập tới. Cố vũ chậm chậm lầu, hành lễ bẩm báo nói: Đại nhân, lại phát hiện cái kia cố vũ tung tích hắn làm đào thoát đội bắt, mất trí, tại trong thành bốn phía phóng hỏa. Phóng hỏa, quả nhiên là hắn. An thân Vương vừa nghe đến đại hỏa, liền hai mắt hoàn toàn lật lẹo, nội tâm không khỏi một trận đi đau. Cái kia dấu ở thập bạn đại sơn độc nhân lại quân, liền là bị Cố Vũ thả một cái ngập trời lại hỏa, đốt cái vô cùng thế thảm. Bằng không chính mình có độc nhân lại quân trợ trận, trận, cho dù là bắc giáp, võ giáp hai chi tinh nhuệ trấn áp tới, cũng chưa chắc liền không thể chuyển bại thành thắng. Quân trưởng Viên Túc khinh thường cười nói, tại trong thành làm ra nhiều chuyện như vậy, không phải là hắn trận vật thể hiện a. Phòng trưng cái kia Cố Vũ cũng là cùng đồ mặt lộ, vậy mới không từ thủ đoạn, liều mạng dây bò. Phủ quân tướng quân Vương Tu gật đầu nói: "An thân Vương, muốn cái kia Cố Vũ chết người, không chỉ là chúng ta, Người cái kia ông triều bên trong cũng là có khứa người. Không phải, tin tức của chúng ta thế nào sẽ như cái này linh thông?" Nghe được cái này, Cố Vũ chớp chớp lông mày. Đột nhiên, Cố Vũ cảm giác được có một đôi sắc bén ánh mắt tập trung vào chính mình. Nhìn người kia người mặc quen bảo, hẳn là mật điệp ti trấn phủ sứ. "Thanh âm của ngươi, có chút lạ lắm a." Lấy xuống khăn mặt màu đen, ngẩng đầu lên. "Chương 104, ta chẳng những quất ngươi, ta còn đánh ngươi." "Chương 104, ta chẳng những quất ngươi, ta còn đánh ngươi." chấn phủ sứ ninh kiếm toàn một lời nói khiến cái khác ba người đều đưa mắt nhìn nhau. bọn hắn lại đánh giá một chút, vị này áo đen che mặt mật điệp ti còn ngầm. cái kia quận trưởng viên túc không khỏi cười nói, ninh đại nhân, ngươi cũng quá mức tại cẩn thận a. viên mũ dùng tính danh đảm bảo, cái này quận thủ phủ tầng tầng hộ vệ, giọt nước không lọt. cho cái kia họ cố một trăm cái lá gan, hắn cũng không dám tới. cố vũ biến không kinh chậm chậm duỗi tay ra, mang lên bên mặt, mở ra một nửa khăn mặt màu đen. tiếp đó, thân hình của hắn ngáy mắt khởi. quận trưởng viên túc cách hắn gần nhất, liền gặp cố vũ toàn thân đu quang lấp vô số ngân châm tựa như lưu tinh bắn mạnh mà ra, lít nha lít nhít đánh về phía viên túc. Những ngân châm này mục đích cũng không phải chế ngự phong mạch, mà là đem Viên Túc toàn bộ thân hình đều xuyên thủng ra. Trên gương mặt của Viên Túc, còn bảo lưu lấy vừa mới cái kia đủ cười khinh thường. Nhưng mà hắn phía trước bụng sau lưng đã báo tố ra vô số dài mảnh huyết tuyến. Hắn nhìn thấy người áo đen lăng không bật lên, tiết lộ khăn che mặt gương mặt kia, cùng trong lệnh truy nã vẽ không có sai biệt, là Cố Vũ. Viên Túc thần tình lấy làm kinh ngạc. Trước khi chết, trong đầu hắn sinh ra cái cuối cùng ý niệm, mẹ nó, nếu có kiếp sau, lão tử cũng không dám lại đánh cực. Nhất là cầm tính mạng của mình tới đánh cược, bởi vì cái đồ chơi này là thật sẽ ứng nghiệm a. Cố Vũ tại hướng quận trường biên túc đánh ra ngân châm mấy mắt, đảo mắt nhìn hướng Linh Kiếm Toàn. Vị này mật điệp ti chấn phụ sứ tính cảnh giác cao nhất. Nguyên cơ tại cố Vũ thân động thời điểm, hắn trước tiên từ bên hông rút ra một chuôi dài mảnh mỏng manh lưỡi kiếm, mềm mại lưỡi kiếm lay động ở giữa, cả điện hàn quang lay động. Ta tử, ngươi dĩ nhiên thực có can đảm một người tới, quả thực là tự tìm cái chết. Cố Vũ người tại không trung, ngón tay căng thẳng, một phát long trời lỡ đất thiếu thương kiếm bắn ra mà ra, Liên gặp cả điện kiếm quang như, quái, như nát. Linh Kiếm Toàn nhuyễn kiếm bị băng thành hai đoạn, rơi xuống dưới đất. Mềm lưỡi kiếm, như trường xà một loại vô lực lấy. Hắn đoán đắn thu huyết, thân hình mới đến liền rơi xuống, Cố Vũ căn bản không cho hắn một chút thời gian thở dốc, thừa thắng xông lên, ngáy mắt rút đao, mà đao như hình với bóng, đối chấn phủ sứ Ninh kiếm toàn liền bạo chém xuống tới, Ninh kiếm toàn nhìn xem đạo kia giữ tận hắc hát ảnh nhào xuống tới, hắn mặt mũi tràn đầy đe vọng, khóe miệng còn mang theo một chút tự giễu ý nghĩ, tại chính mình trên địa bàn, bị địch hướng người làm điện giết chết, thật là bất đức. Hắn xem như biết, cái này Cố Vũ tại ung triều bên trong, vì sao lại có Diêm Vương hung danh, như vậy tùy ý làm bậy, lệnh cóp tít giết chóc, không phải Diêm Vương lại là cái gì? Một đao kia chém vụng xuống tới, Ninh kiếm toàn nháy mắt ý thức mơ hồ, đã không biết rõ thân thể của mình bây giờ thiếu mất cái gì, lại còn thừa lại cái gì. Cố Vũ rơi xuống ấn xuống đầu Ninh Kiếm Toàn, cười gần nói: phế vật, cũng đừng nói dọa. Trên tay của cố Vũ hơi ra sức, liền đem vị này chấn phủ sứ đầu toàn bộ bóc nát. Hắn lần này đông nhiên bạo khởi động tác, nước chảy mây trôi, tốc độ cực nhanh. Còn lại hai người chỉ cảm thấy đến trước mắt một mảnh hoa mắt. Một giây trước mới nhìn rõ hắn đi bóc trên mặt khăn che mặt. Một giây sau, quân trưởng Viên Túc liền đã chết bất đắc kỳ tử làm điện. Lại chớp một lần mắt phía sau, cái kia sứ Ninh Kiếm Toàn đã chịu một đau, sống chết không rõ. Hai người vậy mới kiểm xuất thủ tương trợ. An thân Vương cầm trong tay một cây đen như mực ngũ hoa rồng của thường, uy thế cái người. Cái kia phủ quân tướng quân Vương Tu mang theo một cái sắc bén vô cùng trường xọc. Hai người lúc lên lúc xuống công tới, tựa như điện quét gió lóng. Cố Vũ lắc lắc máu tươi trên tay, thân hình như điện phi mà gần. Hắn đạp lên Vương Tu trong tay trường xọc nhảy lên thật cao. Toàn thân kim quang lóe ánh, hai quyền phá không như lôi, vừa nhanh vừa mạnh đập tới. Cái kia phủ quân tướng quân Vương Tu á kêu thảm một tiếng, trực tiếp nằm chỗ ấy, nhìn lên ngủ đến tương đối bình thản. Mặc dù nói nhất phẩm võ giả, tại tuyệt đại đa số trong quận, cơ là lên đỉnh cấp bậc, có thể hành hành bá đạo tại tồn tại nhưng mà đối với cô vũ tới nói chỉ có thể hình dung là giết gà đồng dạng vị này phủ quân tướng quân chức không giết hắn chính mình vừa tới biên triều nơi này truy nã tin tức liền đã bay đầy trời phủ quân tướng quân nói qua là ung triều bên kia có người muốn chính mình chết vậy liền tạm thời lưu hắn một cái mạng chó thử xem có thể hay không từ trong miệng hắn moi ra càng nhiều tin tức về phần an thân vương tại triều cố vũ một bên phía sau hắn cảm thấy mũ tặng lục phủ của mình đều nhăn nát nếu không phải cái này cố diêm vương lưu lại tay hắn đã đi gặp thật diêm vương lúc này làm duy chỉ một vị thân vương băng đinh an thân vương cứ thế mà nâng cao không có đổ xuống đi nhưng mà đầy người tình muốn bi thảm, để hắn nhịn không được qua một cái phun ra máu tới. trong điện động tĩnh đưa tới phía ngoài chú ý đỉnh đầu mái nói nhẹ vang lên lấy. không biết có bao nhiêu người tạo thành một trương nghiêm dạy sắt vắng, ba phủ tới. an thân vương tần diệp một tay đặt sau lưng, một tay xóa đi máu tươi bên mép. hắn vẫn là một bộ cao vị người tư thế, cười lạnh nói. tốt tốt, tốt đây mới là có thể đem buồn vương bước đến chợt vật chạy trốn cố vũ. đám giác rời này quá mức khinh địch, cùng bọn hắn nói cũng không nghe. bất quá ngươi cũng đừng bất ý, bây giờ ngươi đã bị hoàn toàn quanh, tiền đồ chưa biết. muốn sống lấy từ quận thủ phủ ra ngoài, không bằng cùng buồn vương tính toán chủ tính một phen. Bùn Vương tốt xấu là đại ung thân Vương, đường đường chính chính Hoàng thất huyết mạch. Cố đại nhân là Ung triều chính quan, sẽ không liền một điểm này quan dinh, cũng không cho buồn Vương à? Cố Vũ đều nghe cười, ta bị bao vây, Chứ không nói có vị tia phụ quân tướng quân tại, chính mình chọn vẹn có thể cưỡng ép hắn ra ngoài. Mặt khác, chính mình đã dám ở Chu Thành nơi này lộ diện náo sự, tự nhiên là đã thông qua người đưa đò tuyên báo hiệu Chu Thành tình huống. Trong thành tối cường võ giả, cũng chỉ là chỉ là nhất phẩm. Chính mình muốn giết ra ngoài, không ai có thể ngăn cản. Còn muốn cố làm ra vẻ, lừa ta. Muốn nói duy nhất có giá trị cố Vũ lo lắng là viêm triều phía trên khả năng sẽ phái cao thủ tới tương trợ. Nguyên cớ vừa vào chu thành, cố vũ đi liền là tóc chiến tóc thắng đường lối, tuyệt đối không thể kéo dài. Hắn nguyên cớ lây đến lệnh bài cùng ám hiệu, tiềm nhập phụ đệ, liền là muốn trước nhìn một chút, an thân vương có phải là thật hay không ở chỗ này? Không phải, vạn nhất nơi này trọng binh chấn giữ chỉ là một cái ngụy trang, khí lực của mình làm nhầm vương hướng, làm chế lại thời gian. Chờ viêm chiều cái kia phía trên trở lại người, vậy liền làm thời gian đã chậm. Bây giờ an thân vương đã bắt được tay, cố vũ liền lại không lo lắng. Về phần hắn trong miệng nói hoàng thất đình, ba, cố vũ nâng lên tay, đối an thân vương liền là một cái bàn tay quát tới một cái tạo phản thất bại kẻ yếu cũng xứng nói quang linh hai chữ an thân vương bị cố vũ một bàn tay này cho phi nhậu hắn vẫn lẳng lẩm đầu đỡ được một mặt uy nghiêm nổi giận nói cố vũ ngươi thật to gan dù nói thế nào ta cũng là đại ung hoàng thúc hiện nay bệ hạ thân thúc thúc ngươi ở lại dám đập ta vô pháp vô thiên trong lòng của ngươi nhưng còn có ung hoàng bệ hạ nhưng còn có ta đại ung vương triều cố vũ lần nữa nghe cười đúng trong lòng ngươi có ung hoàng bệ hạ đúng trong lòng ngươi có đại ung vương triều nguyên gớng ngươi thông đồng với địch bán nước khởi binh phản vậy cố vũ nhấc chân một cho an thân vương đạp trong góc đi Ta chẳng những có ngươi, ta còn đánh ngươi. Như thế nào sao? Chương 105, cuối cùng có người chịu theo ta nói, ngươi có thể đại khai sơn giới. Chương 105, cuối cùng có người chịu theo ta nói, ngươi có thể đại khai sơn giới. Cái kia An Thân Vương toàn thân chật vật, muốn đứng lên, lại phản phất bị đạp đến xương cốt tan ra thành từng mảnh, thế nào đều không đứng dậy được. Cố Vũ bắt được hắn áo choàng cổ tròn, cười gần nói, ta phản thất bại, liền chạy địch đến nước làm con rùa đen rút đầu, như đầu thảm thương chó đồng dạng, ăn nhờ ở đầu. Ngươi thế nào có mặt xương chính mình là hoàng thất huyết mạch, là đại ung hoàng Thúc. An Thân Vương bị nhá đến mặt mũi tràn đầy mèo, nhưng lại cắn răng im miệng cùng nói: Cố vũ tử vị này cao cao tại thượng thân vương trong mắt, cuối cùng nhìn thấy kính sợ cùng sợ hãi. Hán tử trong ngực móc ra không ngâm độc ngân trâm, phong bế an thân vương cảnh giới. Vậy mới ngẩng đầu, chậm chậm nhìn hướng đại điện phía trên. Cố vũ lên tiếng nói: Thế nào, các vị giấu ở nóc nhà, nhìn đủ à? Đều bao vây lâu như vậy, thế nào còn không được không động thủ? Có phải hay không bị trong điện hết thảy, dọa cho động? Bất quá, đã các ngươi đều nhìn thấy, như thế. Cố vũ khoe miệng phát ra, hiện ra một cái biến thái nụ cười. Như thế, đại gia hỏa liền đường hoàng đi nha. Dữ lời, cố vũ nháy mắt rút dao. Dao khí như nộ hải máy liệt, đem chọn cái đại điện bộ ra đình điện bị đánh ra một cái to lớn miệng rộng, một trận tiếng người la hoảng lên, không ít người bị thương, từ mái nói rơi xuống, len ken len ken len ken, khắp nơi đều là binh khí ra khỏi vỏ âm thanh, trói mắt hàn quang nối thành một mảnh, cố vũ tế ra ma đao thứ năm chém, hoàng tiền sát, ma khí mãnh liệt, tựa như hoàng tiền trải đường, bị ti bắt mệnh, tụy dị lao quang, tại ma khí bên trong xuyên tới xuyên lui, đại sát tứ phương, nóc nhà, trong điện, không biết có bao nhiêu thân thể nháy mắt vỡ ra, ao ao một trận nhiệt huyết trào, tựa như một tràng ngắn bụi rồn mưa rơi xuống, cố vũ toàn thân bị chân khí bảo vệ, máu không dính áo. Hắn nô lên, rơi xuống trên mái hiên. Đối quận thủ phủ bên ngoài đường phố hô lớn một tiếng. Xe ngựa. Liên gặp trước phủ đệ trên đường dài, có một chiếc song mã tác động xa hoa xe ngựa rong rủi mà tới. Người đưa đội trích thương một bên rơi roi ra tốc, một bên hô lớn. Tới, nơi này đây. Tiếng người. Cố vũ sốc lên phụ quân tướng quân vưu tu, dồn hết sức lực hướng về quận thủ phủ bên ngoài đường phố đã tới. Lập tức, cái này vương tu tựa như một quả đạn pháo phá không có tiếng, bay đánh tới lúng xe ngựa. Trích thương cờ mở n mà lên, bay tới không trung. Hắn dùng chân khí bao trùm vưu tu, trước tháo bỏ xuống cố kia khó mà ngăn cản mấy kình vậy mới yên tâm tiếp được vưu tu đem vị này phụ quân tướng quân đoàn thành một đoàn ném vào bên trong xe ngựa trích thương lại ngẩng đầu nhìn lại liên gặp biển người trên không cố vũ bạo liệt đánh ra một đao lưỡi đao tươi đẹp tước đát đỏ như máu sắc trời dư sôi trên không chiếu đến quận thủ phủ một mảnh màu máu phản phất giờ phút này đã gần đến hoàng hôn mọi người chính giữa thân ở tại màu máu mây tàn bên trong cố vũ một tay mang theo an thân vương tần diệp, một bên bung vẩy chưởng đao mở ra một con đường máu tới Hán tại các nơi lầu các mái hiên lực một điểm thân như thiểm điện nháy mắt liền bọn tới quận thủ phủ dinh bên ngoài cố vũ rơi vào buồng xe của xe ngựa không người đem an thân vương như bóng đồng dạng ném vào buồng xe. Trước sau hắn, là một mảnh thê thảm kêu đau lớn tanh âm, cùng khiếp sợ tiếng mắng chửi. Cái gì? Liền, liền trấn phủ sứ Đinh đại nhân đều bị hắn giết. Vị kia ung chiều vô gia, liền như vậy bị hắn bắt đi. Vô cùng độc nhã a, đây quả thực là ta Viêm chiều vô cùng độc nhã. Đừng nói nhảm, mau đổi theo đổi đổi a, ngàn bạn đừng để bọn hắn chạy. Trích Thương giơ roi ngoai quất, ngựa bị đau, kéo theo đuổi xe hỏa tốc bắt đầu chạy. Cố Vũ nhìn xem hắn một mặtửng hồng, không khỏi khẽ giật mình. Tiểu tử ngươi, có phải hay không dành thời gian đi một chuyến thanh lâu? Trích Thương miệng lớn hít thở, lông lực kịch liệt lên xuống, thương phấn hô. Ta đây là xúc động, hiện tại ta là toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Lão tử tiềm phục tại viêm triều bên trong, một mực tựa như một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuẩn. Mọi thứ đều phải cẩn thận chặt chẽ, quả thực liền là như giống trên băng mỏng. Nào giống hôm nay như vậy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, ha ha ha. Vạo sát quận thủ phủ, Hỏa Tiêu quay sự tình nhà môn, nào hắn một cái lòng trời lở đất. Trích Thương tận tình cười to, hào hùng mà trượng. Hắn xem như triệt để minh bạch. Hắc kiếm truyền tới ám ngữ, cái tiêu quý giá mấy chữ bên trong, còn cất dấu Cố đại nhân ba chữ. Nếu là đội Trích Thương tới, Trích Thương cũng muốn làm như vậy. Hắn hận không thể cùng toàn bộ đại ung triều người tuyên bố, đi theo Cố đại nhân chơi, quá mẹ nó sảng khoái. Tất cả vật tứ quest sạch sành sanh, chỉ có tận tình phát tiết. Nhí Đường, đi qua Cố Vũ nhắc nhở, Trích Thương nhìn thấy phía trước cầm ở một mảnh hàn giáp thiết kỵ chạy tới, mà xe ngựa hậu phương cũng là một trận dây cung kéo căng âm thành. Hai người một trước một sau, mua đối phó một bên. Cờ giáp, bầu trời phát ra một trận tiếng rít, nguyên lai là một mảnh mưa tên, phá không gào thét bắt tới. Cố Vũ chân khí hóa cương, tầng tầng lớp lớp chạy ra ra, đem phóng tới mưa tên bao quanh ngần, lại điều chuyển mũi tên. Theo lấy cùng bạo khí kình lóe ra, phản xạ ra ngoài. Quân thủ phủ phía trước cung nỏ doanh phát ra liên tục tiếng thảm, độ một màn lớn. Thu được thôi diễn kinh nghiệm 30640 điểm. Xe ngựa phía trước, Trích Thương Lập Thân hành đường, cưỡi đối chạy rướn mã đến thiết kỵ. 3 năm, sơ sơ 3 năm. Tại Cẩm Ý Liễu vệ sáng tạm phía trước, tại trở thành Cẩm Ý người đưa đỏ phía trước. Ta liền đã tại bên chiều, dấu sơ sơ 3 năm. 3 năm qua, cuối cùng có người chịu theo ta nói, ngươi có thể đại khai xa giới. Sư tướng thập nhất thương thức mở đầu, cần lực túi lưng ngụm, hai chân như rẽ cầy vững bằng đâm. Dạng này, mới có thể có tốt hơn tính cùng độ. Điều xấu lạt. Trích Thương quét dài một tiếng, trường thương trong tay như tinh long nhảy lên mà ra, lại giống như hùng sơn băng đánh, quét tất tại. Liền thấy phía trước phố dài nứt, kỵ binh tinh tê. Lập tức các giáp sĩ còn chưa kịp rút vũ khí, liền bị bá đạo thương thế quát chúng, nhất thời gân cốt vỡ vụn, nhột nhịp rất mà chết. Hai người mà rết mà đi, xe ngựa một đường rông rời đến cửa thành. Nhanh lên một chút đóng cửa lại, nhanh nhanh nhanh. Còn muốn chạy, đem bọn hắn vây chết tại trong thành, đóng cửa đánh chó. Muốn đóng cửa, Cố Vũ rơi xuống xe ngựa phía trước, quả quyết rút đao. Ma đao vừa ra, liền người mang cửa thành, một chỗ chặt chém đi qua. Cái kia khảm đầy thô chất đinh sắt bọc sắt răng chắc cửa thành, nháy mắt bị đánh đến chia năm xẻ bảy. Cửa thành đều cho người hất lên, ngươi còn nghĩ đến đóng cửa. Cửa thành một bữa. Xe ngựa thông suốt, đã chạy ra chu thành trên nửa đường còn tiếp hai tên tràn ngập nguy hiểm và thám một nhóm bốn nhân mã không ngừng bóng, hỏa tốc hướng về biên cương tiền tuyến rong rồi đi qua sau đó không lâu đội một nhanh nhẹn dũng mãnh nhân mã đi tới chúa thành bọn hắn cưỡi ngựa cao to miệt thị nhìn lướt qua tới tiếp ứng mật điệp ti bộ chân phủ sứ một đoàn người một đường không ngừng phóng ngựa mà chạy lập tức đứng tại quận thủ phủ phía trước Quận thủ phủ phía trước phòng thủ những cái kia tuần phòng doanh binh sĩ và vệ nhóm lập tức hù dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh thần tình một mảnh hoảng loạn bịch bịch một trận bang bọn hắn nhịp xuống đất không dậy nổi căn bản là không dám ngẩng đầu chúng quan binh sợ không chỉ là người đến trước quan thân pháp càng là bởi vì những người này trên mình, tàn ra làm người sợ hãi cảm giác các bách, dẫn đầu hai người, bày biện một trương lạnh như băng mặt, căn bản không nhìn vì thành một mảnh của mình, trực tiếp đi vào quận thủ phủ. Hai người này, một cái là tiên tiên cảnh, một cái khác, càng là tông sư cảnh. Hai người đi vào đại điện, chỉ thấy trước mắt một mảnh hỗn độn, máu tươi hất đấy, trong vũng máu đổ không biết rõ bao nhiêu thi thể. Tên tông sư kia híp mắt mắt, nhìn chấn phủ sứ ninh kiếm đoàn cùng quận trưởng biến tốt thi thể một chút, trong lỗ mũi lạnh một tiếng, miệng nói, đều là phế vật, bị một cái cẩm ý vệ phó chỉ huy sứ đến dư luận xôn xao. Chương 106, Minh Tu sản đạo, Ám độ Trần Thương chương 106, Minh Tu sản đạo, Ám độ Trần Thương đường đường quận thủ phủ, trấn giữ xâm nghiêm một quận yếu địa. Để một cái miệng còn hôi xưa tiểu tử, giết đến khắp nơi thi thể. Chết thì chết, bắt bị bắt, biết bao người. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, ta Viêm Triều mặt mũi ở đâu? Cửa đại điện, chúng quan viên rụt cổ lại, không dám trả lời. Mặc Sức nghe lấy vị này áo xanh tông sư chế nào. Hắn lạnh lùng quét mắt mọi người một chút, không giận tự y, ra lệnh: "Đều sững sờ tại cửa điện làm cái gì? Chênh thủ thời gian dùng bổ câu đưa tin." Mệnh biên cương mỗi quân nghiêm phòng thủ, co lại thành một cái túi lớn đem cái này khắp nơi hoạt động chim sẻ nhỏ bỏ vào trong túi. Hình Hạc Phong, thân ở Tông sư bên trái, tên kia tiên tiên cảnh người trẻ tuổi lập tức uốn quỷ nói, đệ tử tại trong quận không thể dùng mới, vẫn là đến chúng ta kiếm đỉnh viện tự thân xuất mã. Người theo bản sư một chỗ, đuổi nhanh tới. Cũng nên để cái kia vô pháp vô thiên hoàng khẩu tiểu nhi, nếm thử một chút ta kiếm đỉnh viện phong mang. A, tới viêm triều não loạn sự tình liền muốn chạy, hắn chết chắc. Cần tuân sư mệnh. giữ lời, hai người nháy mắt tan biến tại tại chỗ. Phản phất nay chưa từng tới bao giờ đồng dạng, nhưng mà cố kia kinh người bị áp, hình như không có lập tức điều tán vẫn như cũ áp đến mọi người mồ hôi đầm địa, không thở nổi, không có cách nào. hai người này đều là viêm triều kiếm định viện thiên tài, vị yêu áo xanh tông sư, càng là hiện nay vậy hạ ngự tiền người tin thệ. lại nói cô vu bốn người, một đường không ngừng không nghỉ, hỏa tốc chạy tới viêm triều biên cương. đến một mảnh rừng núi hoa vắng, Bốn người bỏ xe ngựa, hướng về biên cương tiến xa xa nhìn tới, chỉ thấy xa xa hàn giáp liên miên, mũi quân trùng tiên, viêm triều quân trận nghiêm mật mà to lớn, đem thông hướng thiên nam quận con đường, vây chặt đến con kiến chui không lọt. trích thương ngưng thần nói, nhìn tới bên này đã nhận được tin tức, làm đủ chuẩn bị. viêm triều quân trận tầng tầng lớp lớp, có phá phía trước sơn cốc cùng rừng cây ở giữa khẳng định giấu vào vô số cọc ngầm nhã biến chúng ta chỉ cần lộ diện một cái quân trận liền sẽ nhanh chóng vây kín đến lúc đó muốn lông tóc không thương xông ra đi vậy liền khói như lên trời mạnh mẽ xông vào đều khó càng đừng đề cập còn mang theo hai cái hôn mê bổn diễu cố vũ thần tình lạnh nhạt, từ trong ngực móc ra lớn bằng ngón cái pháo hoa ống tín hiệu đây là hắn tại tiến vào viêm triều phía trước chấn vũ vệ kỵ binh dũng manh tướng quân giao cho hắn cố vũ đem pháo hoa ống tín hiệu nhét vào trong tay trích phân phó nói cầm lấy chờ một hồi ngươi đem ống bên trong pháo hoa thả xuống chúng ta bên kia vũ vệ liền sẽ thu đến tín hiệu phái số lớn thiết kỵ tới chủ sát Viêm triều quân trận tuy là nghiêm mật, nhưng mà tại hai quân giao chiến phía dưới, dùng công lực của ngươi, chỉ cần chớ bị trong quân cường giảng ngăn chặn, mạnh mẽ xông tới đi qua nên không thành vấn đề. Đi nhớ kỹ, xông qua biên cương tuyến phía sau, đường hiện ra chân thân. Ngươi liền đi chấn vũ vệ trong quân trong doanh trướng, thật tốt ở lấy lăn lộn mấy ngày này. Tự nhiên sẽ có rượu ngon thức ăn ngon, chiều đại ngươi. Về phần đợi đến lúc nào, đến lúc đó ta sẽ lại chuyển tin tức cho ngươi. Trích Thương nghe tới sững sờ, cái kia cố đại nhân ngươi đây, không cùng lên xông trận. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lưu tại Viêm Triệu cương vực bên trong? Chu Thành quận thủ phủ bị bưng, Viêm Triệu nhất định sẽ có cao nhân xuống tới nhiều tại cái này chờ một phần, liền nhiều một phần nguy hiểm. Cố vũ cũng là cười một tiếng, người đi liền là về phần ta. Sơn Nhân tự có diệu kế, Trích thương tuy là đầy bụng nghi hoặc, nhưng tại như vậy ngàn cân treo sợi tóc, từ đâu tới có dư thời gian trì hoãn? Hắn lập tức gật đầu, lại nói vị này cố Diêm Vương làm việc, như thế nào chính mình có thể hiểu thấu đáo? Không bằng hỏi ít hơn, làm theo là được. Theo lấy bóng ánh pháo hoa ầm ầm xông lên trời, phương xa ung triều trận địa bên trong, lập tức xương trắng dâng chảo, khói lửa chẳng ngập. Nguyên lai là từng đám đại pháo chính giữa phun ra nổ hỏa, đối viêm chiều quân trận tới một lượng tê hoành. Viêm triều bên này cũng không cam lòng yếu thế, đáp lễ trở về. Hai quân đối với mấy vòng đại pháo, rất nhanh, đại địa ầm ầm chấn động. Trấn vũ vệ thiết kỵ như hàn quang thoải mái dã, đối viêm triều quân trận chú bạc ngược chém giết tới. Trích thương lập tức dùng chân khí thôi hóa tốc độ, thừa dịp loạn quân cấp bậc mạnh. Trên đường đi ngàn cân treo sợi tóc, cái kia lít nha lít nhít binh triều, nhìn đến hắn tê cả da đầu. Trấn tiên tiếng la giết, làm người khí huyết sôi động, khó mà trở lại yên tĩnh. Đại chiến trường chém giết cùng võ lâm tranh đấu, chọn không cùng đẳng cấp. Thay cái đảm điểm người tới, nghe thấy lấy đinh có tiếng chém giết, phòng trường liền đến táng đạm thương tại loạn tiễn trong loạn quân mạnh mẽ đâm tới may mắn đến chấn vũ vệ thiết kỵ sông phá yếu kém một góc, đem hắn tiếp ứng ra ngoài. Bằng không, cho dù hắn có thể tại đội quân bên trong đại khai sát giới, nhưng mà chờ chân khí một tiệt, đừng nói trong quân cao thủ tới chấn áp, coi như là những sát khí này bừng bừng phổ thông giặc sĩ, cũng đủ hắn uống một bình. Chấn vũ vệ thiết kỵ tiếp ứng đến người, liền đại mưa tên cùng đại pháo điểm đổ xuống, kịp thời rút lui thoát thân, để tránh lâm vào to lớn quân trận bên trong. Trở lại ung chiều đại quân doanh điện, kỵ binh dũng man tướng quân vậy mới kịp nhìn người bên cạnh. A, ngươi là ai? Cố đại nhân đây. Tướng quân, trước vào doanh chứa lại nói, cầm bao người uống một bụng tươi đẹp như máu diệp nho nhìn xem chúng mỹ nhân luyện chuyển nảy múa lay động yêu tư thân tình mười phần hài lòng hắn gặp bộ hạ có chuyện quan trọng tới bẩm báo liền vừa lấy phất tay lui người không liên quan sĩ hẳn là viêm chiều chuyện bên kia có kết quả nhìn tới vị kia cố diêm vương lần này là đi gặp thật diêm vương đi sâu địch nhân nội địa còn có thể có tốt đa chỉ là nghe xong bộ hạ bẩm báo phía sau cầm vào người một mặt trấn kinh thân tình từ vui đổi giận hắn sống còn sống trở về cái này cái này cái này điều đó không có khả năng a mắt thấy bộ hạ trùng điệp gật đầu cầm bào người ba một cái đem trong tay ly rượu ném ra ngoài Viêm triều đám người kia, tất cả đều là cái gì phế vật điểm tâm. Lao tử mạo hiểm cho bọn hắn thông tin tức, bọn hắn liền là như vậy hồi bảo ta. Tại chính mình địa bàn, bắt một người đây không phải là dễ như trở bàn tay. Còn có thể để người nhanh đi, tất cả đều là phế vật. Bộ hạ nương nớp lo sợ tiếp tục nói, cái kia cố vũ có chấn vũ vệ tướng, lúc này mới có thể thuận lợi sống qua viêm triều biên cương phòng tuyến. Bây giờ cái kia chấn vũ vệ tướng quân trong doanh trường, một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. cố vũ bắt trở về an thân vương, nguyên cớ cái kia hương sơn bá thất bị, hắn đã trí tại cần phải. Đoán chừng là chấn vũ vệ kỵ binh dung manh tướng quân đang lấy lòng hắn, cho hắn thiết lập tiệc ăn mừng đây. Ta đã phái người tập trung vào bên kia, vừa có tin tức, lập tức báo cáo. Cầm bảo người từng bước bình tĩnh lại. Hắn xách theo bình cùng đổ mấy cái rượu ngon, nhếch mép cười lạnh nói: "Ha, đã ý bên váo đồ vật, nửa chàng mở ăn mừng." Không biết, vào vàoung chiều cảnh nội, mới là hắn chân chính ngó cột. Hắn bắt được gan thân vương, tổng phải đến tiểu hoàng đế cho ấy giao đồ a. Chờ hắn ra tướng quân doanh chướng, tại đến Hàng Kinh trên đường, liền là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt nhất. Gọi cửu sinh cựu tử chờ lấy mệnh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ chặn giết. Thực tế không được, thương báo tiếp trì lâu. Tuân mệnh. Trấn Vũ vệ doanh trướng, Trích Thương nhìn xem trên bàn thứ cá, lập tức mắt lệ Khổ tận cam lai a ba năm này, chính mình qua đều là khổ gì thời gian. May mắn mà có cố đại nhân, chính mình mới có thể tại biên quan đều có ăn có uống, có người hầu hạ. Ai, phụ mệnh không lý tưởng năm thẳng, thật là thoải mái. Một trận cuộc ngắn quá mạnh, trích thương lại lo hướng về viêm triều phương hướng nhìn tới. Không biết cố đại nhân còn lưu tại viêm triều cương vực bên trong, hiện tại rạng gì? Không có phiền toái gì a. Chương 107, đi, ta tiếp tục nghe ngươi thế nào khen hắn trường 107, đi, ta tiếp tục nghe ngươi thế nào khen hắn cố vũ tự nhiên là không có phiền bá gì. Hắn không phải không rời đi, chỉ là không có từ thiên nam quận biên cương tuyến bên kia rời khỏi thôi đã có người đem tin tức truyền đến Biêm Triều, muốn đưa mình vào tử địa. Như thế, chính mình vừa về tới Ung Triều cương vực, liền nhất định an toàn A. Cũng không, chính mình muốn từ Biêm Triều phủ quân tướng quân nơi này bộ tình báo, vậy đối phương liền nhất định muốn bị muộn. Nói không chắc tại áp giải An thân Vương Tần Diệp hồi kinh trên đường, liền sẽ tới một cái cá chết lưới rách. Nguyên cớ, Cố Vũ dùng trích thương vị trang đi che giấu hai mắt người. Chính mình thì trực tiếp đi thập vạn đại sơn chỗ ấy về lăng xuyên quận. Cố Vũ phía trước tại trong điều tra sách khiến Lâm Tiệm Hồng thời gian mới biết được chỗ ấy có một đầu bí mật đường nhỏ. Lâm Tiệm Hồng liền là dựa vào chân lung thương đội đi thập vạn đại sơn truyền hàng ra ngoài đó là một đầu cực kỳ gập ghềnh dốc đứng đường, hơi không cẩn thận, liền là rơi xuống vực sâu và trượt. Đội buôn nhỏ thông qua, còn sẽ khó khăn trùng điệp. Càng chưa nói đại bộ phận đội ngũ từ chúa này chạy qua. Bất quá cố vũ chỉ là dẫn hai vị mật thám, lại mang theo hai cái tủ bình, liền sẽ dùng ít sức nên nhiều. Chuyện mấu chốt nhất là thập vạn đại sơn cho ấy, đã bị cố vũ đốt đến bảy phần. Dạng này liền không sợ sẽ bị lạc trong đó, rơi vào xương động đụng đàm. Trở lại lăng suy luận, cố vũ cũng không có giống chống thua chiêng. Ngược lại là một đường lặng lẽ vào mai thành, tiếp đó ẩn vào trấn phủ ti nha môn, cho điện trấn phủ xứ giật mình kêu lên em chút liền rút đao tướng sát, hô to thích khách. Tất nhiên, hắn còn chưa kịp phản ứng, liền bị cố vũ nhân đến trên mặt đất. là ta, đừng lộ ra. cố đại nhân, ngươi, ngươi trở về. nhàn thoại ít nói, trước làm chính sự. cố vũ đem viêm triều phủ quân tướng quân vương tu ném vào chiếu ngủ. cái kia vương tu chậm rãi tỉnh lại tới, nhìn xem vũ ám trong một giam, đứng một nhóm như lang như hổ ác đồ. hắn lập tức liền động. không phải, cái này cho ta chơi chỗ nào tới. đây là viêm triều ư? bản tướng quân chẳng phải là tại quận thủ phủ vui chơi giải trí, thời một trận châu. tiếp đó chịu một quyền hôn mê đi, thế nào vừa tỉnh dậy, liền vượt qua thiên sơn bạt không đúng, một cái vang rội danh tự như lôi điện đánh chúng vào hắn. Cầm Y bảo vệ chiếu ngủ. Nói đi, là ai cho ngươi thông tin tức? Bản quan vừa tiến vào biên triều, các ngươi liền dùng khỏe ứng mệnh, mở ra thiên la địa võng. Vương Tu Điên cùng lắc đầu, giả vờ ngây ngốc nói: cố đại nhân, tin tức gì? Ta nghe không hiểu, nghe, nghe không hiểu ngươi tại nói cái gì? Cố Vũ cười, rất tốt, cũng không cần đi cái gì quá trình, tốn nhiều lời lẽ. Bản quan không có thời gian lãng phí, vậy liền trực tiếp lên cường độ a cố Vũ vung tay lên, liên gặp Lý Thu tay nâng lấy một bát đáng sợ độc dược tới, truyền quát gánh một cái chảo dầu lớn, gắt ở trên lửa. Thiết Sơn cầm lấy một cái đốt đỏ lên sát lưới, chuẩn bị cho Vương Tu phần lương tới soi chút đất cải cải ruộng. Về phần Cố Vũ, trong tay cầm dụng cụ tra tấn gọi Thiết Thụ Ngân Hoa. Một cây gậy sắt bên trên, cuốn lấy vô số dài mảnh răng cưa bộ dáng sắt lưới, tùy ý hất lên, liền xoạt lạm rung động, tựa như là một gốc mọc đầy ngân hoa cây. Sử dụng Thiết Thụ Ngân Hoa sẽ trước phá vỡ đối phương phần bụng. Sau đó đem thứ này hướng trong bụng nhét lại, lại nắm lấy Thiết Động qua lại lên, trực tiếp đem đối diện trong bụng đổ vật, thành một đoàn huyết Hơn nữa, sẽ tận lực trước không thương đến đối phương trọng yếu cơ quan nội tạng. Nguyên cơ dừng lại một lát, khẳng định là không chết được nhưng mà loại kia như tê liệt tích liệt lại tầm tầm thêm vào lên cho đến khiến người sụp đổ tuyệt vọng vương tu nhìn thấy như vậy đặc biệt chiến trận lập tức sợ kẻ ra quần sau lưng còn không có chịu mấy lần liền theo thẳng chiêu cố đại nhân ta nói ta tất cả đều nói đúng đối phương luôn luôn rất là cẩn thận bí mật chưa từng lộ ra chân dung nguyên cơ ta chính xác không biết bọn hắn là lai lịch thế nào chỉ là mỗi lần chắc đầu thời gian chúng ta đều sẽ dùng cùng một cái tiêu chí là một mảnh hoang khô lá đỏ lá đỏ bên trên sẽ nhân ra một cái mũi tên ấn bọn hắn xưng cái này làm tiến hồng ấn ta cũng không biết có cái gì nghĩa tiến hồng ấn Cố vũ trầm ngâm chốc lát, lại cho Vương Tu tới mấy lần hung ác, mắt thấy hắn cũng không hề nói dối, vậy mới cùng Điền Biệt cùng đi ra khỏi chiếu ngủ. Từ trong quần áo của hắn, chính xác tìm ra qua một mảnh kẹo gứa lá đỏ. Điền đại nhân, nhìn tới đến làm phiền ngươi đi chắc đầu. Điền Biệt nói, này ngược lại là việc rất nhỏ, chỉ là chỉ có mảnh này tiến hồng diệt ấn, lại không biết đối phương ở đâu. Ta nên đi chỗ nào chắc đầu, cũng không thể đi đầy đường gạo toa. Cố vũ cũng là cười nói, đúng gì, ta còn thực sự liền có thể bán được, ở đâu xác suất lớn có thể tìm được bọn hắn. Điền đại nhân, ngươi chốc lát khởi hành, tiến đến Thiên Nam quận biên cương bên kia nhất định có người trong bóng tối nhìn kỹ trấn vũ vệ dân chúng người dùng ta làm mồi nhử cùng những người kia tiếp cái khăn chùm đầu bên trên lời nói coi như bọn hắn có nghi ngờ cũng nhất định sẽ không bỏ mặc điền việt tuy có lo nghĩ lại vẫn là gật đầu một cái tiếp nối đầu phía sau trước đừng đánh thảo kinh rắn coi trọng một cái trầm trầm dụ mặt khác, chú ý an toàn tuân mệnh điền việt thân là trấn phủ sứ đối bộ trấn phủ sứ cố vũ nói ra tuân mệnh hai chữ có thể nói là nói đến càng ngày càng thuận miệng về phần cố vũ chính mình đến trước đội vàng đi hắn kinh bên kia giao cái kém hắn vẫn là chỉ đem lấy mấy người lặng yên không một tiếng động đến kinh hành chỉ huy sứ thi Phó chỉ huy sứ Thanh Long nhìn ngoài cửa sổ, không khỏi than thở. Chẳng có một trận mùi thơm truyền đến, liền gặp một người yêu kiều thức ha, khắp cả người thơm ngát, một bước ba lắp đi vào trong điện. Nàng tuy là ba mươi có thừa, cũng là thân thể lợn nàng, da thịt trắng nõn, có thể nói là phong vận dư âm. Nhìn xem Thanh Long một bộ bẻ u sầu, nàng liền ha ha ha cười lên. Thanh Long khuôn mặt thì càng buồn, thở dài nói Chu Tước, ngươi cũng cao tuổi rồi, cũng đừng học những cái kia linh động các thiếu nữ, dáng người lay động, che miệng mà cười a. Phó chỉ huy sứ Chu Tước lật một cái to lớn xem thường. Thanh Long, ngươi tử viêm chiều sau khi trở về, liền cái này một bộ nửa chết nửa sống quỷ bộ dáng thế nào, tại địch nhân cái kia chịu bất khí, lại tại người trong nhà trên mình phát tiết. thanh long bất đắc dĩ nói, ta là có chút khí, nhưng không phải chịu địch nhân đó khí. Hả, đó là ai? là cô vũ tiểu tử kia. chu tước nháy mắt về mình, ngươi tốt xấu là đường đường phó chỉ huy sứ, tiểu tử kia còn có thể trọng tức lấy ngươi. có thể không sao? thanh long mở ra hai tay nói, trước khi đi, chúng ta chỉ huy sứ đại nhân tìm tới ta thời gian, là thế nào nói với ta? nói ta lần này đi viêm triệu, là đi sâu địch hậu, nhất định lần đón địch, đại chiến thân thủ. kết quả đây, chỉ nhìn đến cô vũ tiểu tử kia đại xuất danh tiếng, bốn phía phóng hỏa tập sát quận thủ phủ, cho chỗ ấy chấn phủ ti tinh nhuệ chém hơn phân nữa. tại địch nhân nội địa, cứ thế mà đem những cái kia viêm triều qua biên, đều chém ra bóng ma tâm lý. đúng đúng đúng, tiểu tử kia là giết đến vui vẻ. thế nhưng tay ta ngưỡng ấy, muốn động thủ a. nhưng mà địch đại nhân mệnh lệnh qua, không đến ngàn cân treo sợi tóc, ta không cho phép nhân thân. chu tương lần nữa ngây mẩn cả người. Liên bởi vì cái này. đi, ta xem như nghe rõ. trong giọng nói ngươi tuy là có nhiều bất bình, nhưng đây không phải lựa lấy con tại khen tiểu tử kia a. thật cứng rắn a. long lúc này thăng hái tiếp tục tức giận nói, không không không, còn không chỉ chừng này đây. Chu Tước kéo tới một cái ghế, bắt chéo hai chân đặt chỗ ấy ngồi xuống. "Đi, ta tiếp tục nghe ngươi thế nào thôi hắn." Chương 108, Thuật tay vỡ hai cái đầu chương 108, Thuật tay vỡ hai cái đầu hắn đem Chu Thành Náo đến gà chó không yên, Viêm Triều phía trên người há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Tới còn không phải bình thường người, là kiếm đỉnh viện cao thủ. Chu Tước nghe tới đôi lông mày nhíu lại, là cái kia võ bận hương thịnh kiếm đỉnh viện. Danh sưng tập tề Viêm Hướng trong không ít thiên tài cùng anh tài. Kiếm đỉnh viện bên trong một số cao thủ, vẫn là Viêm Triều hoàng đế trước người người tin có thể nói là có chịu có trọng. Ta xem xét, liền tiên thiên cảnh cùng tông sư cảnh cao thủ đều tới lần này, cố vũ tiểu tử kia dù sao cũng nên tuân thủ chịu chói, không chỗ che thân a. nhìn xem thanh long trên gương mặt từng bước hiện lên nụ cười hưng phấn, chu tước tiếp tục mắt trợn tròng nói. thế nào cảm giác ngữ khí của ngươi bên trong, đặc biệt hy vọng tiểu tử kia bị bắt được đây. cái kia không phải ta đi làm cái gì, tổng được đến một cái ngăn cơn sóng dữ hí mã. nói xong, thanh long lại thở dài một hơi. kết quả cố vũ tiểu tử kia một đường làm đủ loại thủ thuật che mắt, đem hai người kia làm chó dắt. cho đến biêu triều biên cương, cứ thế không có đội kịp. tiểu tử kia lại tới một cái be thoát xác, trực tiếp từ vạn đại sơn về lăng xuyên Quận ta tới một chuyến viêm triệu, kết quả cái gì cũng không làm, đây không phải là phế bất a. kiếm đỉnh viện hai người kia khí đến dập chân, bắt lấy chúng ta cầm y để vệ liền làm ăn một trận. còn nói chắc như đinh đóng cột phát điện, nói chân trời góc biển đều muốn bắt được tiểu tử kia, đem hắn băm thành tám mảnh. nhìn xem bọn hắn cái kia miệng thối bá bá không ngừng, trong lòng ta liền tự khí. suy nghĩ chính mình khẳng định không thể đi một chuyến đuổi công, thế là thanh long bưng ra một cái ám trầm sắc vân vân thủ gỗ. hôm nay từ đầu mùi máu tươi phả vào mặt, bên trong trưng bày lấy hai quả đâm máu đầu, chết không nhắm mắt, thần tình kinh hãi. thế là ta liền đem hai người kia chặt, nhìn hắn kiếm đỉnh viện người còn cuồn cuồng chuước chậm chậm vươn một cái nàng xem như triệt để hiểu rõ ra giá hỏa này nửa đoạn trước là tại manh khen cố vũ nửa đoạn sau thì là hiện ra chính mình bao che cho con bản lĩnh kết quả không nên nói thành chính mình có nhiều phiền muộn không có nhiều thoải mái miệng chính xác cứng rắn cực kỳ được rồi thanh long nhiều lớn người có lời nói nói thẳng là được nhất định muốn chứa thành một bộ khổ đại cứu thâm bộ dáng thanh long đem hội khép lại lời thể son sắt vô ngự nói trang ta là thật đáng buồn chờ gặp lại tiểu tử kia ta cần phải giao hắn quá mức làm não động lúc này một tên cẩm ý giáo bí tới bà báo báo nhìn chấn phủ ti mang theo an thân vương đã bí mật vào kinh bây giờ ngay tại tiền điện muốn gặp các vị đại nhân thanh long lập tức hai mắt tỏa sáng hắn đem lời nói mới rồi ném ra sau đầu nhanh chân như sao băng đi ra ngoài chẳng những mày miệng, da mặt cũng dày chu tước chửi bậy một câu cũng theo sát phía sau đi theo nàng trông thấy một tên tuấn tú rắn giỏi người trẻ tuổi như là ảo thuật đầu dạng từ yên ngựa bên cạnh bao khỏa bên trong móc ra đủ loại rượu ngon tới tạo dạng huyện rượu hoa liêu rượu mùi rượu mùi thơm ngào ngạt cảnh huyện rắn lục thuần hậu kéo dài còn có đây là tử viêm triều chu thành chu ấy cố ý mang về xuân đình ngưỡng cam liệt tu đặc thanh long không khỏi tâm hoa nổ phóng nhìn xem mình này, lại nhìn xem mình kia, một bộ thay đổi thất thường, thích thú răng dốc. Chu Tước bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt xấu là đường đường cầm ý lìa vệ phó chỉ huy sứ, rõ ràng bị mấy bình rượu ngon liền thu mua. Nhìn liền chút tiền đồ này a. Chính giữa chửi bậy ở giữa, Chu Tước đống nhiên cảm nhận được người trẻ tuổi kia ánh mắt nhìn hướng chính mình, liền gặp hắn hơi hơi ngửa đầu, phảng phất thi nhân phụ thể tán thắn nói. Bởi vì cái gọi là thiếu lệ được Tam Xuân chi đạo, thanh tố được Cựu Thụ Chi cúc. ta liền nói trong thế nào hương vị ngập, Nguyên lai like là vị cô nương này có thể so với nhân gian thắng cảnh, tú sắc khả san trong viện cũng không có gì lạ hoa trái diễm chỉ có cô nương nhất chi độc tú cũng đã là hương thoải mái nhân gian xin hỏi cô đương tuổi thơm 18 hay không chu tước bị khen đến khuôn mặt đỏ lên ấp áp úm nói ngươi tiểu tử ngươi không phải hảo diêm vương a thế nào cái này như vậy dịu dàng lao nương âm thanh báo trước sang a ta ta không thích nghe những thứ này cố vũ sao quan tâm nàng thích nghe không thích nghe ra một thoáng tử trong ngực móc ra một tinh trí đồ vật đây là chân tiên phường son phấn của nước thế nhân đều nói lao cái này chân tiên son phấn nữ tử liền là cựu tiên huyền nữ hạ phàm ta nhìn những cái này son phấn bột nước bôi ở cô nương trên mặt, đó chính là bọn chúng dính ngươi ánh sáng. chu tước cái kia mảnh khảnh cái cổ cũng đi theo đỏ lên, nàng ho khan một cái. được được được, chờ khen. lại khoe xuống đi, vốn phó chỉ huy sứ chính mình cũng tin. đúng rồi, ta huyền vũ thúc cùng bạch hổ thúc đây, ta cũng cho bọn hắn mang đến một chút đồ chơi nhỏ, hy vọng bọn họ sẽ không ghét bỏ. chu tước từ lâng lâm trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. không phải, huyền vũ cùng bạch hổ hai tên kia lúc nào trở thành hắn thúc. hiển nhiên, nàng là bị cố vũ như quen thuộc trò chân kinh. đừng hỏi ta, ta cũng không biết, tiểu tử này rất tà môn. Thanh Long ngửa đầu ngon lành là quát lớn một ngụm rượu lớn. hắn nhìn xem Chu Tước sắc mặt ửng hồng, không khỏi sương sờ. Chu Tước Gazi, đây là Lão Thủ gặp Tân Xuân. Chu Tước nhấc chân liền đạp. Xéo đi. Một lát sau, tứ đại phó chỉ huy sứ tề tụ đại điện. Thừa dịp bốn người chính vào cắn người mềm mềm, bắt người tay nắn thời điểm. Cố Vũ đi thẳng vào vấn đề, lập tức liền nói, có người muốn tại ta về hán kinh trên đường, chặn giết ta. Cái gì? Tứ đại phó chỉ huy sứ sắc mặt cùng nhau biến đổi. Nhất là Thanh Long, hắn là giận từ trong lòng, đem trong tay vào rượu mạnh mẽ triều điện bên trong vương ngã, vào rượu lót nát một chỗ. Lập tức lấy rượu tung bay bốn phía, hắn hậu chi hậu rắc thịt đau lên. "Phá, không đúng xong, là ai?" Về tới ung chiều cảnh nội, rõ ràng còn dám to gan như vậy. Tại dưới chân Thiên tử muốn động cẩm ý đi về người, phản hắn, Cố Vũ lắc đầu nói, "Còn tại xôi theo manh mối truy tra, phòng chứng rất nhanh sẽ có mặt mối." Thanh Long mừng tỉnh hiểu ra nói, "Khó trách, ta lần này vừa đi biên triều, liền phát hiện bắt người tin tức chớp trời bay. Nguyên bản, ta chỉ coi là đối phương mật thám đánh cấp tin báo, nếu là mình bên này có người muốn độc thủ, tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau." Nháy mắt, Thanh Long liền do tiểu xi si giáng dốc, hoán đổi thành lãnh diện sát thần hắn quét còn lại ba người một chút hỏi gần nhất hắn kinh đối lập an bình bốn người chúng ta cũng vừa hay không có việc gì nếu không cùng đi ra tản bộ một vòng đem cái kia trong bóng tối phá chuột bắt đi ra hủ nút huyền vũ nghe vậy cũng khó được mở miệng lời ít mà ý nhiều nói có thể chém hắn thanh long tuyệt đối mê đại bạch hổ hai tay ôm ngực manh manh gật đầu thanh long đại ca nói đúng ta tăng thành chu tước thở dài một hơi các ngươi đừng đều nhìn xem ta à không đến chỉ huy sứ đại nhân mệnh lệnh chúng ta không thể tùy tiện rời kinh xa xa đống nhiên truyền đến chỉ huy sứ địch cương dư âm lượn lờ âm thanh ta muốn mang lấy an thân vương tiến cung đi diệt thánh làm cố vũ thỉnh công phong tước về phần các ngươi đem hợp quận làm châu sự tình cương nghị thỏa đáng phía sau yêu đi đâu liền đi đó à bốn người nghe vậy vui vẻ một câu yêu đi đâu liền đi đó liền lặng ngầm đồng ý bốn người rời kinh thanh long lập tức ma quyền sát trưởng, tinh thần đại chấn rất tốt vừa bọn ta tại viêm triều vậy không có giết qua như đây hắn lại tự kỷ khí bạo phát ngâm thi tác đối nói chúng ta lần này nhất định phải tứ sứ xuất kinh đi giết đến huyết hải về thỏa đáng có tứ đại phó chỉ huy sứ tại sau lưng đừng quản cái kia cường đại cỡ nào đều có thể cho hắn miền thành cho